quả nhiên là tám mặt thụ địch thập diện mai p h ủ hung hiểm huyễn cảnh dương nghiệm trong lòng châm xuống cùng hồn tộc cùng hồn tu đều giao thủ qua bọn họ sử dụng linh hồn cùng tinh thần công sát đều là thông qua mục đích ánh sáng cùng thanh â m để đạt tới mục đích mà cái này ba mắt hắc cầu hùng thiên hôn nhãn lại là thông qua chế tạo huyễn tượng thi triển linh hồn công kích tùy ý ngươi che đậy thử nghe đối phương trực tiếp đưa ngươi đưa thân vào trong ảo cảnh để ngươi căn bản là không có cách tránh thoát không hề nghi ngờ thiên hồn nhãn lại đem linh hồn công sắt phương thức thăng lên đến một cái toàn tầng thứ mới bén nhọn lợi kiếm trường mâu đâm tới dương nghiệm có thể cảm giác được linh hồn giống như là bị dãy rủa đồng dạng đâm nói h có thể nghĩ những thứ này lợi kiếm trường mâu đại biểu linh hồn công kích đáng sợ đến cỡ nào đại quân ngàn vạn dương nghiệm một người độc đấu lại có một loại bi thương nhiệt huyết cảm giác ngàn vạn đại quân v ọ t tới thanh thế quân quận dương nghiệm bị gắt gao vây quanh ở trung tâm trên bầu trời cũng có đáng sợ vũ nhân đáp xuống phong bế dương nghiệm tất cả đường lui thật mạnh huyễn cảnh những thứ này huyễn cảnh bên trong chiến sĩ mỗi một lần bị hắn công sát linh hồn lực đều sẽ tạo thành cực lớn hao tổn so trong tưởng tượng càng thêm gian nan a dương nghiệm trong lòng chầm ngưng đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn biến đến vô cùng bén nhọn ngón tay nhẹ nhàng đụng vào dây đàn dẫn ra đại hôn âm thuật cầm khúc thập diện mai p h ủ bình x a lạc nhạn thế công đối lập nhu hòa sự cường điệu cầm âm vận luật khiến người ta để xuống đề phòng chết bởi h n vui mà thập diện mai phục thì là đại hồn âm thuật bên trong ghi lại mười đại sát phạt cầm khúc đứng đầu khúc tấu giống như ngàn vạn đại quân đánh đâu thằng đó ông tiếng đàn tấu vang cái thứ nhất thanh âm sát phạt chi a ý nhộn nhạo lên cuồng phong đột khởi cuốn lên đẩy trời bao cát dương nghiệm quần áo phân phật tóc đen phấn khởi mấy phần bá đạo mấy phần tiêu sái bao cát chuyển hành khúc lên một trăm ngàn quân từ trên trời hạ xuống dương nghiệm một bên ngâm tụng một bên tăng tốc dẫn ra lấy đại hồn âm cầm dây đàn thập diện mai phục một mảnh túc s á t nó âm luật theo chậm đến nhanh theo chậm thấp đến đắt đỏ theo tiếng đàn vội vàng bốn phương tám hướng từng đạo từng đạo chiến sĩ bóng người nổi lên cùng h u y ễ n cảnh bên trong bao quanh dương niệm đại quân giao đánh nhau đào quang kiếm ảnh trường mâu trọng kích trong lúc nhất thời chiến trường lâm vào chưa từng có hỗn loạn máu chạy thành sông thây ngang khắp đồng cực kỳ thảm liệt tiếng đàn càng nhanh càng cao một trăm ngàn quân công sát cũng càng hung hiểm hơn điên cuồng trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đem địch quân đánh tan hát vang tiến mạnh về sau tiếng đàn dần dần trầm thấp xuống trước đó giống như là đao qua kiếm kích kịch liệt giao phong va chạm hiện tại giống đại chiến sau chúng quân rút lui hết thể khôi phục lại bình tĩnh làm cái cuối cùng thanh em rơi xuống h u y ễ n cảnh hóa thành một chút quang hoa tán loạn nơi xa ba mắt hắc cầu hùng thân thể kịch liệt chấn động thất khiếu chảy máu ẩm vang từ trên cao rơi xuống hung hăng nện tại mặt đất không chung cái kia to lớn thiên hồn nhãn biến mất n ệ n tại mặt đất ba mắt hắc cầu hùng trên c h á n con mắt thứ ba bắt đầu phong bế theo con mắt thứ ba phong bế cái k i a hắc cầu hùng tán loạn thành một đoàn giày đặc hắc khí hắc khí ở trên không ngưng tụ trở thành một tôn đường kính m ộ mươi m to lớn đôi mắt hắc cầu hùng biến mất trở thành một tôn thiên hồn nhãn đại hồn cầm tại dương niệm trước người biến mất linh văn áo vàng cũng một lần nữa thu nhập minh văn không gian giới bên trong chúng đệ tử sông tới đứng ở dương niệm sau lưng chuyện gì xảy ra cái này là chết vẫn là không chết cộ vẫn hỏi hắc lư mong nói chết rồi thiên hồn nhãn là hắn võ hồn tại các ngươi thời đại này có thể hiểu thành nguyên hồn mọi người nghe vậy kinh hãi võ hồn dương niệm thất kinh hỏi chúng ta chỗ thời đại ngươi chỗ tại thời đại nào ngươi nhớ tới thân phận của mình cùng lai lịch vấn đề này dương niệm đã sớm muốn hỏi một đoạn thời gian tìm kiếm xem như có chút manh mối đi c h í nhớ của ta đang chậm rãi khôi phục hắc lư mong nói ra Ta theo là cùng hắn hiện tại biết tại tu võ thời đại trước kia có hồng hoang thần ma thời đại tu tiên thời đại còn có một đoạn tiên võ cùng tồn tại tiên võ thời đại sau đó tại là hiện tại tu võ thời đại nếu như dựa theo hắc lư m ó n g nói hắn là đến từ tu v õ thời đại sau đại võ hồn thời đại nói cách khác hắc lư m ó n g đến từ tương lai cái kia huyền nữ đâu cái kia hắc thạch quan tài đến cùng là cái quái gì hắc lư m ó n g lai lịch thân phận chi mê giải khai lại diễn sinh ra càng nhiều bí ẩn hắc lư m ó n g có thể theo thời không loạn lưu bên trong phiêu lưu mà đến như vậy phải chăng có thể suy đoán ở thời đại này bên trong còn có vô số theo còn lại thời đại phiêu lưu mà đến cường giả chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa phát hiện hoặc là không có chạm đến loại kia tầng thứ có chút luận a dương nghiệm càng nghĩ càng thấy đến cái thế giới này xem có chút không hiểu rõ đặc biệt ta đến cùng vượt qua đến một thế giới ra sao a hắn cho là mình đã từ từ hiểu rõ cái thế giới này hiện tại mới phát hiện hắn nhìn đến bất quá là một góc của b ă n g sơn chương 390, thu hoạch được thiên hồn nhãn canh hai hồn tu võ hồn dương nghiệm tại trong lòng thâm đ ủ mơ hồ trong đó hắn cảm thấy tương lai đại võ hồn thời đại hẳn là hồn tu tạo nên theo hồng hoang thần ma đến tu tiên theo tu tiên đến tiên võ theo tiên võ đến tu võ lại đến đại võ hồn nhìn chung đầu này thời gian tuyến dương nghiệm phát hiện một số không tính rõ ràng mạch lạc hồng hoang thần ma thời đại thiên địa linh khí thứ nhất r ồ i r à o thần ma như mây càng về sau linh khí tựa hồ càng là m ỏ n g manh đại võ hồn thời đại sau đâu linh khí triệt để khô kiệt võ đạo tiêu vong cái gọi là võ thuật công phu biến thành cường thân kiện thể thủ đoạn lại là dương niệm chỗ sáng trói văn minh khoa học kỹ thuật ta ý vị sâu xa trong khi đang suy nghĩ dương niệm ánh mắt lần nữa rơi vào hắc lư móng trên thân đại võ hồn thời đại thuộc về tương lai thời không nói như vậy ngươi biết tú võ thời đại kết cục ừng hắc lư móng gật đầu mọi người nghe vậy đều là nhìn chằm chằm hắc lư móng có kinh ngạc có chờ mong kết cục là cái gì cổ vẫn hỏi tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi hắc lư móng đáp án nếu như hắc lư móng đủ để nhốt tâm lịch sử như vậy hiện tại hắn không nên là đúng tu võ thời đại rõ như lòng bàn tay dùng dương n i ệ m lý giải mà nói tới nói đây chính là vô hạn tiên tri a hoàn toàn có thể thành làm một cái thần côn tư nhuận vượt qua cả đời sụp đổ hắc lư móng nói ra liên quan tới tu võ thời đại tại đại võ hồn thời đại ghi chép giải rác bất quá ngược lại là có một vị nhân vật tiếng t â m lừng l â y nghe nói chính là vị đại nhân vật kia chân chính mở ra đại võ hồn thời đại vì thế nhân chỗ kính ngưỡng người nào dương nhiệm hỏi lưu bức như vậy nhân vật hiện tại muốn là còn không coi trưởng thành tranh thủ thời gian chiêu vào cửa phía dưới a vô ngân đế quân hắc lư móng nghiêm túc nói hán tựa hồ đối với vô ngân đế quân cực kỳ sùng bái hướng tới nói không có người chân chính gặp qua vô ngân đế quân nhưng trong truyền thuyết vô ngân đế quân anh tuấn tiêu sái uy năng ngập trời nhất trưởng nắm luân hồi nhất trưởng định càn khôn thể hóa vũ trụ tinh thần mục đích làm kim luân nhật nguyệt hắn bị coi là vô thượng thượng thần kỳ thần giống cung phụng tại đại võ hồn thời đại mỗi một góc thủ thế nhân kính ngưỡng hắn là không thể vượt qua truyền thuyết càng là vô số hồn sư trụ cột tinh thần mọi người nghe vậy một mặt hoảng hốt đều là cổ quái nhìn về phía dương n i ệ m dương n i ệ m khỏe miệng cũng điên cuồng kéo ra cái này mẹ nó tính toán phim thấu bất quá nghe hắc lư móng khoa trương chính mình cảm giác rất kỳ diệu a tương lai chính mình n g ư ỡ bức như vậy a hơn nữa còn mở ra đại võ hồn thời đại còn còn có đây này dịch đại xuyên sờ lên cái mũi có hay không một cái gọi dịch đại xuyên đại năng cường giả quét ngang vạn giới tinh vực nghiêm túc hắc lư móng suýt nữa bị c h ọ t cười không có bất quá truyền thuyết vô ngân đế quân thủ hạ có hơn mười vị chủ thần trưởng quản tinh vực tung hoành vô địch hắc lư móng chứng trạc đàng hoàng nói ra hắn nếu như biết rõ dương niệm cũng là vô ngân đế quân chuyển thế không biết sẽ có cảm tưởng thế nào dương nghiệm cũng muốn hỏi mấy vấn đề nhưng không bằng hắn nói chuyện hắc lư móng lại nói bất quá hiện ở cái thế giới này giống như cùng trong truyền thuyết tu võ thời đại không giống nhau lắm nơi này phức tạp hơn giống như ở vào hỗn loạn trạng thái dương nghiệm nghe vậy giật mình hỏi ngươi cũng phát hiện a hắc lư móng rất có vài phần cổ quái nhìn chằm chằm dương nghiệm t r ư ở n g môn là phát hiện cái gì xem như thế đi dương nghiệm nói ra ngươi cùng huyền nữ thông qua hắc thạch quan tài đi tới nơi này bản thân thì không đơn giản mà lại ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều chuyện chúng ta thậm chí đến qua lòng đất văn minh thế giới cựu tử nhất sinh dương n i ệ m cũng không có mở ra mà nói hắc lư móng cũng biết bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm cũng không có hỏi lại đơn giản nói chuyện với nhau về sau dương n i ệ m ánh mắt rốt cục rơi tại trong giữa không chúng cái kia lơ lửng to lớn thiên hồn nhãn phía trên hắc lư móng cái này thiên hồn nhãn võ hồn xử trí như thế nào hắc lư móng là hồn sư tu võ hồn dương nghiệm hỏi hắc lư móng y tứ cũng là để hắn đem hấp thu thôn p h ệ kết quả hắc lư móng lại nói ta thập phương hồn vị đã đủ không cách nào tại dung nạp mới võ hồn trừ phi phá vỡ mà vào thần cảnh thu hoạch được càng nhiều hồn vị mới có thể thu nạp mới võ hồn mà lại cái này thiên hồn nhãn cực kỳ bá đạo không phải người bình thường có thể chinh phục trường môn chỉ sợ chỉ có ngươi có thể đem hấp thu ta dương nghiệm kinh ngạc nói không tệ hắc lư móng gật đầu hoặc là đại bạch cùng vị này giống gấu sư đệ trước mắt chỉ có các ngươi ba người hồn lực có thể miễn cưỡng cùng thiên hồn nhãn võ hồn xứng đôi hắc lư móng nói phan đạt nghe song sắc mặt trong nháy mắt thì khó coi phan đạt ta gọi phan đạt không phải gấu là hùng miêu hùng miêu hắc lư móng xem ra phan đạt liếc một chút ta nhớ kỹ phan đạt ta mẹ nó để ngươi nhớ kỹ phan đạt cái tên này không phải nhớ kỹ hùng miêu lúc này thời điểm dương n i ệ m dịch đại xuyên cổ vân mới nhớ tới hắc lư móng con hàng này còn có một cái tật xấu không nhớ được người tên thậm chí còn có chút mặt ngủ hùng miêu sư đệ tựa hồ còn không có giác tình h ồ n vị tuy nhiên hồn lực mỏi m ệ n h nhưng cũng tạm thời không cách nào hấp thu thiên hồn nhãn võ hồn cho nên chỉ có trưởng môn cùng đại bạch sư tỷ hắc lư móng nói ra chúng người thần sắc cổ quái quả nhiên phong cách vẫn như cũ trước một giây mới nói phan đặt tên sau một giây gia hỏa này cũng chỉ nhớ k ỹ hùng miêu sư đệ hắc lư sư h i n h là phan đạt phan đạt lần nữa giới thiệu chính mình được rồi hùng miêu sư đệ phan đạt đỉnh đầu b ư ớ c lên hắc tuyến suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất ngươi hấp thu đi đại bạch chủ động mở miệng cái kia đôi mắt cùng ta không quá phối vì sao dương nghiệm hỏi dù sao ta đẹp như vậy đại bạch vô cùng bình tĩnh nói thật giống như đang nói một cái không có tranh cãi sự thật đồng dạng tốt ta dương nghiệm triệt để bị tự luyến đại bạch n g h i ê n đổ giống như hắn thiện có điều hắn đ ưa thích dương niệm không có chối tử thôn thiên quyết vận chuyển đột nhiên mở ra miệng lớn một cỗ c u ầ n bạo hấp lực tuân hướng cái kia thiên hồn nhãn trong chốc lát thiên hồn nhãn bị một cỗ lực lượng kinh khủng lôi kéo áp xúc sau đó hóa thành một k h ỏ a lớn trừng quả đấm nhãn cầu màu đen bị dương niệm nuốt vào trong bụng nuốt vào trong n g á y mắt thôn thiên quyết lực lượng đem luyện hóa hấp thu thiên hồn nhãn khí tức theo dương đọc kinh mạch vận chuyển một chu thiên về sau tụ hợp vào dương niệm mỹ tâm tiên thiên đạo cốt chỗ cứ như vậy dương nghiệm tiên thiên đạo cốt bên trong ngoại trừ khô lâu thế giới chi cầu cùng lôi đình đoàn năng lượng lại mới tăng một cái màu đen quỷ dị đôi mắt thiên hồn nhãn lơ lửng tại lôi đình đoàn năng lượng bên trái chậm rãi chuyển động phảng phất cùng cái kia khô lâu thế giới chi cầu hô ứng lẫn nhau lấy thôn p h ệ hoàn tất dương nghiệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đột nhiên dương nghiệm trên trán vỡ ra một cái khe con mắt thứ ba sinh trưởng mà ra đương nhiên đó là thiên hồn nhãn Có chút cái được cái nó nhị lang thần. Nhưng cái này đôi mắt、so、nhị lang thần thần nhãn nhiều. như thâm thúy hát mắt tựa một giống lang lang động. đôi Bởi muốn này dị là so quỷ vì kết h hơn nghiệm thử nghiệm có thể hay không giống ba mắt hắc cẩu hùng như ô đôi n này. Dương giống phóng g gì cái có cẩu vậy mắt đem mắt xuất ba ra. k quả ý niệm khẽ nhúc đ í c h một cái mười m to lớn đôi mắt tại dương niệm sau lưng trôi nổi mà lên treo lơ lửng không trung cái kia treo lơ lửng giữa trời hình thái cùng loại với điều tra chi nhãn bất quá điều tra chi nhãn là một cái có mắt trắng t r ò n mắt màu đen Đem điều tra chương i thiên tại nhãn cùng thiên hồn nhãn cũng xếp tại cùng một chỗ. Bọn n chỗ. họ h một tựa xếp là d ư Nghiệm hai con mắt đồng dạng, nơi, hai mắt xem khắp nơi, dết ba ố n biển. Khá h y Dương Nghiệm trăm o n lòng g t h chín mươi một đồng lai tiên đảo hiện bà canh thử một chút thiên hồ nhãn dương nghiệm đem thu hồi trên c h á n v ơ ra vết nước một lần nữa khép lại biến mất không thấy gì nữa thiên hồn nhãn cũng theo biến mất biến mất ta đây coi như là nắm giữ võ hồn dương n i ệ m nhìn về phía hắc lư u móng hỏi xem như thế đi hắc lư u móng nói ra nắm giữ thiên hồn nhãn trưởng môn liền có thể được xưng là hồn sư nhưng ở cái thế giới này hẳn là hồn tu hôn vị là chuyện gì xảy ra dương n i ệ m hỏi đã đần độn u mê đi vào hồn sư một đường liền phải tìm hiểu một chút võ hồn hệ thống trong ấn tượng huyền h u y ề n tiểu thuyết bên trong võ hồn đều là hậu thiên giác tỉnh sau đó phụ ra hồn hoàn loại hình h ồ n vị cái này sách pháp còn là lần đầu tiên nghe nói mới mẻ tại đại võ hồn thời đại mỗi người khi sáu tuổi đều sẽ tỉnh lại h ồ n vị giác tỉnh h ồ n vị chỉ là mang ý nghĩa ngươi có thể tu luyện võ hồn nhưng cũng không có nghĩa là nắm giữ võ hồn võ hồn cần hậu thiên đi săn thông qua đi săn hồn thú thu hoạch được mà một cái hồn vị có thể dung nạp một cái võ hồn h ồ n vị nhiều ít cũng liền mang ý nghĩa một người cả đời có thể có bao nhiêu cái võ hồn phàm nhân tầng thứ cũng chính là hồn đế cùng hồn đế trở xuống tầng thứ giác tỉnh hồn vị lúc hạn mức cao nhất là mười cái hồn vị nhưng cảm giác tỉnh mười cái hồn vị ước vạn người bên trong không một bình thường giác tỉnh ba cái hồn vị liền có thể xưng là thiên tài vì đông đảo thế lực chỗ tranh đoạt mà đại đa số người chỉ có thể giác tỉnh ra đơn hồn vị dương n i ệ m nghe cảm thấy thật có ý tứ làm sao phân biệt hồn vị số lượng dương n i ệ m nội thị tự thân tuy nhiên đã lại có thiên hồn nhãn võ hồn nhưng giống như cũng chưa từng xuất hiện hồn vị khái niệm rất đơn giản mỗi người hồn hải bên trong đều sẽ tồn tại hư ảnh cái kia hư ảnh cũng là hồn vị trước mắt thời đại này khoảng cách đại võ hồn thời đại còn có chút xa xưa đại đa số người hẳn không có giác tình hồn vị hắc lư móng nói ra dương n i ệ m lần nữa nhìn một chút chính mình hồn hải cũng không có hư ảnh a thế nhưng là tiên thiên đạo cốt bên trong đã đã dung nạp ba loại sức mạnh thể ta là không có g i á p tỉnh hồn v ị hay là ta có vô hạn hồn v ị nghĩ đến đây dương niệm không khỏi trong lòng run lên đặc biệt rất có thể là loại tình huống thứ hai a cầm giữ có vô hạn hồn v ị không hổ là mở ra đại võ hồn thời đại vô ngân đế quân a tương lai mình rốt cuộc là dạng gì đây này dương niệm còn thật có chút chờ mong hắc lư móng vậy ngươi có bao nhiêu cái hồn v ị dịch đại xuyên có chút hiếu kỳ hỏi mười cái dịch đại xuyên triệt để lộn xộn ngươi mẹ nó nói trăm triệu vạn người không được một liền là chính ngươi a cái này bức giả đến mức thật điệu thấp dứt lời thời khắc đ ỗ n g nhiên toàn bộ đoạn hồn đảo lần nữa khoảng cách rung động đoạn hồn đảo đang chìm xuống hoa đoá đoá kinh hô một tiếng mọi người túi đầu nhìn qua quả nhiên đoạn hồn đảo tại điên cuồng chìm xuống dưới rơi ầm ầm từng tiếng tiếng vang vang vọng chân trời nơi xa chỉ thấy từng tầng từng tầng cao đến mấy chục mét sóng biển mãnh liệt mà đến vậy mà tại đem đoạn hồn đảo bao phủ lúc này chúng người mới ý thức được nguyên lai không phải đoạn hồn đảo đang chìm xuống mà chính là mặt biển vùng nước đang lên cao ẩm ẩm thông qua màn nước có thể trông thấy mơ hồ trong đó có một cái quái vật khổng lồ chính nổi lên mặt nước mà cái này tuân ra thủy triều chính là cái kia quái vật khổng lồ trôi nhấc lên là đại hình hải yêu cổ vân kinh hô lưu h ì n h lắc đầu kinh h ỉ mà ngưng trọng nói vâng là đồng lai tiên đảo nghe được đồng lai tiên đảo bốn chữ tất cả mọi người là hít sâu một hơi bọn họ chuyến này chính là vì thấy bồng lai tiên đảo mà đến hiện tại bồng lai tiên đảo rốt cục xuất hiện a bồng lai tiên đảo chậm rãi nổi lên mặt nước vừa mới bắt đầu giống một cái cự quy về sau giống một đầu quần quận kình ngư theo nổi lên mặt nước bộ phận càng ngày càng nhiều cái kêu bồng lai tiên đảo liền càng thêm quần quận to lớn tựa như một tòa thâm tàng đáy biển băng sơn hiện tại chỗ đã thấy rất có thể chỉ là hắn một góc của băng sơn sóng biển mãnh liệt rất mau đem đoạn hồn đảo bao phủ bách biến tiểu đao lần nữa biến thành bách biến hùng ứng mọi người nhảy lên s i ê u một tiếng nổ bắn ra lên không liên tại bọn hắn rời đi đoạn hồn đảo nháy mắt toàn bộ đoạn hồn đảo triệt để bị dìm ngập có lẽ là mặt biển động tinh quá khổng lồ trên bầu trời bốn phương tám hướng có vô số tông môn gia tộc cường giả nổ bắn ra mà đến xa xa xem chừng lấy chậm chạp tăng lên đ ồ n g lai tiên đảo cùng lúc đó dưới mặt biển nhiều như rừng hải yêu tộc tộc nhân xông phá mặt biển kinh hai ngắm nhìn bồng lai tiên đảo dương n i ệ m điều tra chi nhãn thời khắc đều đang chú ý chung quanh động tĩnh phía trước tới đông đảo cường giả bên trong dương n i ệ m thấy được kỳ lân học phủ đệ tử cùng trường lão hồn tông người thiên cơ các đệ tử cùng cường giả còn có rất nhiều hắn chưa thấy qua tông môn đệ tử bất quá khi dương n i ệ m quét về phía bên phải cách đó không xa lúc lại là phát hiện một số người quen cũ nhất lưu tông môn đan tông thập đại thánh tông hàng ngũ ngự thú tông bát hoa môn thiên tiên tông thiên tuyển nữ đế côn luôn h ư phiếu miểu sơn mười thánh tông lại có ngũ đại thánh tông người đến thậm chí ngay cả thiên tuyển nữ đế đều đích thân tới có thể nghĩ lần này đồng lai tiên đảo xuất hiện là bực nào việc quan trọng ngoại trừ mười thánh tông cùng thiên cơ các người dương n i ệ m còn chứng kiến ma giáo người lúc trước mở ra địa ngục c h i môn theo vạn cốt lồng giam bên trong chạy trốn huyết tộc huyết đế quỷ tộc quỷ đế cương tộc cương tổ thiên ma tộc vô đạo cùng vô thiên cùng vô cùng khó đối phó thiên diện tu la ma giáo ngũ cường người đã theo địa ngục giết trở về rồi hả dương n i ệ m tự nói lấy t h a n h âm tuy nhỏ nhưng đại bạch cùng chúng đệ tử đều nghe được ào ào nhìn về phía ma giáo cùng mười thánh tông bọn người chỗ có thể theo địa ngục trốn về đến năm người này không đơn giản đại bạch ngưng trọng nói đi qua địa ngục ma luyện sợ sợ tu vi của bọn hắn đã khôi phục đ ỉ n h phong thậm chí siêu việt giàn g buộc không phải vậy theo địa ngục trốn về đến tránh thoát luân hồi nói nghe thì dễ đại bạch lời này vừa nói ra mọi người trong nháy mắt ngừng thở qua nửa ngày dịch đại xuyên nói thật sự là h o à n ra ngõ hẹp bất quá lần này chiến trận thật to lớn theo kịp lúc trước chúng ta không không phái cái kia một trường kiếp nạn bất quá xưa đâu bằng nay chúng ta không không phái cũng biến thành cường lớn nếu như lần nữa quyết đấu bọn họ sẽ chỉ thua thảm hại hơn cổ vân nói bởi vì trưởng môn so trước kia càng biến thái dương nghiệm người nào biến thái người mới biến thái t r ư ở n g môn ngươi biết ta không phải ý tứ này cổ vân ủy khuất đang khi nói chuyện có lẽ là những cường giả kia cảm thấy dương niệm đám người sáng rực ánh mắt cũng là hướng lấy phương hướng của bọn hắn nhìn tới ánh mắt như kiếm đột nhiên không không p h ả i các đệ tử đều có một loại bị lợi kiếm đến tại vị trí hiểm yếu gấp rút cùng cảm giác nguy cơ thậm chí bọn họ có thể cảm giác được sắc bén sắc ý bọn gia hỏa này cũng tới vừa vặn báo thủ rửa hận quỷ đế toàn thân quỷ khí mãnh liệt giống như không thấy được cái kia thằng nhóc con thiên diện tu là nỗ lực tìm kiếm dương n h ệ m chỗ đáng tiếc hắn chỉ gặp qua bốn tuổi dương niệm hiện tại dương niệm đeo lên thành t h ủ khuôn mặt tăng thêm dương niệm có ý thu liễm khí tức người của ma giáo đương nhiên không biết hắn không có tiểu thí hải kia nhi vừa vặn giết mấy cái đệ tử của hắn giải giải hận vô đạo vô thiên hai huynh đệ nói lúc trước bọn họ thế nhưng là bị dương niệm b ứ c đến vô cùng chật vật bọn họ theo địa ngục đi ra một mực nhớ thù này đây bọn họ từng lặng lẽ lặn xuống không không phái bên ngoài phát hiện không không phái hình dạng mặt đất đại biến thăng thêm tinh la kỳ bản bảo vệ sân môn được chứng kiến tinh la kỳ bản uy lực bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể tạm thời coi như thôi chờ đợi thời cơ chín mồi bọn họ tin tưởng báo thủ rửa hận ngày này chẳng mấy chốc sẽ bông u xuống đồng thời ngự thú tông thiên tiên tông bát hoa môn côn lô thư phiếu miểu sơn người cũng chú ý tới không không p h ả i đám người tồn tại bọn họ không có ma giáo ngũ c ử ờ n g ư ờ i như thế rõ ràng mà chỉ là buộc phát ra một cỗ sắc ý người nào cũng không nói gì r ấ chương n nhiên. họ ba trăm chín mươi hai cường giả hội tụ mây gió lại lên cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt đối mặt ngũ thánh tông cùng ma giáo người không che giấu chút nào sắc ý dương niệm ngược lại là lộ ra rất lạnh nhạt hắn cười cười sau đó đối với ngũ thánh tông cùng ma giáo cường giả giơ lên ngón tay giữa sinh tử coi nhẹ không phục thì làm ý là các ngươi muốn giết thì tới giết ta a làm chết các ngươi Thiên tu tiểu tử kia tại ta. khiêu khích chúng、ta. Phách diện nói, kia lối. la vô đạo âm thanh lạnh lùng nói vô thiên huynh đệ chúng ta hiện tại liền đem bọn hắn diệt một cái tôm tép ngại nhép mà thôi bực này con kiến hôi tùy thời đều có thể diệt đi bất quá bây giờ đ ồ n g lai tiên đảo xuất thế chuyện quan trọng làm trọng để bọn hắn tạm thời sống lâu một hồi vô thiên không có vội vã như vậy nóng n ả y mà lại muốn mạng bọn họ không chỉ là chúng ta còn có những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa vô thiên ánh mắt tìm đến phía ngự thú tông bọn người huyết đế quỷ đế ánh mắt ngưng lại tuy nhiên sát ý tràn đầy nhưng bọn hắn vẫn là tạm thời nhìn xuống để bọn hắn lại sống thêm một hồi huống hồ bọn họ tránh thức muốn giết chính là dương nghiệm bây giờ còn chưa nhìn đến tiểu thí h ả i kia giết hắn mấy cái người đệ tử thực sự không đủ giải hận ngự thú tông tông chủ thú tôn nhìn đến giơ ngón tay giữa lên dương nghiệm cũng là phẫn hận không thôi lúc trước hắn đệ nhất sùng thú hủy ở không không phái làm đến hắn tu vi giảm nhiều điều chỉnh một thời gian thật dài mới một chút khôi phục không không phái đệ tử cũng c u ồ n vọng như vậy thú tôn đầy bụng tức giận thiếu niên này gương mặt rất x i n h tuổi quá trẻ nhiều nhất nguyên võ tầng thứ nguyên võ tầng thứ thì dám đối với hắn làm ra loại động tác này không thể nghi ngờ là đối thánh tông bất kính cùng khiêu khích thiên tiên tông thiên tuyển nữ đế nhớ tới lúc trước bị dương niệm cồn ngược c h ẳ n g cảnh quả nhiên là cựu tử nhất sinh nàng đã kết luận dương niệm thân phận chân thật vô ngân đế quân dương nghiệm thân phận hắn không có nói cho thiên cơ các cùng còn lại thánh tông nhưng nàng đã gặp mặt thiên tiên tông lão tổ lão tổ nói cho thiên tuyển nữ đế tại thực lực không có khôi phục trước tuyệt đối không nên lần nữa trêu chọc không không phái còn nói đào thủ hắn tiên thiên đạo cốt vốn là thiên tiên tông không phải không muốn lại làm sâu sắc tầng này ân đoán tựa hồ liền lão tổ đối cái danh hiệu này đều cực kỳ kiên kỵ chỗ lấy giờ phút này thiên tuyển nữ đế mặc dù có hận nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy hết thể nghe theo lão tổ phân phó không có lao tổ cho phép nàng vạn vạn không dám đối với không không phái lại có nửa phần mạo phạm dù sao nàng vẫn là không hy vọng thiên tiên tông có một ngày bởi vì không không phái mà hủy hoại chỉ trong chốc lát bát hoa môn côn lôn khư cùng phiếu miểu sơn người chết trừng dương niệm liếc một chút lấy thân phận của bọn hắn cùng bực này vô danh tiểu bồi tính toán làm mất thân phận trước mặt nhiều người như vậy bọn họ tự không có ý tứ ra tay nhưng bọn hắn sẽ tìm cơ hội tốt nhất chế một chút có thể gặp phải tiểu thí hải kia nhi Thoát h ly k ô nhưng g k ô n tinh la kỳ bản đại trận, tiểu thí hài kia nhi còn chạy trốn g phái thí hài chạy đại tiểu kia la kỳ đ ợ c l ò bọn à n tay của b hắn Trong không o ả n gian này mới thánh g thời t mới có á c cường phục c nguyên không giả đều tại khôi đều khí, không có tiếp tục tìm không không phái phiên phức. không không Nhưng bọn hắn không có động â y cũng thủ dương nghiệm thì ưa thích loại này ngươi không quen nhìn ta nhưng còn không có biện pháp bắt ta cảm giác thời gian từng giây từng phút trôi qua hạo hãn hải v ư ợ trên t không càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tới các đại tông môn gia tộc hải yêu tộc thậm chí càng đông hoàng cường giả yêu tộc dương nghiệm cùng đại bạch đều không hẹn mà cùng đang tìm kiếm yêu hoàng bóng người nhưng yêu hoàng cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là tại hải yêu tộc chúng đa chủng tộc bên trong phát hiện quần đao ma sa g i ế t bóng người mà ma, ma sa tộc cũng đúng lúc hướng về không không phái vị trí nhìn tới sa hoàng đại nhân san g i ế t chúng ta ma sa tộc cũng là những tên kia may mắn chạy trốn ma sa vương tại sa hoàng bên thay nói sa hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m không không phái bọn người nhữ n g mày rất lâu mới nói mười cái thiếu niên cơ hồ đưa ngươi mang đến ma sa quân đoàn đoàn hàn d i ệ n sa hoàng cảm thấy có chút khó tin dương niệm bọn họ quá trẻ tuổi mà ma sa vương thực lực như thế nào trong lòng của hắn nắm chắc không phải hạng người tầm thường có thể làm cho bọn họ ăn quả đắng sa hoàng có thể không nên xem thường bọn họ những người này bất thường cực kỳ đặc biệt là cái kia cầm đầu người trẻ tuổi vượt mức bình thường cường đại ma sa vương nhớ tới mấy ngày trước t r a n g cảnh hiện tại cũng còn tê cả ra đầu cái kia hoàn toàn cũng là dây giết bọn hắn a thật sao ta ngã sẽ phải xe hắn sa hoàng ánh mắt biến đến bén nhọn những năm này ma sa tộc tại hạo hãn hải v ư ợ t độc bá nhất v ư ơ n g đã thật lâu không có gặp phải để hắn hưng phấn đối thủ hy vọng người trẻ tuổi này sẽ không để cho hắn thất vọng ầm ầm đồng lai tiên đảo vẫn còn tiếp tục tăng lên lúc này hắn diện tích đã vượt qua ngàn dặm đã không giống như là một tòa đảo mà càng giống là một mảnh rộng lớn đại lục ước chừng lại qua nửa canh giờ thời gian cuối cùng khắp cả đ ồ n g lai tiên đảo thoát ly mặt nước giống như hoàn toàn mất đi trọng lực đồng dạng phiêu phủ ở giữa không trung sương mù nồng nặc bay lên bao phủ vờn quanh tại tiên đảo phía trên ẩm ẩm từng tòa lớn nhỏ không đều tiểu sơn theo đ ồ n g lai tiên đảo phía trên trôi nổi lên lơ lửng ở tại phía trên cùng dương nghiệm tại đông đảo truyền hình cùng trong trò chơi thấy qua tiên môn cảnh tượng không có sai biệt đ ồ n g lai tiên đảo phía trên sơn phong san sát hoặc cao vút trong mây hoặc liên miên chập trùng xanh ngắt cổ mộc xanh úng tươi tốt tiên hạc tại cao điểm sườn núi phi hành qua lại tiên vụ vân lam ở giữa từng tiếng hót vang khí thế của tiên l ê n r a đình đài lâu cát cung điện khuyết vũ x a m xoa thất lạc thậm chí còn có thác nước suối phun tại đ ồ n g lai tiên đảo phía trên bao phủ một đạo huyền ảo màn ánh sáng màu xanh theo tiên đảo thăng nhập không trung cái kia huyền ảo màn ánh sáng màu xanh dần dần biến mất dương nghiệm suy đoán cũng chính là cái này màn sáng tồn tại vừa rồi làm đến đồng lai tiên đảo chìm vào biển dưới mặt đắc ý hoàn chỉnh bảo tồn linh khí nồng nặc theo tiên đảo phía trên tàn ra tại linh khí khô kiệt bối cảnh dưới cái này đồng lai tiên đảo phía trên linh khí trọn vẹn so hiện tại trên đại lục linh khí nồng đậm gấp trăm lần có thửa tuyệt đối là một chỗ tiên gia phúc đ ị a đồng lai tiên đảo phía trên còn sẽ có sống sót tiên nhân a chúng trong thế lực có người kích động mà hỏi truyền thuyết tu tiên tu cũng là cái trường sinh bất lão trường tồn cùng thế gian đồng lai tiên đảo còn tại nói không chừng trong đó thật có chiếm được tiên nhân nếu có thể thấy tiên nhân hình dáng đời này không tiếc tiên nhân di tích bên trong khẳng định không thể thiếu thiên tài địa bảo hy vọng có thể ở trong đó tìm ra kỳ ngộ dạng này ta liền có thể đột phá võ đạo ràng buộc càng tiến một bước tất cả mọi người x ô i c h à o t h i l i ê n ngũ thánh tông ma giáo người đều kìm nén không được kích động trong lòng đi vào cũng không biết là ai trước hô một tiếng nhân tộc yêu tộc còn có đại lượng hải yêu hào hào phóng lên tận trời hóa thành lưu quang trong chốc lát hướng về bồng lai tiên đảo mà đi dương nghiệm bọn người l ư ớ t nhau cũng chuẩn bị tiến về nhưng mà đúng vào lúc này sử thư thánh trong tay tinh bàn bỗng nhiên bay ra chuyện gì xảy ra dương nghiệm hỏi sử thư thánh nói tinh bàn có thể cảm ứng bảo tàng có lẽ là phát hiện bảo vật theo sau dương nghiệm nói một tiếng về sau không không phái một hàng đi theo tinh bản phóng lên tận trời tiến nhập cái kia rộng lớn đồng lai tiên đảo nhưng cũng liền tại dương nghiệm bọn họ phóng lên tận trời thời khắc ma giáo cường giả lại là lạng yên theo sau chương ba trăm chín mươi ba động thiên phúc địa trời đồng lai tiên tôn canh hai đồng lai tiên đảo vô cùng cuồn cuộn vừa mới đi vào nhất thời một cỗ linh khí nồng nặc theo bốn phương tám hướng vào tới nếu là đem tông môn kiến thiết ở đây chỉ sợ không dùng đến mấy năm liền sẽ đi ra một nhóm cường giả giả dụ có tu tiên công pháp nói không chừng cái gì đã trôi qua tu tiên thời đại lại đem lại xuất hiện manh mối dương nghiệm một hàng đi theo tinh bản nhanh chóng hướng về bồng lai tiên đảo phía bắc mà đi trên đường trải qua vô số tiên cung cung điện nhưng tinh la kỳ bản không có dừng lại dương nghiệm bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì theo sau chờ đến đến tinh la kỳ bản chỉ dẫn bảo tàng tại quay trở lại đến vơ vét những thứ này tiên cung cũng không muộn đằng sau ma giáo cường giả không gần không sát theo dương n i ệ m sớm liền phát hiện bọn họ theo sau lưng chỉ là bọn hắn một mực không có phát động công kích cái này khiến dương n i ệ m rất là kỳ quái mấy cái kêu ma giáo ra hỏa muốn làm gì đại bạch ngưng trọng hỏi có lẽ là biết chúng ta phát hiện bảo tàng muốn kiếm một c h é n canh sau đó lại xử lý chúng ta dương n i ệ m suy đoán trên thực tế ma giáo mấy người cũng đích thật là nghĩ như vậy kỳ thật tại đi qua lầu các tiên cung thời điểm bọn họ liền muốn động thủ nhưng phát hiện dương niệm bọn người hành tung quái dị tại chất chứa bảo tàng tiền cung vậy mà cũng không ngừng chân về sau bọn họ phát hiện dương niệm bọn người đi theo tinh bản tiến lên bọn họ cũng cứ như vậy cùng đi theo nhìn xem dương niệm một hàng đến cùng muốn làm gì bởi vì dương niệm đám người cử động thật quá mức khác thường tinh bản tốc độ cực nhanh rất nhanh cách xa chỗ thứ nhất tiên c u n g nhóm giống như một đạo như lưu tinh bạo bắn vào một vùng thung lũng trong sân gốc có một chỗ thác nước dưới thác nước là một mảnh đầm nước thác nước bay chạy thẳng xuống dưới rơi vào trong đầm nước phát ra ẩm ẩm tiếng vang đinh thai nhức góc giống như là g i ã thú đang gầm thét siêu tinh b ả n trực tiếp bắn vào thác nước về sau thác nước về sau có động thiên khác dương nghiệm k h ẽ cho mày giờ khác này hắn lập tức nghĩ đến tể thiên đại thánh tôn nộ g không hoa quả sơn thủy liêm động tựa hồ không phải không phải do suy nghĩ nhiều một đoàn người không có nửa phần do dự cũng là bay bắn vào、Soạn. xuyên qua thác nước mọi người rất nhanh liền rơi xuống kiên cố trên mặt đất đó là một mảnh không tính rộng lớn sần đổi thức không gian ngay phía trước là một tôn phong cách cổ xưa cửa đá cửa đá phía trên khắc lấy bốn chữ lớn động thiên phúc điện hai bên trái phải là một bộ câu đối vế trên nhân gian chính đạo là tăng thương vế dưới đồng lai tuyệt cảnh chính là động thiên ngoại trừ cái này cửa đá câu đối bên ngoài một bên còn đứng vững vàng một pho tượng đá thạch tượng chỉ có một m bảy dáng vẻ cùng bình thường người t r ê n lệch độ cao không nhiều thạch tượng điêu khắc chính là một vị tiên phong đạo cốt láo giả láo giả quanh thân có phi kiếm vân quanh trên vai có tiên hạc dừng lại đạo bao phấn khởi thần thái sang láng hai con mắt phảng phất có thể nhìn hết thế đạo t ă n g thương cho người ta một loại phiêu nhiên xuất trần không tranh quyền thế cảm giác thật sự là đắc đạo cao nhân đây chính là tiên nhân cổ vân cả kinh nói tu võ thời đại tu tiên xuống dốc sớm đã biến mất không còn tam tích mọi người lấy võ nhập đạo như đồ nhục đồ trên h thành thần. Sớm đã không còn loại kia tiên vận. Cho nên nhìn thấy cái này, tiên nhân pho tượng có chút ngạc nhiên. Bất quá cái này, tiên nhân pho phương nhân Tinh chúng chứng minh hắn bất phàm. â đây, n còn tiên vận. nên này tiên tượng ngạc này tiên tượng, nào bản mang đến nơi Bất vật. ta bất t là Sớm đem đã đại đủ để kia cái có cái loại quả sử sách mở miệng nói ánh mắt của hắn đại lượng quan sát đến bốn phía chỉ là không có phát hiện nửa phần manh mối đúng lúc này đợi dịch đại xuyên ổ lên một tiếng hắn chính ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất lấy tay hất ra mặt đất cho bụi có chữ viết dịch đại xuyên kinh hô một tiếng hãn tăng nhanh hất ra cho bùi lộc tác mà dương niệm bọn người nghe vậy cũng là đưa tới ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía mặt đất văn tự cái kia văn tự phong cách cổ xưa cứng cáp tựa hồ là có người dùng trường kiếm điêu khắc mà thành văn tự là cổ văn hình thức hiện ra theo phải đến trái dương niệm không có nhìn kỹ mà chính là k h ẽ quét mà qua ánh mắt rơi vào cuối cùng nhất là khoản văn tự phía trên đồng lai tiên tôn dương niệm mặc niệm lên tiếng chúng đệ tử nghe được dương niệm thanh âm ánh mắt cũng đều rơi xuống cái kia bồng lai tiên tôn bốn chữ phía trên pho tượng này cũng là bồng lai tiên tôn hoa đoá đoá kinh ngạc hỏi sử thư thánh hơi trầm ngâm có thể khẳng định là bồng lai tiên tôn là đề tự người cho nên pho tượng kia thân phận là không phải bồng lai tiên tôn tạm thời còn khó nói bình thường mà nói tựa hồ không có người sẽ vì mình pho tượng đề tự cái này cũng có chút kỳ hoặc vì tìm kiếm đáp án dương n h i ệ m bắt đầu chăm chú đọc cái kia trên đất văn tự tiên đạo miều miều trường sinh đằng đẵng ta cả đời tìm kiếm vừa tìm thấy đường tam hoàng ngũ đế cựu ngũ trí tôn ta tới cùng nói ba nghìn đại đạo khác đường quy nhất ta nay phá đại đạo vứt bỏ trần thế phi thăng thượng giới ta đem cả đời cảm nộ g lưu tồn ở này cung cấp h ư u duyên thế hệ lĩnh hội tu tập thành cựu một thân tiên pháp văn tự không phải rất nhiều giản lược nói tóm tắt ghi chép đồng lai tiên tôn một tiếng đây là ngôi thứ nhất giọng điệu cho nên dương n i ệ m đã xác định trước mắt pho tượng này cũng là đồng lai tiên tôn đã phi thăng thượng giới rồi hả dương nghiệm nhữ mày tuy biết tu tiên thời đại đã qua nhưng dương nghiệm y nguyên rất ngạc nhiên đồng lai tiên tôn phải chăng còn tồn tại ở thượng giới thượng giới đến cùng là dạng gì tồn tại tại bắc bộ b ă nguyên n g hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến có thần căn thông thiên thần hồ cũng nhìn thấy những cái kia thượng thần thi thể di hải thượng giới là tồn tại thần như vậy tiên đâu sau khi phi thăng tiên nhân trường sinh bất tử bất tử bất diệt <cười> bọn họ phải c h ẳ n g cũng đi theo tu tiên thời đại kết thúc mà tiêu trừ thế gian dương nghiệm không khỏi tò mò nhìn tới nơi này là đồng lai tiên tôn nơi truyền thừa đây chính là đồng lai tiên đảo hạch tâm nhất chỗ đi đại bạch nhìn lấy những cái kia văn tự nói ra c h ắ c không được tinh bản sẽ mang theo chúng ta dẫn đầu đến nơi này đồng lai tiên tôn lưu lại di tích truyền thừa tất nhiên bất p h à m vào xem dương nghiệm nhìn về phía chúng đệ tử tất cả mọi người có chút hưng phấn ao hào hướng về kia phong bế cửa đá tụ lại dương nghiệm bọn họ tìm kiếm khắp nơi mở cửa cơ quan không thu hoạch được gì dương nghiệm thậm chí để a man dùng cậy mạnh đem cửa đá đạp đổ hoặc là vỡ nát không làm được bất thường cái này cửa đá muốn mở thế nào cổ vân lấy tay đập lấy cửa đá thanh em rất nặng nề ngột ngạt đủ để nổi bật cái này cửa đá cẩn trọng mọi người tìm một trận không tìm được mở ra cửa đá biện pháp đồng lai tiên tôn là muốn đem truyền thừa lưu cho người hữu duyên xem ra muốn tìm tới đi vào biện pháp không dễ dàng như vậy dư ơ n g n i ệ m nói ra chỉ bất quá hắn trong miệng người hữu duyên làm sao mới tính chúng ta có thể phát hiện chỗ này t h ắ t nước về sau động t i ề n chẳng lẽ không tính toán người hữu duyên đại năng tiên tôn tâm tư khó khăn nhất phỏng đoán a có lẽ hắn ưa thích nữ nhân dịch đại xuyên thuận miệng nói dẫn tới hoa đ o á đoá đám người khinh thường ngươi cho rằng tất cả mọi người giống như ngươi Ngậy! đại bộ phận nam nhân đều ưa thích nữ nhân a chẳng lẽ lại còn phải thích nam nhân dịch đại xuyên hùng hồn nói lưu manh hoa đoá đoá khinh bị nói dịch đại xuyên bó tay rồi có chiêu gây cô n ã i n ã i này rồi ưa thích nữ nhân có lỗi a giống như quy luật tự nhiên chính là như vậy a làm sao lại thành lưu manh đang khi nói chuyện dịch đại xuyên sờ lên cái kia bồng lai tiên tôn pho tượng tay của hắn lơ đãng đặt ở bồng lai tiên tôn trên tay trên phi kiếm bắt tay rét lạnh phi kiếm này ngược lại là thẳng rất thật dịch đại xuyên đang nói bỗng nhiên một tiếng, phi kiếm kia lại theo đ ồ n g lai tiên tôn tay bên trong bay ra phúc đâm vào dịch đại xuyên mi tâm sau đó biến mất không thấy gì nữa vê anh dịch đại xuyên thì bị to lớn trùng kích lực quanh bay sau đó bịch một tiếng té xuống đất cái kia ngã xuống tư thế cũng là kỳ hoa vậy mà trực tiếp quỷ gối đ ồ n g lai tiên tôn pho tượng trước người sau đó dịch đại xuyên thân thể tựa như là đã mất đi k h ô n g chế giống như phanh phanh phanh thẳng cho đ ồ n g lai tiên tôn dập đầu chương ba trăm chín mươi bốn theo ngươi bắt đầu thu lợi tức phanh phanh phanh dịch đại xuyên đối với bồng lai tiên tôn pho tượng thẳng đập chín cái đầu mỗi một cái đều dị thường trầm trọng giống như đã dùng hết tất cả khí lực đồng dạng thậm chí đầu của hắn đều đã đập phá máu tươi chảy r ò n g theo cái chán chạy tới gương mặt xem ra có chút dữ tợn đại xuyên đây cổ vân kêu lên một tiếng sợ hãi tiến lên muốn đem dịch đại xuyên nâng đỡ thế mà dịch đại xuyên thân thể giống như tảng đá gắt gao quỳ trên mặt đất ta không khống chế được chính mình a dịch đại xuyên thảm hề hề đầu của ta muốn nổ tung đau chết ta rồi như vậy cũng tốt so có người nhấn lấy đầu của hắn hướng mặt đất đụng có thể không đau a dương nghiệm nhìn lấy đều đau dương nghiệm đang chuẩn bị xuất thủ đống nhiên một trận tiếng ầm ầm vang lên cái kia đ ó n g chặt trầm trọng động thiên phúc địa cửa đá vậy mà bắt đầu từ từ đi lên thạch cơ mở dương nghiệm cả kinh nói làm sao phát động cơ quan đây hết thể tới quá đột ngột chúng người đưa mắt nhìn nhau vừa mới tìm kiếm cơ quan mà không được bây giờ lại chính mình mở rộng mọi người nhún mày sau đó đồng loạt nhìn về phía dịch đại xuyên tựa như là đại xuyên dập đầu đại bạch khỏe miệng giật một cái phanh phanh phanh dịch đại xuyên còn tại điên cung đập mỗi đập một lần cửa đá kia liền lên thăng một chút xíu dư ơ nghiệm chú ý tới cái kia cơ quan thiết trí cực kỳ xào rượu cơ quan hết thể có năm nơi đáng ẩ m hai nơi tại dịch đại xuyên dưới đầu gối hai nơi tại dịch đại xuyên nơi bàn tay còn có một chỗ tại dịch đại xuyên dập đầu vị trí năm nơi cơ quan nhất định phải đồng thời phát động mới có thể mở ra mà lại dập đầu chỗ cơ quan nhất định phải liên tục phát động nói cách khác dịch đại xuyên nhất định phải liên tục dập đầu càng không ngừng đập cửa đá mới có thể hoàn toàn mở rộng đáng thương đại xuyên dương n i ệ m chợt nhớ tới dịch đại xuyên lần thứ nhất cùng mình gặp mặt lúc dập đầu bại sư đập ra một thanh chu tiên cổ kiếm hiện tại ngược lại tốt trực tiếp đem động thiên phúc địa cơ quan cho đập đi ra đại xuyên chẳng lẽ cũng là người hữu duyên kia cổ vân khỏe miệng co giật lấy phi kiếm kia chui vào dịch đại xuyên thể nội dịch đại xuyên không có thu đến nửa phần t h ư ơ n g tổn thì đủ để chứng minh vấn đề hoa đoa đoa nói người hữu duyên không nhất định khi vận c h i tử thoạt h ỏ a dịch đại xuyên tựa hồ rốt cục thoát khỏi c ố lực lượng kia hắn nhanh không g i ậ t đầu thế mà dừng lại nhất thời cái kia thăng lên cửa đá ầm ầm rơi đi xuống đại xuyên không mớn đừng có ngừng cổ vân liền kinh hô dư ơ n g n i ệ m nghe được lời này đỉnh đầu đứa ra hát tuyến làm sao nghe là lạ dịch đại xuyên nhớ qua một đầu đập chết cái này mẹ nó cái gì cơ q u a n a hắn ở trong lòng đem bồng lai tiên tôn tổ tông mười tám đời đều thăm hỏi một lần mụ nội nó thật tốt cho cái truyền thừa không được a tận làm chút vô dụng nhưng đập đều dập đầu nhiều như vậy mắt thấy thành công sắp đến cũng không thể bỏ dở nửa chừng a dạng này chẳng phải là tráng dập đầu cho nên cứ việc trong lòng oán hận không thôi nhưng hắn quỷ cũng phải đem cái kia đập đầu đập xong lao tử tiến vào động thiên phúc đ ị a n chậm rãi ân cần thăm hỏi ngươi một trăm tám mươi thay tổ tông dịch đại xuyên ở trong lòng thể đông đông đông dịch đại xuyên cùng chết rốt cục cửa đá thăng lên đến đỉnh cao nhất dương nghiệm bọn người liếc nhau bóng người b ã o lướt tiến vào động thiên phúc đ ị a dương nghiệm ngón tay nhất câu ảnh xa thoát ra trực tiếp cuốn chặt lấy dịch đại xuyên đem kéo vào động thiên phúc đ ị a dịch đại xuyên bị kéo cái tia cơ quan trong nháy mắt vông ra cửa đá ầm ầm nhanh chóng rơi xuống mắt thấy liền muốn phong bế đông nhiên năm bóng người giống như như lưu quang lui vào ầm ầm năm đạo nhân ảnh chui vào thời khắc cửa đá triệt để đóng lại dương nghiệm bọn người cấp tốc cùng cái kia năm bóng người kéo dài khoảng cách giảng co với nhau động viên bên trong là một chỗ rộng lớn con đường bằng đá con đường bằng đá kéo dài sâu vô cùng chỗ cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì cái kia năm bóng người chính là ma giáo năm vị cao thủ bầu không khí có chút chầm ngưng bất quá dương nghiệm bọn người lại không có nửa phần khẩn trương lấy bọn họ hiện tại đội hình hoàn toàn có thể treo lên đánh ma giáo năm cao thủ dương nghiệm đại bạch phan đạt hắc lư móng tùy tiện lôi ra một cái đều không kém gì đối phương mà lại dương nghiệm cùng đại bạch còn có thể quần chiến đế cảnh đỉnh phong tồn tại nghĩ không ra bồng lai tiên đảo còn có như thế một chỗ bí ẩn động tiên đa tạ các ngươi mang bọn ta tới nơi này à quỷ đế âm chầm cười nàng quanh thân hắc khí lượt lờ trắng xám như tuyết da thịt không có nửa điểm huyết sắc một đôi thon dài bén nhọn quỷ trào trước người kích thích mái tóc đen xuân dài như thác nước lại có một loại khác ma tính mỹ kỳ thật dương nghiệm cảm thấy ở vào ma hồn tư thái quỷ đế càng đẹp đối với quỷ đế lời nói dương nghiệm bọn người không có người để ý tới dịch đại xuyên s ở lấy chắn mình có chút đau đến hùng hùng hổ hổ đồng lai tiên tôn cái gì ác thú vị a đầu của ta vỡ nhanh choáng đầu thứ chi bất lực đò đòa đoá dịu ta một chút nói dịch đại xuyên hướng về hoa đoá đoá đổ tới hoa đoá đoá đều gọi hắn lưu manh hắn nhất định phải xứng đáng lưu manh cái danh s ư n g này mới được hoa đoá đoá vốn muốn cho dịch đại xuyên vô s ỉ trực tiếp ôm hoa đoá đoá vô lại xuyên ngươi hoa đoá đoá đã nhìn ra dịch đại xuyên là cố ý đang nguồn méo lỗ thai lúc này dịch đại xuyên cơ chỉ nói đau đau đầu đau đầu liên lụy đến lỗ thai cũng đau vì để cho các ngươi tiến vào động thiên phúc địa ta thật là khó Đoá, đoá ta có p hoa ả i hay không rất đáng thương? h đáng rất đoá đoá chính suy nghĩ miên man dư ơ nghiệm phóng xuất ra hồng mông thanh thạch lực lượng trong nháy mắt đem dịch đại xuyên bao phủ hồng mông thanh thạch khí tức nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn qua nửa ngày hoa đoá đoá rốt cục có chút không bỏ được đem dịch đại xuyên đ ẩ y ra đi ra lưu manh lúc này ta yên tâm thoải mái tiếp nhận cái danh x ư n g này dịch đại xuyên sờ lên cái m ũ i vô s ỉ hoa đoá đoá trường dịch đại xuyên liếc một chút tâm làm sao có chút loạn còn có chút ngọt dịch đại xuyên cũng không trả lời chỉ vui vẻ cười kỳ thật hắn vẫn là thẳng hiếm có hoa đoá đoá méo l ô thai tuy nhiên có chút đau nhưng đau cũng khoái lạc lấy a có phải hay không thiếu ăn đòn dương nghiệm lắc đầu t r e o chọc nói đại xuyên hôm nay ở trên thân thể ngươi ta cuối cùng biết cái gì là cùng chết cùng chết cũng là dập đầu hướng chết đập chân thành chỗ đến cửa đá vì mở dịch đại xuyên theo người này sinh có hư giờ rồi không không p h ả i bọn người tự quyết định hoàn toàn không để ý đến ma giáo năm người ma giáo năm người phát hiện mình lại bị không nhìn đáy lòng dâng lên một cơn lửa giận sắp chết đến nơi còn cười được thiên diện tu la nhìn dương nghiệm ngươi thiên diện tu la nhấc ngón tay chỉ dương nghiệm có việc dương nghiệm cùng thiên diện tu la đối mặt ánh mắt kia làm sao có chút quen thuộc thiên diện tu la tại dương nghiệm trên thân cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc nhưng hắn nhất thời nhớ không ra thì sao càng không khả năng đem thiếu niên ở trước mắt cùng bốn tuổi thằng nhóc con liên hệ tới trước đó n g ư ờ i đối với chúng ta giơ ngón tay giữa lên có biết đó là đối với chúng ta khiêu khích thiên diện tu la nói không sai dương nghiệm không có sợ hãi khiêu khích cũng là ngươi có đảm lượng. thiên diện tu la nói vậy liền theo ngươi bắt đầu đi lúc trước các ngươi cái kia tiểu trưởng môn có thể đem chúng ta đánh cho đầy đủ thảm hôm nay thì theo ngươi bắt đầu thu lợi tức đột nhiên thiên diện tu la buộc phát ra một cỗ cường đại s á t ý chương ba trăm chín mươi lăm trả lại ngươi một ánh mắt canh hai hôm nay theo ngươi bắt đầu thu lợi tức lời này vừa nói ra bầu không khí an tĩnh quỷ dị xuống dưới không không p h ả i các đệ tử thật rất muốn cười nhưng là nhị được không có bật cười vị này tu la đại ca ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đối mặt cũng là lúc trước tiểu trưởng môn cái này tức cười thiên diện tu la đáng sợ uy áp bao phủ mà đến muốn chấn nhiếp dương nghiệm nhưng dương nghiệm sừng sững bất động không chút nào thụ cái kia uy áp ảnh hưởng nói như vậy ngươi là thẳng sợ chúng ta không không phái trưởng môn dương nghiệm cười hỏi h ừ thiên diện tu la l ạ n h hừ một tiếng ta thừa nhận hắn rất mạnh nhưng sợ còn không đến mức lúc trước muốn không phải dựa vào thao thiết hán sẽ chết cực kỳ thảm thiên diện tu la hung hăng nói cùng dương nghiệm giao chiến từng màn vẫn còn rõ ràng tồn tại trong đầu thao thiết vạn cốt lồng giam cùng đại nhật kim diễm để bọn hắn không chỗ trốn chạy cho nên cùng nói bọn họ kiêng kỵ dương nghiệm không bằng nói là kiêng kỵ thao thiết thật sao giống như ngươi rất k h n g p h ụ dương nghiệm tiếp tục hỏi đương nhiên k h n g p h ụ mượn nhờ ngoại lực cuối cùng không phải tự thân lực lượng thiên diện tu la nói có thể ở nhờ ngoại lực đó cũng là thực lực một bộ phận dương nhiệm nói lúc trước ngươi tại không không phái không có lấy đến tốt hôm nay ở chỗ này ngươi vẫn không có phần thắng vẫn không có phần thắng thì ngươi ta một ngón tay liền có thể đưa n g ư ơ i diệt s á t thiên diện tu la cực kỳ tự tin ngươi cho rằng ngươi là cái kia tiểu trưởng môn đến bây giờ ma giáo năm người đều còn không có làm rõ ràng tình huống đây tu la ngươi cùng bực này nói lời vô dụng làm gì trực tiếp mặt s á t ngươi bạch thi phục cô nàng tựa hồ cùng cái kia tiểu trưởng môn quan hệ không tệ mang về để cái kia tiểu trưởng môn tới lấy người hắn dám đến chúng ta thì dám giết hắn không đến chúng ta thì giết con tin hoặc là còn có thể chơi một chút nếu như nhớ không lầm tựa như là một đầu cựu vĩ hồ đi huyết đế liếm liếm đầu lưỡi toàn thân huyết khí phun trào cương tổ vớt vớt chính mình tay cứng ngắt chỉ huyết đế ngươi vẫn là khó nén phong lưu a cứng lao quái ngươi không phải cũng càng già càng dẻo dai cái kêu cựu vĩ hồ ta mớn còn thừa lại mấy cái tư sắc cũng không tệ chọn một huyết đến ó i hắn muốn trả thù không không phái bởi vì không không phái bọn họ tại địa ngục bên trong cựu tử nhất sinh suýt nữa không có trở về bút chứng này nhất định phải thật tốt thanh tẩy h vậy ta cũng chọn một thiên diện tu lan nở nụ cười tiểu tử ngươi không muốn chết quá thảm thì tự mình kết thúc đi đừng chậm trễ chúng ta chính sự dương n g h i a m ý cười càng đậm ta không ngại bị chết thảm một chút dương n i ệ m nói ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có khả năng bao lớn muốn chết thiên diện tu la nói trong tay quang hoa l ó e lên tu la đao xuất hiện tại trong tay giết chết u ố n g tùm dương n i ệ m nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói tu la vậy ta thì dùng tu la lực lượng đối phó ngươi đang khi nói chuyện không thấy dương n i ệ m như thế nào động tác sau lưng liền xuất hiện một đạo lưỡi hái hư ảnh chính là thần giải thiên diện tu la nhìn đến dương n i ệ m sau lưng hư ảnh mi đầu sâu nhăn lên tiếng kinh hô ảnh liêm tu la n g ư ơ i làm sao lại nắm giữ tu la lực lượng thiên diện tu la nói cho cùng không là thuần túy tu la huyết mạch không phải vậy hắn cũng không đến mức luân lạc tới xếp tại thiên ma tộc về sau chân chính tu la tộc đã bị triệt để phong ấn thiên diện tu la nhiều lắm là được cho tu la tộc hèn mọn chi mạch huyết mạch mà ảnh liêm tu la chính là tu la tộc bên trong tồn tại cường đại nhất bọn họ trời sinh nắm giữ có thể biến hóa cái bóng đồng thời sử dụng cái bóng phát động công kích bọn họ cùng cái bóng hoàn thành dung hợp bất tử bất diệt miễn dịch hết t h ể vật lý công kích chính là trên chiến trường c ô máy r i ế t chóc đã từng ảnh liêm tu la nhất tộc chỉ huy toàn bộ ma giáo suýt nữa đem chọn cái thiên long thánh triều san bằng loại kia uy năng quá mức khủng bố cho nên thiên diện tu la nhìn đến dương nghiệm thi triển thần giải phóng xuất ra ảnh liêm hư ảnh cả kinh không nhẹ rất kỳ quái sao chỉ cần ta muốn nắm giữ ta có thể nắm giữ bất kỳ lực lượng nào dương nghiệm thần sắc bình tĩnh lần thứ nhất thiên diện tu la cảm giác thiếu niên ở trước mắt có một loại cảm giác thâm bất khả chắc người rốt cuộc là ai thiên diện tu la rất ngạc nhiên dương n i ệ m thân phận không nhớ rõ ta rồi dương n i ệ m nhìn thiên diện tu la nhảy lòng bàn tay rôi ra đột nhiên nhảy lên một đoá ngọn lửa màu vàng là đại nhật kim diễm còn nhớ rõ ngọn lửa này a dương n i ệ m hỏi đại nhật kim diễm xuất hiện nháy mắt không chỉ có là thiên diện tu la thì liền huyết đế cưng tổ bọn người tất cả giật mình t h ầ n s ắ c kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm người người là thao thiết thiên diện tu la hỏi ngoại trừ tiểu thí hải kia nhi cũng chỉ có thao thiết có thể trường khống đại nhật kim diễm nhưng tiểu thí hải kia nhi một năm không có khả năng dài đến lớn như vậy mà thao thiết thành yêu có thể hóa thành nhân hình cho nên bọn họ cho rằng trước mắt dương nghiệm chính là thao thiết biến thành cũng không phải dương nghiệm ống tay háo giống như trở mặt giống như tại trước mặt khẽ vỗ thành thục mặt nạ thối lui dương n i ệ m trong nháy mắt biến thành bốn tuổi bộ dáng là ta dương n i ệ m cười nói ngươi kiên kỵ tiểu trưởng môn không phải muốn thu lợi tức ca phóng ngựa đến đây đi dương n i ệ m khiêu khích nhìn chằm chằm thiên diện tu la thiên diện tu la triệt để sợ ngây người người vừa nghĩ tới trước đó tại dương n i ệ m trước mặt nói khoác mà không biết ngượng nhất chỉ đem chân áp hắn đã cảm thấy xấu hổ ngươi mẹ nó không có việc gì dịch dung làm gì còn như vậy sẽ đ ư ợ c như bức đều thổi đi ra cái này không đạt được hẳn là mất mặt ta hôm nay cũng không cần thao thiết lực lượng ta xem một chút ta có thể hay không bị chết rất thảm dương niệm lòng bàn tay đại nhật kim diễm biến mất ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m thiên diện tu la thiên diện tu la mặt có chút nóng lên không dùng thao thiết lực lượng g i a hỏa này rõ ràng cũng là không có đem chính mình để vào mắt đáng hận thoát ly thao thiết ngươi thật sự cho rằng có thể cùng ta có lực đánh một trận ảnh liêm tu la không có thực lực tuyệt đối đồng dạng không cách nào phát huy cái bóng huy năng thiên diện tu la giữ tận nói thật sao ngươi đều có thể thử một chút dương nghiệm từ chối cho ý kiến mà chính là cất bước từng bước một hướng về thiên diện tu la tới gần trong thông đạo yên tĩnh trở lại chỉ có dương nghiệm tiếng bước chân đang vang vọng muốn chết thiên diện tu la bước ra một bước tu la đao trực tiếp theo dương nghiệm đỉnh đầu chặt đi xuống dương nghiệm không trốn không né tùy ý cái kia tu la đao chặt xuống、Soát. tu la đao trực tiếp thấu thể mà qua nhưng mà lại chỉ là chém vào hư ảnh phía trên căn bản không có làm bị thương dương n i ệ m thân giải cũng là cường đại như vậy xem r a của ngươi phát triển không đủ a dương n i ệ m nở nụ cười sau lưng lưới hái trong nháy mắt gỡ xuống ôm lấy thiên diện tu la cái bóng thiên diện tu la trong nháy mắt bị khống chế không thể nhúc nhích hắn muốn dây giụa nhưng căn bản là không có cách tránh thoát không phải một ngón tay miễu sát ta a dương nghiệm giống như cười mà không phải cười vậy ta còn ngươi một ánh mắt tốt dứt lời dương nghiệm trên trán vỡ ra một cái khe con mắt thứ ba đột ngột nổi lên không có t r ò n g trắng mắt chỉ có vô tận thâm thúy đối mặt nháy mắt thiên diện tu la thân hình run lên sau đó hắn lâm vào một mảnh trong ảo cảnh vô tận tu la đao phốc phốc đem hắn xuyên thủng linh hồn trong nháy mắt tán loạn ngươi thiên diện tu la kinh hãi hoảng sợ nhìn chằm chằm dương nghiệm nhưng hắn chỉ nói ra một cái ngươi chữ Linh liền hồn trong i tiêu tới tinh linh ệ t tán. tự thần để Đây cùng hồn là phương thông n rơi ầ n k h gian. Trong thông đạo đống nhiên yên lặng lại yên tĩnh đến có thể nghe được mỗi người hô hấp đặc biệt là ma giáo bốn người nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm cùng cái kêu bịch một tiếng ngã trên mặt đất đập ra một tiếng vang trầm thiên diện tu la kinh ngạc đến một chữ đều nói không nên lời thiên diện tu la lại bị một ánh mắt miểu sát cái này khiến ma giáo năm vị đại nhân vật đ ấ y lòng rung động tê cả r a đầu dứt khoát như vậy sao cái này không không phái thằng nhóc con so trước đó càng khủng bố hơn a giải quyết hết thiên diện tu la dương nghiệm trên c h á n con mắt thứ ba biến mất không thấy gì nữa đạm mạc nhìn về phía huyết đế quỷ đế cương tổ cùng vô thiên cùng vô đạo hai huynh đệ năm người cảm giác được dương nghiệm ánh mắt c h ậ t cảm thấy lưng phát lệnh sợ dương niệm cũng một ánh mắt thì đem bọn hắn cho giải quyết hết vốn cho rằng không sử dụng thao thiết lực lượng dương niệm cũng là một khỏa quả hừng mềm nhưng bọn hắn không nghĩ tới không sử dụng thao thiết lực lượng dương niệm càng kinh khủng đại bạch vừa mới giống như có người nói muốn đem bọn ngươi mang về hưởng thụ dương niệm nở nụ cười cái này giọng điệu là ta giúp ngươi ra vẫn là chính ngươi đến đại bạch bước ra cùng dương niệm đứng s o n g vai để ta tự mình tới đi đại bạch mở miệng nói chuyện ánh mắt rơi vào huyết đế trên thân dứt lời thời khắc dầm dầm dầm chín đầu đuôi cáo đ ỗ n g nhiên theo huyết đế trô dưới mặt đất sông phá nham thạch phóng lên tận trời giống như chín cái bén nhọn đuôi gai theo chín cái phương hướng đ ỗ n g nhiên đâm về huyết đế huyết đế giật mình nhưng lại cũng không bồi dối cái kêu đuôi gai đem xuyên thủng thời khắc huyết đế bỗng nhiên hóa thành một đoàn xương máu tán loạn r a cô nàng thì ngươi còn muốn làm bị thương ta huyết đế c ư ờ i như điên thanh âm chuyên g a để ngươi mở mang kiến thức một chút ta huyết tòa u y nghiêm trong thông đạo chỉ nghe được huyết đế âm thanh v a n g lên nhưng cũng không có nhìn thấy huyết đế bản thân trong không khí mùi máu tươi càng nồng đậm về sau một đoàn mây máu ngưng tụ mà ra hướng về đại bạch mãnh liệt mà đến cái kia mây máu giống như c u ồ n c u ộ n huyết hà chấn động lòng người một mảnh túc s á t giết hại biển máu huyết đế quát lớn lên tiếng tiếp lấy cái kia mây máu tăng thêm tốc độ vào tới phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn đem đại bạch thôn vệ đại bạch cũng không né tránh tùy ý cái kia mây máu đem nàng bao phủ thôn vệ trong đó cương tổ quỷ đế bọn người thấy cảnh này đều là cười lạnh nàng vậy mà không tránh giết hại biển máu bị giết chóc biển máu bao phủ cho dù là đế cảnh đỉnh phong cừng giả cũng sẽ trong nháy m ắ t hóa thành hài cốt tinh huyết bị hút không còn một mảnh kết cục đã định huyết đế cũng là đắc ý cười to ngươi vẫn là thứ nhất dám không tránh giết hại biển máu hết thể đều kết kết thúc bó chữ còn không ra khỏi miệng huyết đế thanh â m im bặt mà dừng ngươi, ngươi làm gì kế tiếp là huyết đế kinh hô cùng tiêu thảm quỷ đế đám người nhất thời giật mình nhìn về phía cái kia đậm đặc huyết vân xảy ra chuyện gì bốn người nhất thời dâng lên dự cảm không tốt nhìn chòng chọc vào mây máu chỉ thấy mây máu bên trong một vệ kim quang đ ố n g nhiên sáng lên sau đó máu đỏ tươi mây vậy mà tại bị điên cuồng hấp thu đương nhiên là giết ngươi đại bạch thanh âm cực kỳ lạnh lùng h ắ n đối ma giáo một đám không có nửa phần hào cảm lúc trước bọn họ suýt nữa khiến không không phái sụp đổ bút chứng này nàng là sẽ thay dương niệm tính toán trở về ai bảo nàng là không không phái trưởng môn phu nhân đâu điểm ấy giác nộ g cùng trách nhiệm vẫn là muốn có kim quang càng ngày càng thịnh mây máu dần dần biến đến mờ nhạt sau đó đại bạch cái kia xinh đẹp bóng người dần dần hiện hiện ra một tôn kim tháp vòng quanh đại bạch quanh thân bay lượn quanh xoay t r ò n tỏa ra lấy kim quang long ánh đương nhiên đó là linh lung tháp huyết đế hóa ra đ ộ m đặc mây máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị linh lung tháp hấp thu mà cái kêu mây máu lại là nửa phần cũng không tổn thương được đại bạch linh lung tháp lúc trước thế nhưng là chấn áp bất diệt ma tôn chính là hết thể ma vật k h ắ c tinh bây giờ huyết đế bị hắn áp chế hoàn toàn hợp tình hợp lý mây máu bên trong huyết đế mặt nổi lên giữ tận vật phần mà lại vô cùng thống khổ hắn liều mạng muốn dây g i a nhưng chỗ nào tránh thoát được linh lung tháp không muốn làm phí công vùng rẫy đại bạch â m thanh lạnh lùng nói quá nhiều dãy rùa sẽ chỉ làm ngươi bị chết càng nhanh đáng giận huyết đế dị thường không cam l ò n g oán hận nói ngươi cho rằng linh lung thắp liền có thể chấn áp mạt sát ta a huyết đế huyết ma ở trên ta bằng vào ta huyết t ế thánh linh huyết đế thoại âm rơi xuống cái kia nguyên bản s ề n sệ hội tụ huyết thủy vậy mà hóa thành một chút giọt máu trôi nổi lên không giọt máu hơn vạn mà tại cái kia số lượng to lớn giọt máu bên trong mỗi một giọt bên trong đều có huyết đế khuôn mặt rất nhanh những cái kia huyết đế thoát khỏi linh lung tháp lần nữa ở phía xa hội tụ huyết đế bóng người ngưng tụ mà ra chỉ bất quá lúc này huyết đế đã bị thương nặng sắc mặt tái nhợt tới cực điểm quanh thân huyết khí cũng mờ nhạt rất nhiều mà lại có thể thấy được trên người hắn huyết dịch ngay tại b ú c hơi biến mất đã vận dụng huyết tế sao vô đạo kinh hô huyết tế thế nhưng là huyết đế sau cùng báo danh thủ đoạn đem tự thân thật vất vả tu luyện được tới huyết khí hiến tế cho truyền thuyết kia bên trong huyết tộc trí tôn huyết ma sau đó thu hoạch được huyết ma bộ phận lực lượng vừa rồi chính là mượn nhờ huyết ma lực lượng hắn mới lấy tránh thoát linh lung tháp chấn áp trói buộc bất quá huyết tộc vết máu liền giống với võ giả tầm thường thiêu đốt linh hồn cũng đều phải nỗ lực cực kỳ giá cao t h n g trọng hiến tế huyết khí mang ý nghĩa mỗi phút mỗi giây huyết đế tu vi đều tại giảm mạnh nếu như một lần hiến tế quá nhiều hắn thậm chí đứng trước sinh mệnh khô kiệt dù sao huyết tộc chính là lấy huyết khí duy trì sinh mệnh lưu dữ t ụ nếu như huyết khí không đủ cuối cùng gặp phải sẽ chỉ là biến thành cho bụi huyết đế thở hổn hển rơi vào cương tộc bọn người trước người nghiêm nghị nói tiểu q u ỷ kia cùng nữ nhân kia quá mức khủng bố chúng ta không phải là đối thủ rút lui cương tộc bọn người tự nhiên biết huyết đế không có nói đùa huyết đế đều sử dụng hiến tế lực lượng bọn họ tự nhiên biết dương niệm cùng đại bạch cương đại bọn họ đã sớm lòng sinh thoái ý thậm chí có chút hối hận lỗ mãng cùng lên đến muốn muốn giết chết không không phái người giải một ngộm c khí hiện tại tốt gặp cọng dâm cứng muốn đi không dễ dàng như vậy đã để bọn họ trốn qua một lần không có khả năng lại để bọn hắn đào tẩu lần thứ hai đại bạch vạn vĩ lồng giam hầu hạ đại bạch ă n ý gật đầu d â m d â m dầm mặt đất một trận run r à y dữ dội vạn vĩ theo mặt đất phóng lên tận trời hình thành một tôn dày đặc kiên cố vạn vĩ lồng giam trực tiếp đem huyết đế bọn người giam ở trong đó cái này để bọn hắn nhớ tới vạn cốt lồng giam trong lòng đ ỗ n g nhiên lột b ộ c nhảy một cái đại bạch điều khiển đôi cáo nhanh chóng thu nạp chuẩn bị đem năm người m à sát tại vạn vĩ tù trong lồng nhưng mà đúng vào lúc này dưới chân mặt bỗng nhiên chìm xuống một cỗ hung hãn khoảng cách năm kéo dương nghiệm bọn người rơi xuống dưới m à đi vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa không không phái bọn người hoàn toàn rơi xuống chung quanh hoàn toàn lâm vào hát cám mà lại vạn vĩ lồng giam cũng triệt để đã mất đi cùng ngoại giới liên hệ rút về đại bạch thể nội không thể giết được huyết đế bọn người qua ước chừng tám phút cái kia đậm đặc h á cám vừa rồi thối lui bọn họ vậy mà đi tới một chỗ nhà đá nhà đá hiện lên hình chữ nhật chỉ có hai mươi bình tính không được rộng rãi trong thạch thất cực kỳ trống trải không có có dư thừa bài trí chỉ có trên vách đá vẽ lấy ngũ thải ban lan b í n h họa chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao đột nhiên đến nơi này cổ vân kinh hô mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phía trên bọn họ rất xuống vị trí thế mà ngoại trừ phong bế mái vòm cũng không có bọn họ rơi xuống lúc cảm giác được cùng loại lỗ trống tồn tại chương ba trăm chín mươi bảy binh họa thế giới truyền đạo người canh hai mãi vòm là phong bế vậy bọn hắn đến cùng là làm sao rơi xuống tới đây tất cả người đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống nửa ngày vương dạ nói theo chúng ta tiến vào động thiên phúc địa kỳ thật liền đã tiến nhập sớm đã thiết trí tốt tầng không gian xếp bên trong chỉ là chúng ta không có, có ý thức đến có ý tứ gì dịch đại xuyên sờ lên cái mũi hỏi chúng ta vừa mới có rảnh ở giữa rơi xuống cảm giác nhưng không có nhìn đến rủ xuống mà đến thông đạo cái này thì đủ để chứng minh chúng ta đã theo một vùng không gian đến một không gian khác vương cũng nói ở giữa ánh mắt quét hướng bốn phía mà lại các ngươi phát hiện không có cái này trong thạch thất đã không có cửa vào cũng không có xuất khẩu mọi người nghe vậy hào hào h ư ớ n g nhìn bốn phía quả nhiên toàn bộ nhà đã hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái vậy chúng ta chẳng phải là bị vây ở nơi này tô lạc lạc cả kinh nói dương niệm cũng là trong lòng hướng tụ vương giã trầm mặc hồi lâu nói còn nhớ rõ lối vào câu đối a nhân gian chính đạo là tang thương đồng lai tuyệt cảnh chính là động thiên hoa đoá đoá đem câu đối đ ọ c lên có vấn đề gì a trọng điểm tại tuyệt cảnh cùng động thiên hai chữ vương cũng nói mới đầu ta coi là tuyệt cảnh là chỉ phong cảnh nhất tuyệt động thiên chỉ cũng là cái này động thiên phúc điện nhưng bây giờ suy nghĩ một chút tuyệt cảnh hai chữ còn có ý khác ngươi nói là hung hiểm c h i điện sử thư thánh đọc sách nhiều đối với văn tự cực kỳ mẫn cảm vương giá một nhắc nhở như vậy hắn nhất thời thì l ĩ n h ngộ được mặt khác một tầng ý tứ tuyệt cảnh động thiên vương giá gật đầu vậy đại khái nói đúng là tuyệt sử phùng sinh y tứ nếu như ta không có đoán sai chỗ này không gian chỉ là đông đảo không gian một trong không gian sẽ thường cách một đoạn thời gian thì phát sinh chuyển đổi mà chúng ta cũng đem tùy cơ tiến vào chuyển đổi trong không gian tại những thứ này trong không gian lưu giữ tại khác biệt trình độ hung hiểm cùng bảo tàng cũng chính là câu đối bên trong tuyệt cảnh cùng động thiên gặp phải tuyệt cảnh cựu từ nhất sinh gặp phải động thiên thiên tài địa bảo vương giã đem cái nhìn của mình nói một lần dương nghiệm bọn người nghe đều là đồng ý gật đầu cái này giải thích cũng rất chuẩn xác cho nên chúng ta hiện tại chỗ chỗ này không gian hẳn là thuộc về động thiên một loại dương nghiệm quét mắt bốn phía cuối cùng ánh mắt rơi vào những cái kia sinh động bích họa lên lúc này mọi người vừa rồi cẩn thận quan sát cái kia bích họa tới bích họa vẽ là một mảnh phiếu miểu dây núi mây b ú c hơi sương mù lượn quanh dãy núi bên trong có chim hạc bay múa tiên nhân ngự kiếm mà đi qua lại dãy núi núi lớn được không tiêu sái một phái tiên r a cảnh tượng đông nhiên một đạo thương lão nhân ảnh theo đ ồ i núi bên trong phóng lên tận trời áo bào bị gió t r ố n g đầy tiên phong đạo cốt nên phong mà đứng b ệ nghệ thương sinh đương nhiên đó là trước đó ở bên ngoài thấy qua pho tượng đồng lai tiên tôn đồng lai tiên tôn đại thủ vừa n h ấ t đột nhiên trời mà phun trào đám tia núi lớn nhạc tại một cỗ sức mạnh to lớn phía dưới lại vụt lên từ mặt đất trôi nổi không trung về sau đồng lai tiên tôn bước ra một bước những cái kia vụt lên từ mặt đất dãy núi núi lớn liền là theo chân thân hình của hắn trên không trung di động trong chốc lát xuất hiện tại một mảnh hạo hãn hải v ư ợ t phía trên trở thành một tòa trôi nổi trên mặt biển to lớn tiên sơn cái này hẳn là đồng lai tiên đảo a trương phạm lên tiếng kinh hô vây tay một cái rời núi tá lĩnh rời núi lấp biển loại thủ đoạn này thật sự là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy cho dù là đế cảnh c ư ờ n g giả cũng không có như vậy năng lực a nghĩ không ra bồng lai tiên đảo đúng là bồng lai tiên tôn giơ tay n h ấ t chân chế tạo chỉ bất quá trước đó đám kia núi lớn nhạc địa thế vô cùng tốt phong thủy thượng giai bồng lai tiên tôn nghĩ như thế nào đến đem rời đi phiêu lưu tại vô tận hải vực phía trên cổ vân không nghĩ ra nguyên do trong đó liên quan tới bồng lai tiên tôn ta ngược lại thật ra biết một số sử thư thánh nói lúc trước ta đúng lúc đọc qua một đoạn liên quan tới tu tiên thời đại văn hiến ghi chép trong đó giải rác mấy bút đề cập tới đ ồ n g lai tiên tôn đồng lai tiên sơn đ ồ n g lai tiên phiếu miểu trong mây tự tại lam trước đó không lắm lý giải hai câu này thơ bên trong ý tứ chỉ cho là làm miêu tả một loại tiên gia ý cảnh hiện tại kết hợp đồng lai tiên tôn đã phi thăng tiên liên giới có thể từ đó suy đoán lúc trước đồng lai tiên tôn phi thăng thời điểm nhưng thật ra là muốn mang đi chính mình thân thủ chế tạo đồng lai tiên sơn để tại tiên giới có thể đem sơn môn lại nối tiếp chỉ là đáng tiếc hắn thất bại hắn tiến nhập tiên giới mà đ ồ n g lai tiên sơn thì trôi nổi tại hạo hãn hải vực phía trên trở thành hiện tại chúng ta nhìn đến đ ồ n g lai tiên đảo sau kỳ môn trung môn đồ thành t i ể u cũng là bất phàm tiếp tục đem đ ồ n g lai tiên đảo chế tạo thành tu tiên thời đại nhất đ ẳ n g tiên ra phúc điện sử thư thánh phỏng đoán hợp tình hợp lý có lý có cứ cũng không phải là không có loại khả năng này dương n i ệ m gật đầu nếu như ta có hy vọng tiến vào thượng giới ta khẳng định cũng hy vọng đem không không phái cùng nhau mang đi bất quá những thứ này bích họa chính là vì ghi chép đoạn lịch sử này dương nghiệm nghĩ ngợi tựa hồ khả năng không lớn dương nghiệm tiếng nói vừa dứt đ ố n g nhiên dịch đại xuyên chỗ mi tâm s i ê u một tiếng thoát ra một đạo phi kiếm chính là đồng lai tiên tôn phi kiếm、Phúc. phi kiếm bắn vào bích họa bên trong nhất thời bích họa bắt đầu nhộn nhạo sau đó cái kia thế giới trong tranh lại giống là sống lại đồng dạng phi kiếm đâm vào chỗ xuất hiện một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy sau đó tại cái kia vòng xoáy bên trong hiện ra một tôn thất thải thạch môn cửa đá bỗng nhiên mở rộng nhìn thấy một màn này mọi người kinh hãi cái này tình huống như thế nào dịch đại xuyên hoảng sợ nói hẳn là trôi phi kiếm ngay tại mời chúng ta đi vào sử thư thánh nói nói không chừng lại cần n g ư ờ i dập đầu vậy ta vẫn không muốn đi vào dịch đại xuyên vừa nghĩ tới trước đó dập đầu đập đến hoài nghi nhân sinh thì tê cả ra đầu tuy nhiên đạt được một thanh phi kiếm nhưng phi kiếm này tựa hồ có chút gà m ở hiện tại dịch đại xuyên cũng không biết làm như thế nào sử dụng chuyên môn dùng để ngự kiếm phi hành ngoại trừ trang bức còn có cái gì dùng dịch đại xuyên có chút bất mãn sử thư thánh lời này vừa nói ra dương nghiệm bọn người không nói hai lời liền bức vào cái kia mở rộng trong cửa đá uy thật đi vào a dịch đại xuyên rơi tại sau cùng phát hiện không ai để ý hắn sau cùng hắn cũng đành phải hấp tấp theo vào tới ngay tại dịch đại xuyên tiến đến nháy mắt cửa đá phong bế phi kiếm kia s i ê u một tiếng bay đến dịch đại xuyên bên người vòng quanh dịch đại xuyên vui sướng phi hành mà dương n i ệ m mấy người cũng triệt để bị cảnh tượng trước mắt rung động bởi vì lúc này bọn họ đứng trước tại một chỗ núi lớn chi đỉnh theo núi lớn chi đỉnh nhìn xuống mà xuống đương nhiên đó là bích họa bên trong dãy núi, núi lớn lâu các tiên cung tầng thứ sen vào nhau trên bầu trời lơ lửng một t ò a đường kính ngàn mét to lớn sân khấu tròn trên đài có một cái điêu long đá bạch ngọc trụ đá bạch ngọc trụ đỉnh đầu ngồi ngay thẳng một tôn tiên phong đạo cốt láo giả không phải bồng lai tiên tôn là ai siêu phi kiếm lại một lần nữa phóng lên tận trời phóng tới cái kia to lớn sân khấu dương nghiệm bọn người đành phải đuổi theo rất nhanh liền bay lên sân khấu nhưng mọi người ở đây rơi xuống đất thời khắc đ ỗ n g nhiên dưới chân địa mặt chấn động vọt lên từng cây thạch trụ đem dương nghiệm bọn người đỉnh lên không trung ngay tại cái kia thạch trụ cùng đá bạch ngọc trụ cao không sai biệt cho lắm lúc thạch trụ sinh trưởng ngừng lại mà lúc này bồng lai tiên tôn cũng thăm thẳm mở t o mắt thanh âm không linh vang vọng toàn bộ thiên địa chuyên đạo người các người rốt cuộc đã đến chương ba trăm chín mươi tám điểm hóa đại đạo bạch ngọc trụ phía trên bồng lai tiên tôn ánh mắt quét mắt dương niệm bọn người cho dù là dương niệm bị ánh mắt kia quét mắt hô hấp cũng là không khỏi cứng lại trong lòng dâng lên một loại kính sợ chuyên đạo người dương niệm nghi hoặc cái gọi là truyền đạo chẳng lẽ cũng là đồng lai tiên tôn lưu lại truyền thừa mênh ngông hồng nông ba nghìn đại đạo lộ một đạo mà hóa tiên thành thần cái gọi là truyền đạo cũng là để cho các ngươi đều tự tìm đến chính mình đạo đồng lai tiên tôn thăm thẳm nói ra tìm tới chính mình đạo dương nghiệm nhìn chằm chằm đồng lai tiên tôn vì cái gì tiếp nhận truyền đạo chính là chúng ta thứ nơi sâu xa tự có chú định thiếu niên lang không cần hỏi nhiều đồng lai tiên tôn không có giải thích hắn chỉ là tay phải vung lên đột nhiên bốn phía cảnh tượng hoàn toàn biến mất một mảnh đậm đặc bóng tối bao trùm mà đến rất nhanh dương niệm bọn người thì triệt để đặt mình vào tại cái kia trong bóng tối cái kia hắc cám vô biên vô hạn nhìn không thấy cuối cùng bọn họ thật giống như từng hạt hạt bụi phiêu phủ ở vô tận không gian vũ trụ bên trong bốn phía không ánh sáng nhưng dương niệm bọn người trên thân lại tự phát sáng lên một tầng hào quang n h ạ t nhạt bao phủ trên người bọn hắn không kịp dương niệm bọn người phản ứng một cỗ quần c u ộ n cự lực đem dương niệm đám người cùng đ ồ n g lai tiên tôn vô hạn rút ngắn làm thành một vòng quay chung quanh tại đ ồ n g lai tiên tôn chung quanh khoảng cách tới gần đ ồ n g lai tiên tôn thì lộ ra càng thêm cao lớn vĩ n g ạ không tự chủ tản mát ra một cỗ cảm giác g á p bách mạnh mẽ loại kia cảm giác có loại khổng thánh nhân dốc lòng cầu học sinh dạy học dương niệm bọn họ là học sinh mà đ ồ n g lai tiên tôn cũng là khổng thánh nhân là lao sư bắt đầu đi đ ồ n g lai tiên tôn không có, có giải thích quá nhiều tay phải vươn ra hai ngón tay đột nhiên ở giữa điểm vào dịch đại xuyên mi tâm đầu ngón tay sáng lên sáng chói bạch quang một cố r ồ i r à o lực lượng đ ố n g nhiên tràn vào dịch đại xuyên mi tâm khanh phi kiếm nhảy lên ra vây quanh dịch đại xuyên phi tốc vân quanh sau một lúc lâu dịch đại xuyên trên thân một cái sáng chói cột sáng màu trắng s ô n g thẳng tới chân trời s ô n g phá cái k i a đậm đặc hát ám dưới lòng bàn chân vận mệnh luân bàn nổi lên phi tốc xoay tròn chúa tể hết thảy trong cột sáng vô tận lấm ta lấm tấm quang mang rơi xuống phía dưới chiếu xuống dịch đại xuyên trên thân giờ phút này nhìn qua dịch đại xuyên vô tận thần thánh không thể xâm phạm làm cho người không tự chủ được lòng sinh kính ngưỡng giống như một tôn uy nghiêm thần linh sau một lúc lâu quang trụ đ ố n g nhiên biến mất dịch đại xuyên chỗ mi tâm hiện ra một đạo bạch sắc vận mệnh luân bản đồ án số mệnh đại đạo đồng lai tiên tôn nói một câu về sau dịch đại xuyên chỗ mi tâm vận mệnh luân bản đồ án triệt để biến mất biến mất dịch đại xuyên c h ầ m rãi mở hai mắt ra hai mắt bên trong thiểm lược qua bạch sắc quan mang đại xuyên cảm giác gì cổ vân hiếu ký hỏi vừa mới tràng diện kia thanh thế to lớn trên trán còn xuất hiện đ ơ n ký nhưng mọi người cũng không biết dịch đại xuyên thể nội đến cùng xảy ra chuyện gì trong nháy mắt đó có một loại thể hồ quán đính cảm giác phản phất đối khí vận có càng sâu lý giải trước kia tuy nhiên vận khí tốt nhưng chính ta không cách nào khống chế hiện tại ta có thể chi phối ta khí vận thậm chí cướp bóc cùng k h ô n g chế khí vận của người khác dựa vào cướp bóc khí vận ta liền có thể mạnh lên thậm chí có thể vì người điểm hóa cơ duyên dịch đại xuyên đang khi nói chuyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút chỗ mi tâm cái kia vận mệnh luân bản ấn ký lần nữa nổi lên cướp bóc khí vận cổ vân kinh hô vô lại xuyên ngươi đã vận khí ngực tiên lại cướp bóc khí vận của người khác đây chẳng phải là một đường bất hắc hẳn là dạng này cho nên về sau ngươi đến tốt với ta điểm không phải vậy ta đoạt số đào hoa của ngươi dịch đại xuyên sờ lên cái mũi bắt đầu lâm vào xa mớn đúng vậy a cướp bóc một chút vận đào hoa hoa đoá đoá rất có thể thì bắt vào tay ta vô lại xuyên thật sự là thiên tài cổ v â n nghe vậy khỏe miệng điên cuồng run dậy cái này cũng có thể không kịp dịch đại xuyên trả lời đồng lai tiên tôn ngón tay chỉ tại a man trên c h á n đồng dạng có ánh sáng trụ phóng lên tận trời chỉ bất quá a man trên người quang trụ là màu đỏ tựa như là xôi trào linh lực chạy xuôi nhiệt huyết a man đỉnh đầu trong cột ánh sáng ngưng tụ ra một tôn quần quận man thần hư ảnh sau đó cái kia man thần hư ảnh vụt nhỏ lại hội tụ ở a man châu mi tâm hình thành một đạo cỡ nhỏ man thần ấn ký man thần đại đạo đồng lai tiên tôn nói a man nổi giận gầm lên một tiếng mở hai mắt ra trong mắt t h i ể m lược qua huyết ánh sáng màu đỏ sau lưng c à n g là hội tụ ra một tôn rất thần vũ đạo dị tượng ẩm vang đập ra nhất quyền thẳng đem không gian đập nát ngô trường môn ta cảm giác thể nội huyết dịch đều đang thiêu đốt man thần nhiệt huyết triệt để bị nhét lửa tùy tiện nhất quyền đều là vô tận cạnh mạnh lập tức lực lượng thành thần thời gian kế tiếp đồng lai tiên tôn vì không không phái đệ tử từ từng cái từng cái điểm hóa đại đạo đi qua đồng lai tiên tôn điểm hóa mỗi người chỗ mi tâm đều xuất hiện một tôn đại đạo ấn ký rất nhiều năm sau dương nhiệm mới biết được cái kêu đạo ấn ký được xưng là đạo ấn tiến vào thượng giới về sau mỗi người đều có đạo thuộc về minh ấn hoa đoá tam hoa tụ đỉnh đạo ấn trăm hoa tiên đạo tô lạc lạc bạo tuyết cự thú đạo ấn n ữ thú đại đạo hướng vinh vinh băng thần quyền trượng đạo ấn huyền băng đại đạo cổ vân thần hòa đạo ấn hỏa thần đại đạo sử thư thánh sách nho đạo ấn nho thánh đại đạo mã đại sư đan đỉnh đạo ấn đan thánh đại đạo vương giã thái cực đạo ấn t r ậ n văn đại đạo trưng ơ phàm thinh ngân đạo ấn thôn thiên、đại、đạo phan đạt từ trúc đạo ấn thú thần đại đạo hắc lư móng vô hạn đạo ấn huyên ảnh đại đạo các đệ tử cả đám đều đạt được đạo thuộc về minh ấn mới đầu dương niệm đám người cũng không hiểu đạo ấn ý nghĩa về sau đồng lai tiên tôn giải thích trải qua hắn điểm hóa đại đạo cũng liền mang ý nghĩa triệt để phá vỡ v õ đạo ràng buộc nói cách khác hôm nay người ở chỗ này tương lai đều tất nhiên sẽ tiến vào thượng giới cái này là bực nào làm cho người phân chấn rất gần như không còn bị điểm hóa đại đạo chỉ còn lại có dương niệm cùng đại bạch đ ồ n g lai tiên tôn ánh mắt rơi vào đại bạch cùng dương niệm trên thân chúng đệ tử cũng là ngừng thở một chút chờ mong đại bạch cùng dương niệm không thể nghi ngờ là không không phái tồn tại cường đại nhất bọn họ sẽ bị điểm hóa ra rất lớn nói đâu đ ồ n g lai tiên tôn ngón tay chậm rãi tới gần đại bạch cái chán sơ nhẹ sau khi đ ồ n g lai tiên tôn ngón tay chạm đến đại bạch cái chán thời điểm đại bạch trên thân không có b ộ c phát ra kinh thiên quang trụ mà chính là chỗ mi tâm đến từ thông thiên thần hồ thần căn sáng lên hiện ra một cái kim sắc hình thoi ấn ký rầm rầm rầm hình thoi ấn ký sáng lên đồng thời đại bạch sau lưng buộc phát ra vạn cái đôi cáo đồng thời thân sau khi ngưng tụ ra một tôn thông thiên bạch hồ hư ảnh nhìn xuống cái này bóng tối vô tận không gian thần thánh uy nghiêm đã giác tỉnh đại đạo vạn yêu t h ầ n ấn vạn yêu trí tôn mệnh cách lần này thì liền đ ồ n g lai tiên tôn đều triệt để trấn kinh đại bạch nói không cần điểm hóa không là đ ồ n g lai tiên tôn căn bản cũng không có tư cách điểm hóa đây chính là trí Chí tôn mệnh cách thống ngự hồng mông tồn tại nghe được đồng lai tiên tôn kinh hô tất cả mọi người kinh hô bọn họ đều là đại đạo ấn ký mà đại bạch trực tiếp là trí tôn ấn ký hoàn toàn thì không cùng đẳng cấp tại đại bạch t r c t í tôn ấn ký sáng lên thời điểm một cô áp lực mênh mông bao phủ mà đến đồng lai tiên tôn đều bị triệt để chấn n hiếp liền rút ngón tay trở về thằng đến vạn vĩ biến mất trí tôn ấn ký biến mất đồng lai tiên tôn đều như cũ từng ngụm từng ngụm thở hồn hện hiển nhiên bị cố khí tức kia áp bách đến không được lược vi điều chỉnh hồi lâu sau đồng lai tiên tôn mới đem ánh mắt nhìn về phía dương n i ệ m chẳng biết tại sao dương n i ệ m cho hắn một loại cảm giác thâm bất khả chắc hắn có loại dự cảm dương n i ệ m rất có thể cũng là trí tôn đ ơ n ký chúng đệ tử cũng càng thêm tò mò ánh mắt ảo ảo rơi vào dương n i ệ m trên thân đồng lai tiên tôn có chút không dám điểm hóa dương n i ệ m hít sâu một hơi vừa rồi mang tâm tình thấp t h ỏ g đem ngón tay chậm rãi tới gần dương n i ệ m chỗ mi tâm chương ba trăm chín mươi chín trưởng ngự vạn đạo chi tư canh hai lạc im thời gian cùng không gian phảng phất đều tại thời khắc này đọc lại chỉ có đ ồ n g lai tiên tôn ngón tay chậm rãi tới gần dương nghiệm mi tâm rốt cục ngón tay chạm đến dương nghiệm chỉ là tại c h ạ m đến dương nghiệm một khắc này dương nghiệm chỗ mi tâm màu xanh lam trước thiên đạo kiếm nổi lên mơ hồ trong đó vũ trụ thương khung đều vang vọng một tiếng to rõ kiếm minh vê a n g một đạo thất thải quang trụ theo dương nghiệm trên thân bạo hướng mà lên thông suốt hắc á m hỗn nộn mà liên t ạ i thất thải quang trụ phóng lên tận trời thời khắc dương nghiệm sau lưng hiện ra vạn thiên đạo kiếm sắc sỡ lóa mắt phảng p h ấ t hiện đầy toàn bộ hắc cám không gian chìm chìm nổi nổi quang hoa sáng trói kiếm vận phiếu miểu vũ trụ thiên địa đều phảng phất bị chấn nhiếp tất cả mọi người ở đây bao quát đồng lai tiên tôn ở bên trong đều là cảm giác được đến từ linh hồn tuyệt đối áp bách thân hình run lên ả o ả o quỳ sát tại dương nghiệm trước người cung kính túi c h à o dương nghiệm giống như trí cao vô thượng thần linh hắn đứng ở đó lập tại trong thiên địa vũ trụ trở thành toàn bộ hồng mông thế giới trung tâm không người dám có nửa phần xâm phạm không biết qua bao lâu cái kia đầy trời đạo kiếm quý nhất rốt cục biến mất không thấy gì nữa dương nghiệm trên người quang trụ cũng biến thành ảm đạm xuống khí thế thu liễm đồng lai tiên tôn đã bị kinh ngạc đến há to miệng thanh âm đều tại không ngừng run dày ngàn vạn đại đạo vậy mà tập hợp ngàn vạn đại đạo tại một tiếng trưởng ngự vạn đạo làm sao có thể ngươi ngươi là ai Đồng đến, tiên tôn không chỉ có bị kinh hài đến, càng bị Trường ngự lai dọa. hài chỉ hù có bị bị vô ạ đạo n người, hồng n chỉ có thể là ngân trí tôn. trí ngông、Chí、tôn Hồng đ y c h í h không thể chạm tồn tại. Nhưng chỉ thiếu là này mà, xa tồn niên, nắm vạn giữ tại. trước mắt này vị chỉ có tuổi có vậy vị đế ạ o chi tư. Vâu ngân đ quân dương nghiệm nhàn nhạt nói ra bốn chữ mà nghe được vô ngân đế quân bốn chữ đồng lai tiên tôn thân thể lần nữa kịch liệt chấn động vô ngân đế quân một kiếm không vết vạn đạo duy đế quân vô ngân đế quân ngươi không phải vẫn lạc tại tiên ma đại chiến bên trong ừ m dương nghiệm hô hấp cứng lại hắn cũng chính là thuận miệng nói trang trang bức không nghĩ tới bồng lai tiên tôn vậy mà nghe qua danh hào của hắn bồng lai tiên tôn thế nhưng là tu tiên thời đại nhân vật làm sao có thể nghe qua danh hào của hắn hắn rõ ràng cần phải thuộc về tu võ thời đại mới là căn cứ hai lần đó xuất hiện m ộ t cảnh hắn bị chính mình tín nhiệm nhất đệ tử phản bội vẫn lạc trần thế luân hồi lục đạo vừa rồi đắc ý chuyển thế trọng tu làm sao lại xuất hiện tại tu tiên thời đại nếu như bồng lai tiên tôn trong miệng một kiếm không vết và đạo duy đế quân nói đến thật là hắn như vậy hắn chi ít vượt qua tu v õ thời đại tiên v õ thời đại cùng tu v õ thời đại chính tông lão bất tử mà lại hắc lư móng còn nói qua hắn khai sáng đại võ hồn thời đại đậu p h ộ n g dương niệm chính mình cũng bị chính mình làm n g thời không nhân vật khách mời tại tu tiên thời đại vẫn lạc tại tiên ma đại chiến bên trong là cái quỷ gì chẳng lẽ mình đã đã trải qua nhiều lần luân hồi nhiều lần chuyển thế trọng tu mà lại mỗi lần chuyển thế trọng tu đều có thể trở thành đỉnh phong cường giả váy một phương phong vân có chút thật không thể tin là ta tuy nhiên không biết rõ tình huống nhưng dương nghiệm vẫn là vô liêm sỉ thừa nhận thân phận của mình vừa nói như vậy xong nhất thời đ ồ n g lai tiên tôn đều không người cối chào bái kiến đế quân miễn lễ dương nghiệm một bộ cấp trên bộ dáng ta có mấy vấn đề hỏi ngươi đế quân mời nói đ ồ n g lai tiên tôn nói trong miệng ngươi từ nơi sâu xa tự có chú định là có ý gì dương nghiệm đối với cái này một mực rất nghi hoặc đồng lai tiên tôn nói tiên ma đại chiến về sau n a m viên hồng mông thạch cùng tám khối hoang cổ thiên bi bị đánh tan tung tích không rõ hồng mông thạch rơi mất làm đến hồng mông đại loạn tiên ma đại chiến không có thể khiến tu tiên thời đại t r u n g kết nhưng hồng mông phong bạo để tu tiên thời đại đi tới trọng điểm tám khối hoang cổ thiên bi vốn là ổn định thời không treo chống vị diện sử dụng hoang cổ thiên bi thất lạc làm đến thời không bắt đầu xuất hiện hỗn loạn thời gian giao thoa để cái thế giới này đang từ từ phát sinh sai chỗ sớm tại ta phi thăng tiên giới trước đó vực này sai chỗ ngay tại đ ồ n g lai tiên sơn phát sinh đ ồ n g lai tiên sơn nghênh đón một trận đến từ thời không dị khách kiếp nạn các ngươi biết vì sao đ ồ n g lai tiên sơn lúc gần lúc hiện a đ ồ n g lai tiên tôn hỏi dương nhiệm bọn người nghe vậy ào ào lắc đầu nghi hoặc không hiểu đ ồ n g lai tiên tôn tiếp tục nói bởi vì đ ồ n g lai tiên sơn bản thân thì ở vào một chỗ thời không thác loạn điểm bên trên đồng lai tiên sơn tại thời gian không gian khác nhau điểm mấu chốt cùng vị diện xuyên thẳng qua đồng lai tiên sơn hiện tại ổn định xuất hiện đó là bởi vì hiện tại phương thế giới này đã thành hỗn loạn trung tâm tương lai tất nhiên sẽ có càng nhiều cổ di tích thậm chí là tương lai văn minh đến thăm đây hết thể sớm tại tu tiên thời đại vẫn diệt thời điểm thượng giới liền đã ngờ tới cho nên ra lệnh cho ta lưu lại một đạo tàn nghiệm các loại đồng lai tiên sơn đến trong hỗn loạn thời điểm tương đạo in ít hóa truyền thừa tại người hữu duyên đúng lúc là các ngươi v ề phần tại sao là các ngươi chỉ có thượng giới đại nhân vật biết đồng lai tiên tôn đem sự tình đại khái nói một lần dương n i ệ m có đại khái hình dáng nhưng đối với một số chi tiết y nguyên vô cùng mơ hồ cho chúng ta đạo ấn truyền thừa sẽ không cho không a đó là tự nhiên đạo ấn truyền thừa sẽ dành cho các ngươi lực lượng đồng thời cũng sẽ cho các ngươi một chút chỉ dẫn tìm tới năm viên hồng mông thạch cùng tám khối hoang cổ thiên bi đồng lai tiên tôn nói dương nghiệm càng nghe càng cảm giác khó chịu hồi tưởng lại liên quan tới hồng mông thanh thạch cùng mình tại bắc bộ ba nguyên n g lấy được khối thứ nhất hoang cổ thiên bi từ nơi sâu xa giống như có lẽ đã có người sách lược tốt hết thảy bao quát bọn họ đi vào đồng lai tiên đảo nói cho cùng chúng ta vẫn là thành những đại nhân vật kia khôi lô thôi sử dụng chúng ta đi hoàn thành bọn họ muốn phải hoàn thành sự tình dương nghiệm chỉ cảm thấy t r â m trọng một vị mình tại trường k h ố n g vận mệnh bây giờ mới biết sau lưng còn có một cố lực lượng không thể kháng cự chính điều khiển hết thảy bất quá ta sẽ không bị hắn nắm mùi dẫn đi dương niệm ánh mắt biến đến thâm thúy lên vô luận là ai nỗ lực khống chế hắn hắn đều sẽ ra sức phản kháng bất quá chúng đệ tử đạt được đạo ấn lực lượng cũng không phải chuyện xấu các loại không không phái chân chính trưởng thành lại dùng đạo ấn lực lượng đánh ngã thượng giới mà lại hồng n g ô n g thạch cùng hoang cổ thiên bi dương niệm vốn là dự định con góp cho nên đổi cái góc độ nghĩ không không phái chúng đệ tử là nhặt được một món hời lớn đại đạo điểm hóa về sau đồng lai tiên tôn tồn tại cũng đến cực hạn hàn bóng người biến đến phai mở thời điểm dùng lực lượng cuối cùng đem dương niệm một hàng đưa ra động thiên phúc địa mọi người lần nữa rơi tại thác nước bên ngoài bên đầm nước phía trên đều là thở sâu thở ra một hơi vốn cho rằng tại động thiên phúc địa bên trong sẽ kinh lịch một phen h u n g hiểm không nghĩ tới so trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều nhưng không kịp dương niệm bọn người thở một ngụm đông nhiên phía trước trong rừng rậm ẩm vang một tiếng nổ tung hỏa quang trung thiên đột nhiên toàn bộ rừng rậm đều bị dẫn đốt từng đạo từng đạo hung hãn khí tức bạo bay đến chân trời có thể nhìn đến một đạo xinh đẹp bóng người điên cuồng chạy trốn ở sau lưng nàng có ngũ đại thánh tông cường giả hải yêu tộc các tộc cường giả đuổi sát mà lên t ỷ t ỷ lưu huỳnh lên tiếng kinh hô đại bạch mi đầu cũng là thật sâu nhữ một cái bị đuổi giết người kia không là người khác chính là đã từng đã cứu đại bạch hải yêu lưu huỳnh tỉ, tỉ lưu quang mắt thấy lưu quang đem lần nữa lâm vào cảnh hiểm nguy lúc này đại bạch cùng dương niệm đồng thời phóng lên tận trời ngăn tại lưu quang trước người buộc phát ra khí thế hung hãn cùng đối phương r ố i đại chiến sắp nổi trương buôn trăm long tự thú tỷ tỷ lưu h u n h xuất hiện tại diệp hàn cùng đại bạch sau lưng đỡ lấy lưu quang lưu quang trên người có mấy đạo vết máu thật sâu máu tươi c h ả y xuôi đi ra đã đem thân thể của nàng n h u ộ m đỏ bụng của nàng dường như bị bén nhọn lợi khí xuyên thủng tay trái che tại bụng chảy nhỏ giọt máu tươi tràn đầy mà ra sắc mặt của nàng rất yếu ớt thân thể khẽ run rất lộ ra không sai đã đến cực h ạ n lưu h ì n h lưu quang kinh ngạc không thôi nàng không nghĩ tới lại ở chỗ này nộ g gặp mội mội của mình d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua cản trước người hai bóng người thiếu niên kia có chút lạ l ắ m mà cô gái xinh đẹp kia lại có mấy phần cảm giác đã từng quen biết lưu quang chính suy tư ở nơi nào gặp qua cái này mỹ lệ bóng lưng chủ nhân lúc này đại bạch chậm rãi q u a n người nhìn về phía lưu quang bạch huyên đại bạch xoay người một khắc này lưu quang liếc một chút nhận ra đại bạch đại bạch nhìn lưu quang liếc một chút nói lưu quang đã lâu không g ặ p nàng xem nhìn lưu quang trên người mắt bên trong thương thế sau đó cùng dương n i ệ m trao đổi ánh mắt dương n i ệ m hiểu ý sau đó phóng xuất ra hồng mông thanh thạch lực lượng đem lưu quang bao phủ lưu quang vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khép lại lưu quang nhìn đến đại bạch rất có vài phần mừng rỡ nhưng rất nhanh nàng thần sắc thì biến đến nghiêm túc lên nhìn lướt qua đuổi theo ẩn ẩn đem bọn hắn vây quanh ngũ thánh tông cường người cùng biển yêu tộc cực giả ngưng trọng nói bạch huyên lưu h u n h ta giao cho ngươi làm phiền ngươi thật tốt chiếu cố nàng những người này quá mạnh các ngươi mang theo lưu h u n h đi trước ta cho các ngươi đoạn h ậ u đang khi nói chuyện lưu quang trên thân nhanh chóng bao trùm lên một tầng thanh sắc vải cá tay phải hơi hơi tìm tòi một thanh trường kiếm màu xanh nắm trong tay chiến ý dâng trào nghiêm túc chắc chắn dương n i ệ m quay đầu nhìn lấy lưu quang rất lâu sau đó nhìn về phía lưu hình lưu hình chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi còn bọn gia hòa này giao cho ta cùng đại bạch là được đi theo dương nghiệm lưu hình kiến thức dương nghiệm cường đại thủ đoạn nàng không có quá nhiều do dự nhẹ gật đầu sau đó lôi kéo lưu quang về tới không không phái trong đám đệ tử hoa đoá đoá tô lạc lạc cùng hướng vinh vinh tam nữ vội vàng giúp lưu quang băng bó vết thương đơn giản xử lý đã không còn đáng ngại nhưng lưu quang y nguyên không quá yên tâm nói bạch huyên bọn họ thật có thể sao Đuổi đại. đối Đại thu nhiều giết người vi tinh lại người, những cùng cường đại. Mà lại đối phương nhiều người, đại bạch cùng thâm, hắn Bạch này, Mà vô dứt ư người, người được trưởng ơ n Niệm nhiều nàng lắng. Phan nghe nói, yên những này không môn. g gì hai đi, tâm làm chỉ có địch có chút tao Đạt ít, lo vậy lời ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập đến dương niệm cùng đại bạch trên thân dương niệm ánh mắt theo truy sát lưu quang bọn người trên thân đảo qua ngoại trừ thiên tuyển nữ đế thú tôn lý thiên sư các loại ngũ thánh tông cường người quen mặt bên ngoài dương niệm còn phát hiện sa hoàng vừa mới cùng lưu quang ngắn ngủi tiếp xúc nên vốn đã thăm dò lưu quang tu vi tầng thứ đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong so với lưu hình lưu quang cố nhiên cường đại nhưng bị nhiều người như vậy truy sát tự nhiên không phải là đối thủ dương n i ệ m không có hiểu rõ chính là nhiều người như vậy vì cái gì đuổi theo lưu quang một người không thả mà lại là nhân tộc yêu tộc hải yêu tộc tam phương cường giả đồng thời truy sát lại là ngươi ngự thú tông tông chủ thú tôn nhìn đến dương n i ệ m trong mắt t hiểm lược qua rét lệnh sắc ý đệ nhất s ủ n g thú bị diệt sát mối thủ còn không tìm được cơ hội báo đây sa hoàng nghe vậy nhìn thoáng qua ngũ thánh tông cùng dương niệm đại bạch liếc một chút liền nhìn ra song phương có thủ mà lại cựu hận không cạn thú tôn đúng không thật là đúng dịp lại gặp mặt dương niệm thần sắc lạnh nhạt hỏi có khế ước mới cường đại s ủ n g thú a nếu là không có vậy coi như không dễ chơi chuyện xưa nhắc lại thú tôn nghe vậy hận đến nghiến răng g i a hỏa này là cố ý a thật là đúng dịp khéo léo c á i r á m hừ thú tôn lệnh h ừ một tiếng lần trước ngươi may mắn chiến thắng đó là vận khí của ngươi đã hôm nay lại chạm mặt ân đoán giữa chúng ta cũng nên thanh toán một chút sa hoàng nhìn đến song phương có ý đồ ra tay hắn hiện tại tuyệt không luôn cuống dù sao lưu quang chạy không được sao không các loại ngũ thánh tông cùng dương niệm đại bạch chiến cái l ư ợ n g bại câu t h ư ờ n g hắn ngư ông đắc lợi liền tốt các ngươi là một người một người lên vẫn là cùng một chỗ dương niệm không giả trực tiếp khiêu khích một mình ta là đủ thú tôn khẽ quát một tiếng đế cảnh bắt trọng thiên khí tức bỗng nhiên buộc phát ra trước đó bởi vì sùng thú bị diệt hắn tu vi theo đế cảnh chín tầng đỉnh phong rơi xuống hiện tại khế ước hoàn toàn mới sùng thú tu vi có chỗ khôi phục nhưng vẫn không có khôi phục lại đ ỉ n h phong lần trước tại không không phái hắn không phải thua ở dương niệm cùng thao thiết thủ h ạ mà chính là hình thiên quá mức bá đạo sau cùng để bọn hắn chạy trối chết hình thiên thuộc về vong linh triệu hoán đây chính là lấy tiêu hao thọ nguyên làm đại giá thú tôn d á m đoán chắc dương nghiệm không cách nào tiếp tục tiến hành vong linh triệu hoán cứ như vậy hắn thì không có sợ hãi mà lại hắn chả chờ mong lấy dương nghiệm có thể lần nữa sử dụng thao thiết lần này có lẽ hắn có thể hoàn toàn đem thao thiết chinh phục đến lúc đó tu vi của hắn tất nhiên nâng cao một bước đơn đầu a dương nghiệm nhìn thú tôn vậy liền để ta nhìn ngươi tân s ủ n g thú tạm thời ngươi còn không có tư cách thú tôn trợ quát một tiếng bước chân hắn trên không trung thực sự động ẩm vang một tiếng lòng bàn chân khoảng cách nổ t u n g tại bạo tạc sinh ra tác dụng lực dưới thú tôn giống như như mũi tên rời cùng hướng về dương niệm nổ bắn ra mà đến thú tôn quyền đầu huy động quyền đầu oanh đến thời khắc trên nắm tay xuất hiện một cái cự đại giống như vó hư ảnh thật giống như một tôn r ồ i r à o con voi nhấc chân một chân thực sự tới khí thế hung hăng tràn đầy sát phạt chi khí đối mặt thú tôn một quyền này dương niệm đứng ở tại chỗ không núp đ í c h thẳng đến cái kia giống như vó oanh đến trước người dương niệm vừa rồi đưa tay bình thản doanh gia nhất quyền vê anh hai quyền kịch liệt va chạm dương nghiệm một quyền này mặc dù bình thản không có gì lạ nhưng vận dụng lôi đ ỉ n h chi lực lực lượng bước đến đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong nhất quyền đi xuống thằng đem giống như vó hư ảnh đánh nát thú tôn cũng là bay ngược ra hơn trăm mét mới mới đứng vững thân hình d ê n lên một tiếng khỏe miệng tràn ra màu tươi mà dương nghiệm thì bình tĩnh như thủy tựa hồ không có có nhận đến chút điểm ảnh hưởng rất hiển nhiên lần thứ nhất đụng vào dương n i ệ m chiếm cứ thượng phong không sử dụng ngự thú hợp thể ngươi không phải là đối thủ của ta dương nghiệm nói thú tôn ánh mắt biến đến bén nhọn hắn nhớ đến nửa năm trước dương nghiệm bất quá linh võ tầm thứ hoàn toàn mượn nhờ thao thiết lực lượng mới có thể thi triển ra đế cảnh tu vi nhưng bây giờ hắn tay không tất sắt lại liền có thể làm bị thương chính mình làm sao có thể ngắn ngủi thời gian nửa năm hắn làm sao lại biến đến cường đại như thế khó có thể tin kinh ngạc về kinh ngạc thú tôn thân thủ lau khoe miệng vết máu âm thanh lạnh lùng nói đã như vậy cái kia liền để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là lòng tượng thần lực theo âm thanh vang lên một tôn to lớn như núi cao long tượng thú xuất hiện tại thú tôn bên cạnh thân long tượng thú đầu dòng thân voi uy phong lấm liệt xuất hiện một khắp này phát ra một tiếng long tượng giống to âm thanh c h ấ n khắp nơi đế cảnh bắt trọng đỉnh phong khí tức phóng thích mà ra hai mắt bệ nghệ thiên địa không cho có nửa phần xâm phạm ngự thú hợp thể thú tôn k h ẽ quát một tiếng cùng long tượng thú dung hợp hợp thể nhanh chóng mô hình thú tôn trên thân trong khoảnh khắc bao trùm lên một tầng thật dạy tượng giáp hình thành kiên cố phòng ngự cùng lúc đó thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng nguyên bản không tính thân thể khôi ngô trong khoảnh khắc biến thành một tôn cao ba mét quanh thân bắp thịt năng dọc tràn ngập lực lượng cảm giác cự nhân long tượng giáp thì hóa thành hai thanh cốt đ ao phân biệt cắm ngược ở thú tôn sau lưng chương 401, t u ổ i trẻ khinh q u ồ n g canh hai thú tôn ngự thú hợp thể về sau hình tượng của hắn cùng long tượng môn thi triển tượng giáp công thường có chút tương tự đều là ở trên người bao trùm lên một tầng thật d à y tượng giáp chỉ bất quá tượng giáp công chỉ là bao trùm lên tượng giáp mà thú tôn ngự thú hợp thể hắn chỗ cổ còn trộn lẫn lấy có chút vải rồng mà lại trên đầu còn một cặp sừng rồng góc cạnh hình thể cũng bành trướng không ít ngự thú hợp thể về sau hắn quanh thân khí thế trực tiếp theo đế cảnh bắt trọng phá vỡ mà vào đế cảnh chín tầng đ ỉ n h phong một cô ẩn ẩn mạnh hơn dương niệm khí thế áp bách mà đến có chút ý tứ dương niệm liếc qua thú tôn dương n i ệ m vẫn không có vận dụng thao thiết lực lượng đối phó thu tôn lôi đỉnh chi lực đầy đủ ta nhớ được lúc trước ngươi dùng trói thu tác muốn muốn thuần phục thao thiết có thể để thao thiết chịu không ít khổ hiện tại vừa v ậ n lấy ngươi c h i đạo còn trị ngươi thân dứt lời dương n i ệ m trong tay quang hoa loại lên lúc trước theo thu tôn trong tay cướp bóc mà đến trói thu tác xuất hiện tại trong tay thú tôn nhìn đến trói thu tác ánh mắt phát lạnh ngự thú hợp thể về sau trên người bọn họ đã lây dính s ủ n g thú khí tức lúc này trói thu tác vẫn là khắc tinh của bọn hán c h ó i thu tác chính là ngự thú tông bí mật luyện chế hướng không lưu truyền bên ngoài cho nên cho tới nay bọn họ rất ít bị c h ó i thu tác chế ước không nghĩ tới bây giờ dương niệm lại đem ra đó là thuộc tại chúng ta ngự thú tông đồ vật còn trở về thú tôn hai tay sau dựng trực tiếp khoác lên sau lưng xương trên đao khanh cốt đao ra khỏi vỏ chém ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hướng về dương niệm đánh giết mà đến thần g i ả i dương niệm mặc niệm một tiếng về sau trên thân bao phủ lên một cái bóng mờ sau lưng hai thanh lười hái ngưng tụ m à thành hắn không có tránh né cái kia hai đạo đao mang mà là tại không trung chậm chạp dậm chân mặc cho cái kia hai đạo đao mang xuyên thể m à qua s i ê u s i ê u đao mang bắn thủng thần giải trạng thái dưới dương niệm thân hình thật giống như bắn trong không khí không có đôi dương niệm tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn nhìn thấy một màn này thú tôn cùng chung quanh cao thủ còn lại đều là trợn mắt hốc mồm đi xuyên qua chuyện gì xảy ra hắn làm sao lại không có, có thụ thương chỉ là một đạo tàn ảnh a giống như không phải quá cổ quái rồi cái kia sau lưng lời hái cùng bị phong ấn ảnh liêm tu la tộc có chút tương tự chẳng lẽ nói chúng cường giả hào hào suy đoán bọn họ càng phát giác thiếu niên trước mắt này tràn đầy thần bí để bọn hắn nhìn không thấu thiên tuyển nữ đế gắt gao nhìn chằm chằm d ư ơ n g nghiệm t h ấ p giọng l ầ m b ầ m chẳng lẽ vô ngân đế quân ngủ say lực lượng đã bắt đầu thức tỉnh a quả nhiên vẫn là không nên trêu chọc thật tốt so với nửa năm trước hắn mạnh hơn xem ra chính như chúng ta đoán như vậy hắn là cường giả chuyển thế trọng tu bát hoang môn ly thiên sư nói ra nửa năm trước không có đem hắn ách giết từ trong trứng nước sợ rằng tương lai sẽ ở m ư ờ i thánh tông q u ấ y lên không nhỏ mưa gió phiếu miểu sơn phiếu miểu thượng nhân nói ra thú tôn sắc mặt thay đổi liên tục chỉ thấy dương nghiệm bước ra một bước sau một khắc dương nghiệm trước người không gian giống như điên cuồng xếp chồng trong chốc lát dương nghiệm xuất hiện tại thú tôn trước người dương niệm thi triển chính là theo dịch đại xuyên chỗ đó trộm học được không gian bộ pháp bách chiết hư không bộ bước ra một bước thước tỷ lệ thanh tức tốc độ của hắn thực sự quá nhanh nhanh đến liền thú tôn cũng không kịp làm ra cái gì phòng ngự phản ứng ngự thú hợp thể về sau lực lượng của ngươi bạo tăng nhưng vẫn là quá yếu đang khi nói chuyện dương niệm cổ tay hất lên nhất thời trói thu t ắ c giống như linh xả giống như bị quăng ra trong chốc lát quấn quanh ở thú tôn trên thân nắm chặt đem thú tôn trói buộc thú tôn muốn tránh thoát thế mà hắn càng dãy ruộng trói thu tắc co vào đến càng lợi hại thậm chí trên đó còn bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm đem cái kia kiên cố tượng giáp phòng ngự đều đốt cháy khét đau đến thu tôn nhe răng trợn mắt thì chút năng lực ấy a dương nghiệm đạm mạc nhìn thu tôn khế ước tân sùng thú cũng không có gì đặc biệt nghe dương nghiệm nhàn nhạt ngôn ngữ t h u tôn vừa giận vừa hận loại kia cảm giác thật giống như có sức lực dùng thoải mái nhưng chính là không có đất dụng võ chút nào biết k u ấ t phiền muộn kết thúc dương nghiệm sau cùng chỉ nói ba chữ trên trán vỡ ra một đầu nhàn nhạt vết n ư ớ c sau đó mở rộng xuất hiện một cái thâm thúy tròng mặt dọc vê anh một đạo tinh thần công kích trực kích thú tôn linh hồn thú tôn hai mắt kịch liệt co vào sau đó cả người trong nháy mắt cứng đờ trên mặt huyết sắc trong nháy mắt thối lui mặt s á m như c h o theo linh hồn bị mặt sát giữa không trung t h ú tôn thân thể lùi về sau đi sau đó từ trên cao rơi xuống phía dưới thấy cảnh này chúng cường giả triệt để bị chấn động đến lâm vào thật lâu kinh hãi cùng trầm mặc thú tôn khí tức phai mờ bị g i ế t xảy ra chuyện gì tên kia tốt giống cái gì cũng không làm a tinh thần công sát các ngươi thấy được hắn trên trán xuất hiện con mắt thứ ba a đó là nhãn thuật hồn tu quá kinh khủng trong lúc nhất thời còn lại tứ thánh tông cường giả yêu tộc hải yêu tộc chúng cường giả đối dương niệm đều là kiềng kỵ mấy phần giết chết thu tôn dương niệm chỉ là giết gà dọa khỉ tuy nhiên không sợ trước mắt bọn gia hỏa này nhưng thật muốn đánh lên tránh không được một trận ác chiến phiền phước đồng lai tiên đảo hành trình bọn họ đã được đến c h â n quý nhất đại đạo điểm hóa truyền thừa còn lại thiên tài địa bảo bọn họ chỉ là ôm lấy tùy duyên tâm thái việc cấp bách là mau chóng chạy về hạo hãn đại thành dù sao bạch t h ư ờ n g vẫn chờ thất tinh hồn thảo đây cho nên có thể lấy đơn giản phương thức giải quyết không thể tốt hơn còn có người muốn nhất chiến a cùng lên đi một người một người lên hãn phiền phức lãng phí thời gian Dương cường Niệm ánh chúng mắt phía quét về bọn á phái các sát t Thiên Tiên Tông, Cử, thở, tưởng trước không không trận thi triển thủ、đoạn. Tăng thêm một thu tôn, Hoa phiếu không không chiến chiêu loại đoạn. kia ra vừa Môn, miểu Niệm mới miểu Côn Luân Cường, sơn bốn người nín liên đến Dương cường đại lúc là đều b để họ ắ n không hành động thiếu suy nghĩ. thiếu dám suy b n họ tu vi tuy nhiên không thấp nhưng cũng không phải là không sợ sinh tử thế hệ mà yêu tộc cùng hải yêu tộc chúng cường giả cũng không biết còn có như vậy bối cảnh bọn họ cho rằng dương niệm có thể miễu sát thu tôn đó là thú tôn quá khinh địch mà lại dương niệm thi triển tinh thần công kích cái kêu hoàn toàn thuộc về đánh lén vội vàng không kịp chuẩn bị thú tôn mới có thể rơi vào kết quả như vậy dương niệm như thế nóng lòng giết chết thú tôn chính là giết gà dọa khỉ ý tứ càng như vậy càng đủ để chứng minh dương niệm miệng cọc gan thỏ cùng tiến lên quả nhiên tuổi trẻ khinh cuồng xa hoàng nhìn chằm chằm dương niệm dựa vào đánh lén giết được một người nhưng cũng vẹn vẹn chỉ giết được một người tinh thần của ngươi công sát thủ đoạn không tệ nhưng một khi bại lộ một khi đối phương có đề phòng ngươi muốn tay nhưng là khó khăn ngươi giết ta ma sa tộc tộc nhân hiện tại ngươi có hai lựa chọn đệ nhất tự vẫn tạ tội giao ra cái kia kim thương ngư tộc trong tay nữ nhân bị long đ ô n g châu ta có thể tha cho bọn h ắ n bất tử thứ hai chiến tử nhưng giết ngươi về sau bọn họ một cái cũng đừng hòng sống ồ dương n i ệ m giống như cười mà không phải cười ta muốn là một cái cũng không muốn chọn đâu ngươi không có lựa chọn nào khác sa hoàng hư lạnh nói vậy nhưng chưa hẳn dương nghiệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân sau bầu trời bên trong đường kính m ộ mươi mét thiên hồn nhãn đ ố n g nhiên nổi lên ta còn có loại thứ ba lựa chọn đem các ngươi đều giết hung hãn sát ý tràn ngập ra chẳng biết tại sao dương nghiệm lời này vừa nói ra trong lòng mọi người đều đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt d ư ơ n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia to lớn quỷ dị đ ô i mắt vẹn vẹn cùng cái kia to lớn đôi mắt đối mặt thì có một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động các ngươi cùng lên đi dư ơ nghiệm thân thủ ngoác ngón tay muốn nhiều phách lối có bao nhiêu phách lối có điều hắn phách lối là xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên chương bốn trăm linh hai nhóm dây dư ơ nghiệm phóng xuất ra thiên hồn nhãn mười mét lớn đôi mắt chiếu dọi chân trời thật giống như thượng thương nhìn xuống chúng sinh các ngươi cùng lên đi câu nói này thiêu động yêu tộc cùng hải yêu tộc các loại thần kinh người bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm dư ơ nghiệm mặt lộ sắc cơ côn u vọng s a hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay bỗng nhiên bắn ra hai thanh ma đao ma đao chém nghiêng xuống một đạo đen nhánh sắc bén đao mang chạm vỡ hư không hướng về dương nghiệm đánh tới c h ấ m nhoáng dương nghiệm y nguyên chỉ là đứng ở tại chỗ bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra phi đao tuyệt kỹ bách biến tiểu đao giống như một đạo lưu quang giống như nổ bắn ra h ư ớ n g cái kia sáng chói đao mang rất nhanh hai người đụng vào nhau ẩm vang một tiếng buộc phát ra rực rỡ quang hoa sau lưng cái kia to lớn thiên hồn nhãn t r ớ c một hồi trong nháy mắt sa hoàng k h ẽ giật mình trong nháy mắt cảm giác đưa thân vào một mảnh bên trong chiến trường viễn cổ ngàn vạn cá mập ma đao theo bốn phương tám hướng phốc phốc phốc đâm vào thân thể của hắn xuyên thủng linh hồn run rẩy kịch liệt sa hoàng còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào sắc mặt tái nhợt thất khiếu chảy máu sau đó thân thể triệt để đã mất đi lực lượng trèo trống từ trên cao rơi xuống phía dưới chết nhìn thấy một màn này chúng yêu cùng hải yêu tộc lần nữa chấn động theo trước đó miểu sát cái kia ngự thú tông thú tôn có thể hiểu thành dương niệm vận khí tốt đánh lén thành công nhưng bây giờ thì liền x a hoàng đều trong nháy mắt thảm chết tại dương niệm trong tay cái này khiến chúng cường giả đối với hắn không thể không vạn phần kiên kỵ cẩn thận đề phòng bất quá bọn hắn tham niệm trong lòng vẫn là tháng qua h o à n g sợ cùng tiến lên hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người quả khó địch nổi chúng mông trần châu để bọn hắn cứ như vậy mang đi về sau chúng ta hả i yêu tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại hải yêu tộc có người quát lớn đột nhiên hơn mười vị hải yêu cùng yêu tộc cường giả theo bốn phương tám hướng vây quanh hào hào thi triển cường đại thủ đoạn quang hoa lập lòe s á t khí đánh tới trước thực lực tuyệt đối biển người chiến thuật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa dương nghiệm thanh e m rất thấp nhưng thanh e m bên trong dung hợp linh hồn lực lượng vang vọng tại mỗi cái linh hồn của con người c h ỗ sâu làm đến tất cả vây quanh cường giả đều là sắc mặt ngưng tụ nhưng bọn hắn cũng không có d i ư ờ n g tay ngược lại là càng hung hiểm hơn công tới tăng tốc mắt tới. tại nhanh công Ngáy liền、tới. Ngay kích lúc độ. bọn họ công dương n i ệ mở trước người thời điểm, dương sau lưng, cái kia to tròng mắt Trong rết thân trì trệ. sát tác người dương lưng, cường lớn cái chuyển đích. khắc công các Công cứng niệm đen, đồng nhiên đống núp đích. Trong khoảnh khắc công đi lên các cường giá thân hình trệ. Công sát động giá điểm, kia đi lại màu sau đều giữa không to r u n Bọn g họ mở t con mắt tiến nhập một mảnh sát phạt huyết cảnh một mảnh mánh liệt biển máu vào tới trong chốc lát đem bọn hắn bao phủ thường trôi bén nhọn đao kiếm đâm vào thân thể của bọn hắn bọn họ phát ra xinh xinh thống khổ kêu thảm sau đó thất khiếu chảy máu linh hồn tán loạn mặt xám như cho ào ào từ trên cao rơi xuống phía dưới nhóm dây còn lại thiên tuyển nữ đế bốn người thấy cảnh này bốn người đều không tự chủ được lui về sau mở cùng dương nghiệm kéo dài khoảng cách ào ào trốn chạy trong nháy mắt miểu s á t hơn m ư ờ i vị đế cảnh cường giả đây mà vẫn còn là người ư quả thực thì là yêu nghiệt là ma quỷ người ta miểu s á t toàn bộ nhờ một con con mắt bộ này còn thế nào đánh thời khắc này thiên tuyển nữ đế bọn người cảm giác so với lúc trước tại không không phái lúc lộ ra còn muốn chật vật khi đó bọn họ tối thiểu còn dám đối với không không phái ra tay tối thiểu còn đem không không phái hủy đến cảnh hoàng tán khắp nơi nhưng bây giờ bọn họ liền thở mạnh cũng không dám triệt để đã mất đi chiến đấu lòng tin cùng dục vọng muốn đi dương nghiệm ánh mắt xoát quét về phía thiên tuyển nữ đế bốn người lúc trước không không phái thế nhưng là suýt nữa hủy ở trong tay những người này đã gặp gỡ ở nơi này liền không có thả mặt cho bọn hắn rời đi đạo lý nhất định phải thu chút l ờ i tức không dùng cùng đại bạch giao lưu giữa hai người đã có một loại thiên nhiên ăn ý dương nghiệm tiếng nói vừa dứt vạn vĩ lồng giam trong nháy mắt bao phủ xuống đem thiên tuyển nữ đế bốn người bao phủ ở bên trong sau đó đ ô n g nhiên thu nạp thiên tuyển nữ đế bốn người giật mình muốn phá vây nhưng đại bạch lực lượng căn bản không phải bọn họ có thể chống lại trong lúc nhất thời bị vây ở vạn vĩ tù trong lồng vạn vĩ lồng giam bên trong từng cây gai nhọn bạo đâm mà ra ba trăm sáu mươi độ không góc chết đâm về phía tứ thánh tông cường giả trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bốn người đều là trống lên phòng ngự kết giới bát hoang môn lý thiên sư lạnh hừ một tiếng chỉ là lồng giam tựa như vây khốn ta nhóm a dứt lời thời khắc hắn tay phải vung lên một cuốn tỏa ra lấy rực rỡ kim quan g quyển t r ụ c nổi lên triển khai giống như một đầu kim sắc duy băng vô tận phù văn phiêu đãng mà ra một tôn truyền tống đại trận trong chốc lát xuất hiện tại bọn hắn lý thiên sư dưới lòng bàn chân hắn biết dương niệm cùng đại bạch lợi hại vậy mà tại vừa thời điểm giao thủ thì lựa chọn trốn là thượng sách theo truyền tống pháp trận xuất hiện bốn cường giả bóng người biến đến phai mở lên trong chớp mắt bước nhập hư không biến mất tại vạn vĩ tù trong lồng vê n h ngay tại bốn người biến mất trong nháy mắt vạn vĩ lồng giam triệt để thu nạp nếu là lại trễ một khắc bốn người tất nhiên chém thành, mảnh, bị điên ép thành một mảnh mưa máu vạn vĩ lồng g i a m biến mất không có một h a i dương nghiệm cùng đại bạch l i ế n nhau nhiều có mấy phần t i ế t đ ố i lại để bọn hắn chạy trốn trận văn sư chính là tất cả nghề nghiệp bên trong ngoại trừ hồn tu khó đối phó nhất tồn tại cứ việc có lúc ghi chép trận pháp cực kỳ dườm giả nhưng đồng dạng trận văn sư đều sẽ đem phức tạp cùng bảo mệnh trận pháp ghi chép tại quyển trục phía trên chuẩn bị bất cứ tình huống nào bọn hắn thủ đoạn quỷ quyệt cho dù không địch lại muốn thoát thân vẫn là dễ như trở bàn tay có trận văn sư tại bọn họ có thể đ à o thoát tuyệt không ngoài ý m u ố n đại bạch nói ra bất quá lần nữa nhìn thấy tuyệt sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội chạy thoát dương nghiệm gật đầu sau lưng cái kia to lớn đôi mắt biến mất không thấy gì nữa ánh mắt quét hướng phía dưới hải yêu cùng yêu tộc chúng cường giả thi thể ngón tay hắn hơi hơi dẫn ra dưới mặt đất dài ra vô số dây leo dây leo quấn quanh ở trên ngón tay của bọn hắn sau đó giống như từng chiếc xúc tu đem trên tay bọn họ cản khôn giới chỉ toàn bộ lấy xuống tràn ngập sinh cơ bừng bừng đi lên sinh t r ư ở n g thẳng đem những cái kia càn khôn giới đưa tới dương niệm trong tay dương niệm đem mười mấy viên càn khôn giới toàn bộ nhận lấy ý thức thăm dò vào đơn giản dò xét mỗi cái càn khôn giới đều giả đến mức tràn đầy chân bảo đan dược nhiều vô số kể bọn gia hỏa này hẳn là tại bồng lai tiên đảo lên cướp bóc một vòng đ ồ tốt đều tại bọn họ t r o n g càn khôn giới đều là không không phái tại phú a mừng k h ắ p khởi đem thu hồi dương niệm cùng đại bạch lúc này mới quay người nhìn về phía lưu quang lưu h ì n h t ỷ m ộ i nhìn đến dương niệm trực tiếp miểu sát đế cảnh đỉnh phong cường giả hơn nữa còn là nhóm dây lưu quang cả kinh trận mắt hốt mồm nhìn dương niệm tuổi không lớn lắm giống hắn tuổi như vậy có thể có nguyên võ tầng thứ tu vi đã là dòng phượng trong loài người nhưng ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà nghiền ép đế cảnh đỉnh phong cường giả đâu lưu quang có phần có chút không dám tin tưởng mình nhìn đến hết thảy bởi vì cái này thật bất khả tư nghị lưu quang đại bạch nhìn chằm chằm lưu quang ngươi làm sao lại cùng bọn hắn tao nộ cùng một chỗ lưu quang trầm mặc hồi lâu nói đồng lai tiên đảo lần thứ nhất xuất hiện thời điểm đánh bậy đánh bạ t i ề n đến đạt được không ít cơ duyên tạo hóa ngông trần châu chính là một cái trong số đó làm gì được đến ngông trần châu thời điểm đồng lai tiên đảo lần thứ hai hệ i n thế đúng lúc bị bọn họ gặp được lưu quang đem đầu đôi sự tình đơn giản nói một lần nhưng dương n i ệ m còn có một cái nghi vấn hỏi ngông trần châu là cái gì chương bốn trăm linh ba tôn kính phó hội c h ư ở nở dê đại nhân canh hai ngông trần châu thuộc về hải yêu tộc c h i vật lúc thiên địa sơ khai thiên địa hoang vu hồng ngông h o a thế bị long đong tích biển nguồn gốc của sự sống tại mê ngông h n vùng biển mà ngông trần châu thì là phát động hải dương sinh mệnh c h i vật ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh khí tức lưu quang không có bất kỳ cái gì giấu diếm nói rõ ngông trần châu lai lịch cực kỳ lâu trước kia yêu tộc hải yêu tộc nhân tộc từng bạo phát qua một trận đại chiến từ đó về sau ngông trần châu tung tích không rõ không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại bồng lai tiên đảo ta l ẻ loi một mình bị vây công vốn đều có thể từ bỏ ngông trần châu nhưng ngông trần châu đã cùng máu của ta dung hợp lại cùng nhau căn bản là không có cách giao ra cho nên ta chỉ có thể trốn không phải vậy liền sẽ mất mạng lưu quang không phải người tham lam cũng sẽ không vì một kiện vật ngoài thân mà từ bỏ sinh mệnh của mình tính mạng của nàng còn có tín ngưỡng còn muốn lo lắng đó chính là mội mội lưu hình nhân ngư nhất tộc tại hải yêu tộc bên trong vốn chính là yếu thế chủng tộc những năm gần đây tộc quân số lượng giảm mạnh cho nên lưu quang cùng lưu hình qua được cũng không thoải mái trong tộc đàn bộ phẫn n ư ớ c ngoại tộc xâm lược không ngừng có thể nói loạn trong giặc ngoài lưu quang muốn chỉ có thể là bảo hộ mội mội nghĩ không ra những năm này hải yêu tộc cũng phát sinh nhiều như vậy biến cố đại bạch cũng vì nhân ngư tộc tao nộ mà cảm thấy thổn thức năm đó lưu quang cứu đại bạch thời điểm lưu quang lưu huỳnh đều là nhân ngư tộc công chúa đi nàng nhớ đến lưu quang được xưng là đại công chúa lưu huỳnh là tiểu công chúa chỉ là hiện tại các nàng như vậy quang cảnh đã không tại không nói những thứ này lưu quang lắc đầu tựa hồ có chút thương cảm nhưng lại hình như đem tất cả tâm sự đều giấu tại đáy lòng lần này may mắn mà có các ngươi ta cùng lưu huỳnh mới có thể không có việc gì lưu huỳnh đã đem vạn yêu hoa nguyên n g tao ngộ nói cho lưu quang dương n i ệ m nói đây là chúng ta phải làm lúc trước cũng là các ngươi không tiếc cùng yêu hoàng là địch cứu đại bạch p h â n ân tình này đại bạch sẽ nhớ đến ta cũng sẽ ghi ở trong lòng đến cho các ngươi nhân ngư tộc phân tranh cùng yên ổn ta cùng đại bạch đều sẽ giúp các ngươi dương nghiệm cam kết tích thủy tri ân làm suối tuân tương báo dương nghiệm xưa nay đã như vậy đơn giản giao lưu giới thiệu lưu quang rất nhanh dung nhập không không phái bọn người bên trong theo nàng trong miệng biết được đồng lai tiên đảo bảo tàng tiên đan đã bị trước đó bị dương nghiệm giết chết các cường giả cướp đoạt đến không sai biệt lắm mà lại đều tại bọn họ trong càn không giới dương nghiệm có thể nói là nhặt được đại tiện nghi đã như vậy đồng lai tiên đảo chúng ta cũng không cần thiết ở lâu về hạo hãn đại thành đi dương nghiệm nói ra dứt lời bách biến tiểu đao hóa thành bách biến hùng ứng chở không không phái một hàng rời đi bồng lai tiên đảo đồng lai tiên đảo bảo tàng nhiều vô số kể dương nghiệm bọn họ tuy nhiên rời đi nhưng còn có không ít nhân tộc yêu tộc hải yêu tộc ở tại lên tìm kiếm chém giết cực kỳ thảm liệt bảy ngày sau dương niệm một hàng lần nữa trở lại hạo hãn đại thành dương niệm đã trải qua đoạn hồn đảo về sau của hắn linh hồn lực lượng đã bạo tăng năng lực nhận biết cũng tăng lên gấp mấy chục lần lần nữa nhìn thấy bạch thương hắn có thể rõ ràng cảm giác được bạch thương linh hồn ba động so trước đó càng thêm yếu ớt cả người hắn cũng lâm vào một loại hư nhược bệnh trạng bên trong hành động cần dựa vào nguyện vũ nâng tình huống không quá lạc quan do xét bạch thương tình huống về sau dương nghiệm đem chương p h ạ m mã đại sư dịch đại xuyên đơn độc gọi vào một bên đại xuyên trước khi đi để ngươi thu thập mấy thứ dược tài nhưng có xuống rơi dương nghiệm hỏi tiến về đoạn hồn đảo trước đó dương nghiệm vốn định tiến về luyện dược sư công hội một chuyến để luyện dược sư công hội giúp đỡ tìm kiếm dược tài nhưng thời gian quá vội vàng dương nghiệm liền trước hết để cho dịch đại xuyên phát động hắn thương nghiệp mạng lưới giúp đỡ tìm cứ như vậy cũng không cần thiếu luyện dược sư công hội nhân tình dịch đại xuyên lập tức truyền tin đi xuống bọn họ trở về lúc dịch đại xuyên cũng đúng lúc nhận lấy truyền về tin tức bị ngạn hoa cùng long tiên thảo đã tìm được ta đã sai người mấy ngày nay mau chóng đưa tới chỉ là lưỡng nghi quả tạm thời còn không có hạ lạc dịch đại xuyên nói ra kết quả như vậy tại dương niệm trong dự liệu bởi vì theo trương phàm trước đó miêu tả đến xem thất tinh hồn thảo lưỡng nghi quả bị ngạn hoa cùng long tiên thảo dược gom góp cũng không phải là chuyện dễ bây giờ bốn loại d ư liệu có thể trong thời gian ngắn gom góp ba loại đã mười phần không dễ dàng nhìn tới vẫn là cần muốn đi trước luyện dược sư công hội một chuyến dương nghiệm k h ẽ c h o mày bàn về tìm kiếm dược tài vẫn là luyện dược sư công hội lành nghề mà lại dương nghiệm nắm giữ luyện dược sư công hội trí tôn thẻ tím có thể điều động lực lượng cũng không nhỏ đại xuyên ngươi đi với ta một chuyến luyện dược sư công hội dương nghiệm nói ra được dịch đại xuyên lên tiếng đơn giản an bài về sau dương nghiệm cùng dịch đại xuyên tiến về luyện dược sư công hội trên đường dịch đại xuyên mặt dày mày dặn hỏi trưởng môn người đi ra ngoài thì mang một mình ta ta có hay không có thể hiểu thành người coi trọng nhất ta muốn trọng bồi dưỡng ta dương nghiệm lắc đầu không phải ta chỉ là cần một người mở tiền dịch đại xuyên nguyên lai có tiền cũng có thể như vậy khổ buồn mực đến luyện dược sư công hội vì có thể làm cho mình thuận lợi tiến vào luyện dược sư công hội dương nghiệm ở trên người phủ thêm nhất phẩm luyện dược sư đại bảo còn đeo tốt nhất phẩm luyện dược sư huy chương trường môn nhất phẩm luyện dược sư đại bảo có phải hay không có chút mất mặt còn không bằng không mặc dịch đại xuyên chế nhạo dương nghiệm cái này gọi đ i ệ u thấp không mặc chẳng lẽ lại ta còn muốn xuyên hoàng đế bộ đồ mới hoàng đế bộ đồ mới dịch đại xuyên không hiểu rõ là cái gì ý tứ nhưng nghe tựa hồ thẳng bà khí được rồi nói ngươi cũng không hiểu dương n i ệ m không có giải thích hai người nên ngang bước vào luyện dược sư công hội mặc dù chỉ là nhất phẩm luyện dược sư một đường lên bị không ít khinh bị ánh mắt nhưng cũng không ai ngăn cản thông suốt biết ở giữa nhất lầu cát dương nghiệm cùng dịch đại xuyên mới bị ngăn lại nơi này là hội trưởng ở và tiếp khách đại sảnh không có thể tùy ý tiến vào hai vị xin dừng bước một cái phụ trách phòng thủ thanh niên luyện dược sư nói ra dương nghiệm ngừng lại nói ta muốn gặp hội trưởng đại nhân có và hội trưởng hẹn trước ca thanh niên kế hỏi dương nghiệm lắc đầu không có có biết lớn lên triệu kiến a thanh niên hỏi lần nữa cũng không có dương nghiệm nói thanh niên kia nở nụ cười làm ra một cái mời về thủ thế nói cái kia hai vị vẫn là mau rời khỏi đi hội trưởng trăm công nghìn việc không phải là cái gì người muốn gặp liền có thể nhìn thấy thế mà dương nghiệm lại cũng không hề rời đi mà chỉ nói thỉnh cầu thông báo một tiếng liền nói có khách quý tới chơi khách quý thanh niên kia nhìn lướt qua dương niệm trên người nhất phẩm luyện dược sư đ ạ i bảo hắn chỉ cảm thấy buồn cười trâm trọng cái gì thời điểm nhất phẩm luyện dược sư cũng tự xưng khách quý rồi thật không có tự mình hiểu lấy luyện dược sư công hội không phải đùa dỡn địa phương hai vị xin tự t r ọ n tuy nhiên trong lòng có mấy phần khinh miệt nhưng thanh niên này cũng không có biểu hiện ra ngoài tố dưỡng cũng không tệ lắm ta không có nói đùa dương niệm nói trong tay quang hoa l o e lên trí tôn thẻ tím xuất hiện tại trong tay g á n hướng thanh niên kia trước mắt cái này đầy đủ phân lượng a được xưng tụng khách quý hai chữ a dương nghiệm từ t ổ n ó i trí tôn thẻ tím thanh niên kia trong nháy mắt kinh hô một tiếng trong mắt đều muốn trận lồi ra ánh mắt tại trí tôn thẻ tím cùng dương nghiệm chi ở giữa nhanh chóng tạo động kinh ngạc khó có thể tin một vị nhất phẩm luyện dược sư lấy ra một chương trí tôn thẻ tím hình ảnh kia quá quỳ dị trí tôn thẻ tím tại tất cả cấp ba phân hội đều có thể hưởng thụ phó hội t r ư ở n g cấp bậc đãi ngộ địa vị cực kỳ tôn cao Tôn k í chương phó hội t r bốn trăm linh bốn hồn tông cũng là vì lưỡng nghi quả mà đến một đường lên đệ tử kia đều nơm nớp lo sợ hắn rất ngạc nhiên dương niệm tuổi còn trẻ làm sao lại nắm giữ trí tôn thẻ tím phải biết trí tôn thẻ tím tại mỗi cái vương triều cấp bậc phân hội nhiều nhất chỉ có ba tấm rất nhiều vương triều còn chỉ có được một chương có thể có được trí tôn thẻ tím hưởng thụ trí tôn thẻ tím đãi ngộ không khỏi là nổi tiếng đại nhân vật có thể thiếu niên trước mắt này đệ tử kia mặc dù nghi hoặc hiếu kỳ nhưng do thân phận hạn chế hắn cũng không dám tùy tiện hỏi thăm vạn nhất nhắm chúng cái này các loại đại nhân vật không cao hứng hắn chịu không nổi rất nhanh đệ tử kia liền đem dương niệm cùng dịch đại xuyên dẫn tới thiên điện sai người dâng trà cùng điểm tâm hết thể an bài thỏa đáng hắn vừa rồi cung kính nói phó hội trưởng đại nhân ngài sau đó một lát hội trưởng đại nhân tại chủ điện gặp mặt hồn tông trường lão ta cái này đi thông báo được dương nghiệm nhẹ gật đầu rất tự nhiên cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng một bộ đại lao tư thế ngồi đệ tử kia cung kính lui ra dịch đại xuyên lột ra c h u ố i tiêu cắn một cái nói bị người cung kính đối đãi cảm giác quả nhiên khác nhau cũng không phải dương nghiệm cũng thấy đắc ý đây là xem mặt thế giới quả nhiên ta rất đẹp trai dịch đại xuyên không cần mặt mũi nói dương nghiệm không thèm để ý con hàng này thời gian không dài đệ tử kia chạy về phó hội trưởng đại nhân mời tới bên này dương nghiệm cùng dịch đại xuyên đứng dậy đi theo đệ tử kia đi tới chủ điện chủ điện phía trên sẽ nhiều năm thật ngồi ngay ngắn hán thượng hạ mới bên phải vị trí ngồi đ ấ y hai vị áo đen láo giả theo phục sức phía trên đồ án đến xem bọn họ là hồn tông người thấy hai người đi tới n g h i ê n chân có chút kinh ngạc tại dương nghiệm bọn họ trước trước khi đến hắn chả đang suy đoán hôm nay tới đây lại là cái nào đại nhân vật muốn đến chí ít cũng nên là một cái trung niên nhưng không nghĩ tới đến đây lại là hai vị thiếu niên đoán không ra đối phương đến cùng là thần thánh phương nào hồn tông hai vị trưởng lão cũng là ánh mắt ngưng lại trên mặt vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu niên chân tuy nhiên kinh ngạc nhưng hắn dù sao cũng là luyện dược sư công hội phân hội hội trưởng có thể rất tốt che giấu sâu trong nội tâm tâm tình hắn đứng dậy đón lấy hai vị khách quý đến đây niên chân không có từ xa tiếp đón niên chân tuy nhiên tự thân thân phận tôn quý nhưng là đối với nắm giữ trí tôn thẻ tím dương niệm cùng dịch đại xuyên cũng là không dám chậm trễ chút nào song lại không biết thân phận của đối phương niên chân kêu gọi hai người ngồi xuống về sau mới nói còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tên không không phái trưởng môn dương niệm dương niệm tự giới thiệu sau đó giới thiệu nữa dịch đại xuyên vị này là ta đệ tử thân truyền dịch đại xuyên nghe được đệ tử thân truyền bốn chữ dịch đại xuyên tâm lý đắc ý cảm giác cùng trưởng môn quan hệ tiến hơn một bước ca đều thân lên nghiên chân không hề bận tâm mà hai vị hồn tông trưởng lão lại mặt lộ vẻ xem thường trưởng môn đệ tử thân truyền tuổi con trẻ liền biết k h o a n lác trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng cũng không có nói ra tới dù sao đối phương có trí tôn thẻ tím cho dù hồn tông tại đông hải vương triều đứng hàng đệ nhất nhưng đối với luyện dược sư công hội bọn họ vẫn là không muốn tùy tiện đắc tội dương trưởng môn tuổi trẻ tài cao năm nào đó bội p h ụ n h i ê n chân nói lời khách sáo không không phái hắn thật đúng là chưa nghe nói qua môn phái này hắn nỗ lực suy tư trong trí nhớ vẫn không có tìm tới tới xứng đôi tồn tại cái này không không phái là bực nào tông môn từ nơi nào xuất hiện làm sao lại nắm giữ trí tôn thẻ tím không phải là nhặt được g a sau đó phải thật tốt điều tra một phen quá khen dương nghiệm biểu hiện được cũng là khiêm tốn về sau thời gian bên trong niên chân hướng dương nghiệm giới thiệu hồn tông hai vị trưởng lão vị này là hồn tông đại trưởng lão và tu vị này là hồn tông nhị trưởng lão khương lê dương nghiệm nhất nhất gật đầu tính toán là gặp qua lãnh đạm đây là hồn tông tại toàn bộ đông hải vương triều lần thứ nhất bị loại đãi ngộ này cho dù là niên chân cũng không dám đối bọn hắn lạnh nhạt như vậy mặc kệ dương nghiệm dịch đại xuyên cùng cái kia không, không phải là lai lịch gì hồn hai hai khó chịu.、Muốn、không phải kiên tại trí tôn thẻ tím, bọn họ mới sẽ không cho tông trưởng này người Muốn kiên tôn bọn trẻ tuổi tại trí tím, đối cái mới vị lão đã đều kỵ sẽ dương nghiệm i ệ m c ù n d ị c đ ạ xuyên huống sau u này đây y Nghiên chân gặp tình huống không đúng, liền đóng chàng, sau đó nói, Dương trưởng môn, không biết các người lần sắc các mặt tốt. biết gặp vì đó đến n Dương n gì. i ệ nhìn hồn tông hai vị trưởng lão liếc một chút hắn đã sớm nhìn ra hai vị trưởng l ã o khó chịu sau đó dương n i ệ m quyết định để bọn hắn càng thêm khó chịu học thường niên lớn lên cùng hồn tông hai vị trưởng lão có việc thương nghị các ngươi trước tiên nói trước xử lý ta không n ổ i dương nghiệm một bên nói một bên uống một ngụm trà dương nghiệm lời nói khinh đạm nhìn như là lễ tiết phía trên khiêm nhượng nhưng suy nghĩ kỹ một chút hồn tông hai vị trưởng lão trở về chỗ tới dương nghiệm đây là phòng lấy bọn hắn đây căn bản không muốn để bọn hắn nghe được không không phái cùng niên chân trò chuyện mỗi người có bí mật của mình cái này cũng có thể tiếp nhận nhưng đặc biệt các ngươi không n ổ i ngồi ở chỗ này nên ngang uống trà muốn nghe chúng ta trò chuyện là có ý gì vạn tu hơi giận nói chúng ta cùng họp thường niên lớn lên cũng là tự ô n chuyện không có việc lớn gì vẫn là dương trưởng môn trước xử lý đi chúng ta cũng không n ổ i vạn tu đem bóng cao su đã trở về các ngươi không phải muốn trộm nghe à. hết lần này tới lần khác không để cho các ngươi nghe tức chết ngươi vạn tu tâm lý cũng là nghĩ như vậy bất quá muốn so tiện dương nghiệm theo không e ngại đúng dịp chúng ta cũng là tìm họp thường niên lớn lên náo đập dương n i ệ m cười nói các ngươi tiếp tục chọc vào phía trên lời nói chúng ta thì cắm vài câu bầu không khí một chút thì yên tĩnh trở lại sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh n i ê n t r â n thấy tình huống không ổn khá lắm không có khói l ử a chiến tranh cứ như vậy vang dội cái này khiến ta thật khó khăn a n i ê n t r â n đang nghĩ ngợi làm như thế nào giảng hòa chi trước hai vị hồn tông trưởng lao vốn là m u ố n cáo tử niên chân mới mệnh đệ tử đem dương niệm hai người mời đến nhưng người nào nghĩ đến bọn họ đột nhiên lại không đi thật sự là làm người đau đầu vạn tu t r ư ở n g lão muốn không hôm nay chúng ta thì dừng ở đây ngài hai vị lời nhắn nhủ sự tình ta nhất định làm thỏa đáng niên chân cầu xin nói ra vạn tu cũng biết niên chân suy nghĩ mà lại chuyện của bọn hắn cũng trò chuyện không sai biệt lắm bọn họ chỗ lấy lưu lại cũng là muốn làm quen một chút nắm giữ trí tôn thẻ tím đại nhân vật nhưng không nghĩ tới lại là người thiếu niên nhất thời bọn họ thì đã mất đi kết giao tâm tư hơn nữa còn đối với hai người rất khó chịu vậy làm phiền họp thường niên lớn vạn tu đứng dậy chắp tay về sau hai vị trưởng lão rời đi trước khi đi còn hung hăng chừng mắt liếc dương n i ệ m đợi hai người đi xa n i ê n chân nói dương trường môn hiện tại có thể nói a dương n i ệ m ừ một tiếng nói ta cần một vị dược tài cần họp thường niên lớn lên giúp đỡ tìm một chút tiền dễ nói Có d ị c h đại x u y ê n ở bên người, Dương Niệm có ũ n Dương trưởng môn khách khí. Nhiên Trân n g là tài thô. đại khí khách khí. i r ai lấy l Dương dược trưởng môn thân phận, cần ệ u hoàn t o à n có thể m i ễ n nhận phí lưỡng ấ y Không biết d nghi quả dương nghiệm i nói. Nhiên ệ m Trân n e vậy mày, này khẽ cho nghi nghi cái các cũng Còn có mới tìm tìm nói, người ai lưỡng lưỡng Dương n quả. quả? hỏi trên thực tế trong lòng của hắn đã có đáp án nam thật biết mình nói lỡ miệng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào hồn tông hai vị trưởng lão cũng là vì l ư ợ n g nghi quả mà đến đây đi dương n i ệ m hỏi nghiên chân bộ mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy hắn biết dầu diếm không nổi nữa đành phải nhẹ gật đầu dương n i ệ m đạt được trả lời khẳng định tâm đạo cái này nhưng là có ý tứ xem ra cùng hồn tông là ngũ hành có thủ làm sao chạy đến đâu đều có thể đụng tới một chỗ đi trực tiếp nói cho dương n i ệ m cùng hồn tông ở giữa xung đột tân đoán sẽ bởi vậy mà làm sâu sắc t r ư ơ n g bốn trăm linh năm hạo hãn buổi đ ầ u giá canh hai hồn tông cũng là vì lưỡng nghi quả mà đến bọn họ tìm lưỡng nghi quả làm cái gì mà lại trước đó bọn họ cũng tại đi săn thất tinh hồn thảo đồng thời tại siêu tập hai loại dược liệu chẳng lẽ cũng là vì luyện chế thập phương hồn đan dương nghiệm không khỏi hướng chỗ kiêng nghĩ cho nên họ thường niên lớn lên là có thể tìm tới lưỡng nghi quả rồi dương nghiệm hỏi niên chân cũng không giàu giếm hồn tông đã vì lưỡng nghi quả đi tìm ta không chỉ một lần ta cũng thật có lưỡng nghi quả hạ lạc không qua n h i ê n chân muốn nói lại thôi bất quá cái gì dương nghiệm truy vấn dương trường môn lần này ta khả năng thật không giúp được ngươi n h i ê n chân nói dương nghiệm vì cái gì n h i ê n chân một chút c h ầ n trờ lưỡng nghi quả chỉ có một quả mà lại ta trước đó ta liền đã đáp ứng hồn tông nói như vậy là muốn cho hồn tông rồi dương nghiệm hỏi hắn kỳ thật có thể lý giải niên chân đến một lần không muốn đắc tội hắn cùng hồn tông bất kỳ bên nào thứ hai hắn cũng phải giữ lời hứa hẹn cũng không thể nói như vậy n i ê n chân nói dương n i ệ m cũng coi chút kỳ nhìn niên chân hỏi năm đó hội trưởng là có ý gì n i ê n chân hơi trầm n g âm chúng ta thực sự có l ư ợ n g nghi quả hạ lạc bất quá đối phương còn không có ý xuất thủ cho nên dương n i ệ m nghe xong nhất thời thì nở nụ cười nói như vậy làm không chu đáo đây dương n i ệ m nói đã như vậy hắn đều có thể thoải mái đ o ạ n có thể hay không cáo chi lưỡng nghi quả hạ lạc chúng ta cùng hồn tông người nào có thể có được thì đều bằng bản sự dương nghiệm hỏi cái này niên chân rất là do dự dương nghiệm cũng không nói chuyện không thúc giục nhất thời toàn bộ đại điện đều yên tĩnh trở lại qua rất lâu niên chân mới tiếp tục nói ngày mai ta cùng hồn tông hai vị trưởng lão đem về khiếu an nếu là c ầ u quả thất bại ta sẽ nói cho ngươi biết hạ lạc như thế nào dương nghiệm suy nghĩ lên được hắn nhẹ gật đầu không phải dương niệm làm ra nhuộm bộ mà chính là hắn cho rằng đã hồn tông đã mấy lần khiếu oan đều không được đến lưỡng nghi quả muốn lấy cho bằng được như vậy tất nhiên vô cùng khó khăn lại đi cùng một chỗ cũng là cơ hội xa vời nghiên chân trong lòng cũng biết cho nên hắn mới có thể nhả ra đến một lần hết lòng tuân thủ hứa hẹn hai không đáp tội còn nữa cũng bán dương niệm một cái nhân tình về sau không có càng nhiều lời hơn ngữ dương niệm cùng dịch đại xuyên rời đi mà liên tại dương nghiệm hai người rời đi về sau n h i ê n chân tìm đến mấy cái người đệ tử các ngươi tiến về các vương triều phân hội t r a được trí tôn thẻ tím phân phát bảng danh sách cần phải điều tra rõ ràng dương nghiệm còn có rảnh rỗi hư không phái vâng các đệ tử lên tiếng phía dưới đi làm việc n h i ê n chân ánh mắt thì biến đến thâm thúy lên hắn kéo lấy dương nghiệm kỳ thật còn có một cái khác mục đích tức điều tra dương nghiệm điều tra trong tay hắn trí tôn thẻ tím lai lịch nếu như hắn chỉ là giả mạo hắn sẽ thu hồi trí tôn thẻ tím đồng thời đối dương niệm không chút khách khí n g h i ê n chân mặt ngoài hiền hòa nhưng trên thực tế hắn lòng dạ sâu đến đáng sợ nào đó trong khách sạn hồn tông hai vị trưởng lão tức giận cái quái gì hắn cho là có một t r ư ơ n g trí tôn thẻ tím thì có thể muốn làm gì thì làm chưa thấy qua phách lối như vậy người không không phái cái gì đ ồ bỏ đi muôn phái nghe đều chưa từng nghe qua nhưng vào lúc này lại có hai vị trưởng lão vội vã tiến đến bầu không khí một chút thì trầm ngưng xuống tới làm sao xem các ngươi sắc mặt không đúng lắm vạn tu liền mở miệng nói đoạn hồn đảo phân đội có hạ lạc một người ngưng trọng nói ừng vạn tu có loại dự cảm xấu nói chết rồi chết hết là h ô n tộc vạn tu ngừng thở lao giả kia lắc đầu không phải đoạn hồn đảo bị dìm ngập hiện tại mới nổi lên mặt nước thi thể đã bị hướng đi nhưng chúng ta phát hiện cái này lao giả đang khi nói chuyện đưa ra một khối màu đen ngọc thạch hôn ngọc vạn tu tiếp nhận nỗi lòng càng thêm trầm trọng hôn ngọc chính là hồn tông lan truyền tin tức sử dụng ngọc thạch ngọc thạch bên trong quán t r ú linh hồn lực lượng liền có thể hình thành ảnh lưu niệm hình ảnh vạn tu rót vào một cỗ hồn lực nhất thời một màn ánh sáng theo ngọc thạch bên trong trôi nổi lên hình chiếu giữa không trung trong tấm hình chỉ thấy một thiếu niên cùng thiếu nữ đứng sóng vai thiếu nữ sau lưng đôi cáo chập trờn mỹ lệ mà yêu dã thiếu niên trên trán có một cái t r ò n mặt dọc hát cám thâm thúy một ánh mắt thì lau giết bọn hắn hồn tông người vạn tu cùng khương lê trong lòng lộp bộp nhảy một cái là hắn vạn tu lên tiếng kinh hô khương lê cũng chấn kinh vạn phần gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong tấm hình thiếu niên kia cái kia không phải liền là hôm nay nắm giữ trí tôn thẻ tím tự xưng không không phái trưởng môn thiếu niên hán làm sao có thể giết được nhiều như vậy hồn tông cao thủ cùng đệ tử kiệt xuất thật có lợi hại như vậy mà lại cái kia con mắt là vô số hồn tu đều tha thiết ước mơ thiên hồn nhãn lão vạn người biết bọn hắn một vị lao giả hỏi vạn tu gật đầu đem tại luyện dược sư công hội tình huống nói một lần nhìn như vậy đến ra hỏa này hoàn toàn chính xác không đơn giản lao giả nói cần mau chóng điều tra rõ ràng hắn cùng không không phái lai lịch bất kể là ai m ặ t sát ta hồn tông người đều tuyệt không dễ tha sau ba ngày luyện dược sư công hội sẽ nhiều năm thật tự mình đến khách sạn bái phòng dương nghiệm họp thường niên lớn lên là có tin tức tốt dương nghiệm hỏi nghiên chân nhẹ gật đầu hồn tông cầu lấy l ư ợ n g nghi quả thất bại dương nghiệm nghe vậy cực kỳ bình tĩnh phảng phất hắn đã sớm liệu đến hết thảy không qua nghiên chân lời nói xoay chuyển để dương nghiệm lần nữa khẩn trương lên bất quá cái gì dương nghiệm có chút vội vàng làm sao đều thích tại thời khắc mấu chốt dừng lại a l ư ợ n g nghi quả sở hữu giả quyết định đem đấu giá nghiên chân nói đấu giá dương nghiệm có chút không làm rõ ràng được não mạch kín tinh nguyện đấu giá cũng không chịu cho hồn tông cái này cùng hồn tông cái gì thủ cái gì h oán nghiệm đấu giá là xuất thủ bán cho hồn tông cũng là xuất thủ làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu chẳng lẽ là vì giá tiền cao hơn hoàn toàn có thể cho hồn tông thêm đến lý tưởng giá cả chuyện gì xảy ra dương nghiệm truy vấn lưỡng nghi quả sở hữu giả là một cái cổ quái lao đầu còn hắn vì cái gì lấy ra đấu giá ngoại trừ chính hắn không có người biết n h i ê n chân nói dương nghiệm càng cảm thấy người này quái gì. bất quá đấu giá đ ố i dương nghiệm tới nói là chuyện tốt đệ nhất có cơ hội lấy được lưỡng nghi quả thứ hai không không p h ả i không thiếu tiền xem ra trên đấu giá hội cùng hồn tông ở giữa có một trận thảm liệt chém giết ta dương nghiệm nói ra buổi đấu giá an bài từ lúc nào ở nơi nào hai ngày sau hạo hãn phòng đấu giá n h i ê n chân nói ra lần này đấu giá mời không ít đại nhân vật đến lúc đó cạnh tranh sợ rằng sẽ vô cùng kịch liệt dương trưởng môn cần phải làm tốt hoàn toàn chuẩn bị n h i ê n chân phái gia đệ tử đã đem dương n i ệ m thân phận điều tra rõ ràng kỳ lân vương triều luyện dược sư giải đấu lớn vô địch thì liên luyện dược đại sư đều muốn hướng hắn thỉnh giáo tồn tại n h i ê n chân có mấy cái luyện dược năm đó nghi hoặc đã khốn nhiều hắn thật lâu hắn hy vọng về sau có thể bị dương n i ệ m giải đáp dương trưởng môn phải chăng còn cần cùng lưỡng nghi quả sở hữu giả giao thiệp nghiên chân hỏi dương nghiệm hơi suy nghĩ sau đó lắc đầu tạm thời không cần ta nghĩ hắn hẳn là sẽ có mặt buổi đấu giá dương nghiệm nói ra chúng ta sẽ có cơ hội nhận biết lẫn nhau hai ngày về sau hạo hãn phòng đấu giá một hồi chưa từng có thật lớn buổi đấu giá đúng hạn cử hành chương 406, không người gian phòng bên trong linh hồn b a động hạo hãn phòng đấu giá so trong tưởng tượng càng thêm vĩ ngạn to lớn bởi vì lưỡng nghi quả buổi đấu giá mời đều là đại nhân vật Phòng phòng phòng khách quý mở ra. Cho nên hạo hán phòng đấu giá tính không được náo nhiệt. Hạo hán Hiện nên náo kiến đến rất có đặc sắc. Hiện lên giá giá giá đấu đối đấu được đấu đặc rất quý tu với ốc có sắc. mở ra. bởi i lại, cái biển biển bãi biển, tại biển. ể n hình dạng xoan Từ xa nhìn phản lớn biển bị sóng biển đánh lên lạng lặng nằm tại trên phất xa to ốc. ốc Từ một bị bờ b vì hạo h á n phòng đấu giá tới gần ven biển lâm hải xây lên cho nên n ó thật cũng là tọa lạc tại kim sắt trên bờ cát cửa vào cũng là ốc biển miệng bộ mà phòng đấu giá thì là tại ốc biển phân ôi trí tôn hội trường tiến hành trí tôn hội trường bằng thư mời vào t r à n g mà trước đó niên trần đã cho dương niệm thư mời bất quá thư mời chỉ có bốn tấm cho nên dương niệm mang theo đại bạch mã đại sư dịch đại xuyên ba người tiến về một đường thật không có nửa phần cách trở có lẽ là điều tra rõ ràng dương niệm lai lịch đồng thời biết trong tay hắn trí tôn thẻ tím hàng thật ra thật cho nên lần này hắn vậy mà không có tự mình tiếp đ á i hồn tông hai vị trưởng lão mà chính là cố ý các loại tại cửa ra vào nên đón dương niệm bốn người dương trưởng môn mời tới bên này n h i ê n chân dẫn dương niệm bốn người tiến nhập một gian bao xương tại hạo hãn phòng đấu giá tri tôn hội t r ư ở n g đã vô cùng chú trọng người đấu giá cá nhân tư ẩn đồng thời cũng vì bảo hộ người đấu giá đập đến vật đấu giá về sau có thể đủ tất cả thân trở ra cho nên đều sẽ dùng ẩn màn che khuất người đấu giá khuôn mặt nói cách khác mọi người tại gian phòng bên trong gia giá lẫn nhau cũng không biết lẫn nhau thân phận cứ như vậy an toàn tính đề cao thật lớn dù sao đã từng phát sinh qua không ít cướp đoạt vật đấu giá ám sát đấu giá người thành công các loại sự t ì n h cho nên phàm là có chút quy mô cùng danh khí phòng đấu giá tại cao đoan buổi đấu giá bên trong đều sẽ như thế thiết trí niên chân bồi theo dương nghiệm bốn người ngồi xuống hắn không hề rời đi ý tứ dương nghiệm cũng không có hạ lệnh chụp khách bởi vì niên chân còn có một số giá trị lợi dụng lần này tham gia buổi đấu giá đều là những người nào dương nghiệm hỏi niên chân nói đều bị dèm che khuất dương nghiệm chỉ biết là hồn tông khẳng định tới đối với những người khác hoàn toàn không biết gì cả lần hội đấu giá này đông hải vương triều hơi có thân phận địa vị luyện dược sư đều đến trừ cái đó ra còn có không ít cường giả trong đó làm người khác chú ý nhất không thể nghi ngờ là hồn tông đông ly kiếm tông còn có đông hải vương triều đệ nhất cường giả cố thanh kiếm đạo cường giả kiếm nam thiên đao đạo quái nhân tịch mịch đao khách mặt khác lưỡng nghi quả sở hữu giả cũng đích thân tới hiện trường nghe niên chân giới thiệu chỉ từ những người này tên tới nghe cũng không phải là loại người bình thường ngươi biết bọn họ ở đâu chút gian phòng dương nghiệm thử thăm dò hắn cảm thấy niên chân hẳn phải biết một số nội tình cái này niên chân có chút do dự dương nghiệm liếc mắt nhìn hắn cảm thấy có hy vọng nói tiếp một chương bát phẩm lưu ly li đan đan phương a niên chân hơi kinh ngạc chỉ bất quá không bằng hắn hỏi nhiều dương nghiệm nói ngươi không phải một mực tại tìm kiếm đan phương này sao đúng lúc ta có n h i ê n chân càng thêm kinh hãi tìm kiếm bát phẩm lưu li đan đan phương hắn vẫn luôn tại bí mật tiến hành ngoại trừ bên người hai cái thân tín không người biết được dương nghiệm là làm sao mà biết được cái này khiến n h i ê n chân có một loại bị dương nghiệm nhìn đến nhất thanh nhị sở cảm giác sợ hãi ngươi làm sao ngươi biết ta cần đàn phương này n h i ê n chân hỏi dương nghiệm cười cười sử thư thánh am hiểu nhất thu thập tình báo tin tức hôm đó rời đi luyện dược sư công hội về sau dương nghiệm thì phân phó sử thư thánh điều tra một chút n i ê n chân cho nên dương niệm hiện tại đối niên chân h i ể u nhất thanh nhị sở người kế thừa lục thu thủy một thân luyện dược vốn là đều là theo lục thu thủy chỗ đó học được người đối nó cảm ơn trong lòng kính trọng vô cùng chỉ là đáng tiếc m ộ ư ơ i năm trước lục thu thủy bị đan hỏa gây thương tích thương tới lá lách hỏng ngũ hành cần bát phẩm lưu ly đan điều trị chỉ là đáng tiếc bát phẩm lưu ly đan đan phương đã thất truyền cho nên lục thu thủy thương tổn cũng hết kéo lại kéo cho tới bây giờ lại mang xuống chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ nguy hiểm đến tính mạng dương nghiệm đem điều tra đến tin tức nói ra n h i ê n chân càng nghe càng kinh hãi tại bên ngoài tất cả mọi người coi là lục thu thủy đã chết mà dương nghiệm vậy mà biết lục thu thủy còn sống mà lại cần b ắ t phẩm lưu ly li đan khôi phục kinh ngạc về sau n h i ê n chân phảng phất b ắ t lấy cái gì hỏi dương trưởng môn ngươi ngươi thật có b ắ t phẩm lưu ly li đan đan phương chắc chắn một trăm dương nghiệm nói trong tay xuất hiện một cái quyền chủ. cái kia quyển trục là trước khi đến thì viết xong bên trong chính là đan phương hắn liền tại bên trong ta có thể hiện tại thì cho ngươi bất quá ngươi phải minh xác nói cho ta biết mỗi một cái ghế lô đối ứng là cái nào một đại nhân vật chỉ có biết những thứ này mới có thể làm đến biết người biết ta chăm chiến không thua cho dù sau cùng lưỡng nghi quả bị người đập đi dư ơ nghiệm cũng biết đã rơi vào trong tay a i có thể nghĩ biện pháp đ u ậ t lại ta ta nghĩ biện pháp nghiên chân đồng ý dương n i ệ m cũng thực hiện hứa hẹn đem đan phương cho niên t r ầ n ngươi bây giờ thấy được chỉ là bát phẩm lưu ly đan hai phần ba đan phương chờ ngươi hoàn thành ta lời nhắn nhủ sự tình về sau còn lại một phần ba ta sẽ viết cho ngươi niên t r ầ n triển khai quyền t r ụ bên trong đan phương đích thật là bát phẩm lưu ly đan hắn chỉ biết là một số n h ỏ vụ đan phương dương n i ệ m cho quyền trục ó thể tới từng cái đối ứng cùng bổ sung vẻ hưng phấn càng đậm dương trưởng môn yên tâm nhất định vì ngươi làm đến s á t thực tin tức nói xong niên chân lui xuống đợi hắn lần nữa trở về thời điểm trong tay đã nhiều một trường trí tôn hội trường bố cục đồ bố cục đồ phía trên mỗi cái gian phòng đều đã bị viết lên đối ứng nhân vật tên bất quá chỉ có một chỗ chống không đưa tới dương n i ệ m chú ý đây là có chuyện gì dương n i ệ m hỏi không ai không phải n h i ê n chân lắc đầu ta đã hướng phòng đấu giá người phụ trách hiểu qua lần này gian phòng là đời tràn nhưng chỗ này chống không là bởi vì thì liền ban tổ chức hạo hãn phòng đấu giá cũng không biết sắp đến người thân phận nghiên chân nói tham gia buổi đấu giá người không đều là hạo hãn phòng đấu giá mời sao bọn họ làm sao không biết dương nghiệm hiếu kỳ nghiên chân nói nghe nói đây là phòng đấu giá đại lão bản tân lão bản đặc biệt người kia là ai cũng chỉ có tân lão bản biết ồ thần bí như vậy dương nghiệm không khỏi nhiều đánh giá liếc một chút cái kia hư không gian phòng chỗ chỉ bất quá hắn ánh mắt vừa ném đi qua nhất thời liền cảm thấy một cỗ như có như không linh hồn ba động Ừ. bên trong có người nhưng khi dương niệm cẩn thận cảm giác thời điểm cái kia linh hồn bà động biến mất để dương niệm kỳ quái không thôi hắn dám khẳng định này bao xương bên trong người đã đến chỉ là dùng phương pháp đặc thù ẩn nặc hành tung cùng khí tức tuy nhiên cái kia linh hồn lực lượng chớp mắt là qua nhưng y nguyên không thể trốn qua dương niệm cảm giác dương niệm cũng không có đem phát hiện của mình nói ra chỉ là dựa theo bố cục đồ tìm được hồn tông hai vị trưởng lao châu gian phòng cố thanh kiếm nam thiên cùng tịch mịch đao khách vị trí mặt khác dương nghiệm còn cố ý chú ý một cái kế tiếp gọi hành cảnh s ơ tên theo niên t r â n nói người này chính là lưỡng nghi quả có được cái kia lão già quái dị dương nghiệm c ũ n g muốn hiểu rõ hạn tại sao muốn đem lưỡng nghi quả lấy ra đấu giá mà không phải trực tiếp giá cao bán cho hồn tông việc này nhất định có kỳ quặc chương bốn trăm linh bảy dẫn xả xuất động thời gian từng giây từng phút trôi qua dương nghiệm một mực chú ý đến cái kia chống không gian phòng thẳng đến buổi đấu giá bắt đầu đều không có người đến đây mà lại trước đó cái kia xuất hiện qua yếu ớt linh hồn ba động cũng không có xuất hiện nữa nhưng dương n i ệ m tin tưởng vững chắc chính mình không có cảm giác sai đông nhiên toàn bộ phòng đấu giá ánh đèn tối xuống đèn chiếu chiếu s ạ ở trung tâm trên đài đấu giá bậc thang chỗ một vị thân mang áo xanh ưu nhã nữ tử chậm rãi lên sân khấu nàng và dương n i ệ m trong ấn tượng đấu giá cô nàng khác biệt không phải gợi cảm yêu nhiêu hình mà là có sâu đậm văn hóa nội tình có chút giang nam thục nữ ôn lương hiền thủ các vị khách quý ta gọi văn cẩm rất vinh hạnh vì các vị khách quý chủ trì lần này đấu giá văn cẩm lập đang đấu giá giữa đài t ầ m huyện như thu thủy ánh mắt quét mắt bồn u phía tuy nói h i ể u điệu thuộc nữ quân tử hào cầu nhưng bởi vì đến đây đều là chút ít đại nhân vật đối mỹ nữ có mang thưởng thức nhưng lại sẽ không giống người bình thường giống như h a y to bọn họ rất bình tĩnh cũng rất a n t ĩ n h văn cẩm cũng đầy đủ đoan trang tiếp tục nói lần này đấu giá hết thể có ba kiện vật đấu giá tiếp đó chúng ta bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá đấu giá thanh e m rơi xuống về sau không thấy làm động tác nào khác hắn trước người bàn đấu giá tự động dâng lên một cái hình vương bình đài trên bình đài bất ngờ có một cái bị vải đỏ đang đắp viên bàn vải đỏ bị nhô lên không nhìn thấy trong đó tình huống tại vạn chúng chú mục đoạn dưới rực rỡ chậm rãi để lộ kiện thứ nhất vật đấu giá khăn che mặt bí ẩn kiện thứ nhất vật đấu giá thứ phương long văn b ả n giá khởi đầu ba triệu lượng bạc văn cẩm thanh e m không lớn nhưng lại truyền khắp toàn trường gian phòng ở giữa chúng khách quy hào hào ra giá rất nhanh liền lấy bảy triệu chín trăm n g à n lượng bạc t h à n h dao sau cùng đập đến người là hồ tông kiện thứ hai vật đấu giá là một bộ thủy lam sắt nhuyễn giáp phòng ngự lực cực kỳ kinh người đồng thời có co vào tính giá khởi đầu năm trăm l lượng bạc sau cùng lấy chín trăm vạn lượng bạc thành dao giải quyết dứt khoát về sau toàn bộ phòng đấu giá đều trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh thậm chí là những đại nhân vật này đều nín thở bởi vì tức đem nên đón sau cùng một kiện vật đấu giá áp chụp vật đấu giá lưỡng nghi quả thiên địa lưỡng nghi âm dương giao giới lưỡng nghi quả hấp thu thiên điệu tinh hoa dây dưa âm dương nhị khí trải qua mấy trăm năm năm tháng mới mới thành t h ủ làm áp chụp vật đấu giá văn cẩm đem lưỡng nghi quả làm cực kỳ tường tận giới thiệu trích dẫn kinh điển nói đến đạo lý rõ ràng sinh động một phen trắng trận phủ lên làm nền điều động bầu không khí về sau văn cẩm rốt cục mở miệng lưỡng nghi quả giá quy định hai mươi triệu lượng bạc đấu giá bắt đầu theo văn cẩm thoại âm rơi xuống nhất thời một thanh âm nổ vang ba mươi triệu thanh âm này vừa ra mọi người hào hào hướng về kia gian phòng nhìn qua người khác không biết nhưng có bố cục đồ dương nghiệm lại biết ra giá chính là hồn tông trường lão xem ra hồn tông đối lưỡng nghi quả là tình thế bắt buộc a trực tiếp tăng giá mười triệu lượng cho dù là đang ngồi các đại lão đều lâm vào ngắn ngủi kinh ngạc cùng trầm tĩnh ước chừng qua nửa phút mới có người tiếp tục ra giá bốn mươi triệu hai thanh âm lần nữa nổ vang dẫn tới lại là lần nữa trầm mặc về sau là gian phòng bên trong truyền gia trầm thấp nghị luận cùng giận mắng đặc biệt h a i vậy không có như thế tăng giá xem ra cái này không phải chúng ta có khả năng thì xem một chút đi ra giá là không thể nào ra giá không ít người suy đoán tuần tự hai lần ra giá người thân phận rất là hiếu kỳ đồng thời phần lớn người tại hai lần ra giá về sau đều lựa chọn từ bỏ bốn mươi triệu lượng bạc đó cũng không phải là một con số nhỏ hồn tông cả năm doanh thu cũng bất quá năm ngàn vạn lượng đi cho nên nghe được bốn mươi triệu báo giá thời điểm hồn tông hai vị trưởng lão khỏe miệng đều điên cuồng kéo ra bốn mươi triệu đã là cực hạn của bọn hắn nhiều nhất thêm một triệu hồn tông đang chuẩn bị thêm một triệu nhưng mà đúng vào lúc này lại một thanh âm vang lên sáu mươi triệu toàn chương yên tĩnh ánh mắt xoát xoát xoát tìm đến phía cái kia âm thanh vang lên phương hướng trực tiếp tăng giá hai mươi triệu còn cho không cho người ta đường sống tại chỗ đại nhân vật cơ bản đều quyết định từ bỏ không chơi nổi hồn tông hai vị trưởng lão hận đến nghiến răng nghiến lợi là cố thanh dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m này bao xương chỗ không hổ là đông hải vương triều đệ nhất cường giả có tiền như vậy chỉ sợ vẫn là cái thủ phủ lúc này toàn bộ phòng đấu giá đã triệt để lâm vào yên tĩnh t h i liên kiếm nam thiên cùng tịch mịch đao khách đều đã triệt để từ bỏ sáu mươi triệu còn có so sáu mươi triệu giá tiền cao hơn a văn cẩm không ngừng kích thích thế mà không ai đáp lại sáu mươi triệu lần thứ nhất sáu mươi triệu lần thứ hai tất cả mọi người không khỏi nuốt nước miếng một cái thành văn cẩm đang muốn n ệ n xuống cái búa nói thành dao thế mà dao chữ còn chưa nói ra đ ỗ n g nhiên có cái âm thanh văng lên c h ờ một chút thanh âm không lớn nhưng toàn bộ phòng đấu giá đều nghe được tất cả mọi người ánh mắt tụ vào mà đi mà dương niệm trong lòng thì là đ ỗ n g nhiên một giật mình bởi vì thanh âm kia truyền đến chỗ vậy mà cái kia bố cục đồ phía trên tiêu ký chống không gian phòng gấp bội chỉ có hai chữ nhưng hai chữ lại đem chọn cái buổi đấu giá n h ấ t lên lên đ ỉ n h phong sáu mươi triệu gấp bội cũng là một trăm hai mươi triệu đây là điên rồi tiết tấu a theo sóng âm chuyên gia dương n h i ệ m lần nữa cảm thấy cái kia linh hồn ba động đây là dùng linh hồn ba động phát ra thanh âm cũng chính là hồn âm dương n h i ệ m triệt để kinh ngạc đến ngây người hồn âm Chính là là một loại đặc biệt linh hồn phát âm thuật. Thì liên hiện liên là là loại một âm biệt tại dương nghiệm tại nội tâm suy đoán một trăm hai mươi triệu giá cả đã làm cho tất cả mọi người trốn bước thế mà đấu giá cũng không có dựa theo trong tưởng tượng như vậy tiến hành tiếp mà là tại một bên gian phòng bên trong đông nhiên phát ra một trận tiếng cùng thiếu ha ha thiên hồn con người rốt cục vẫn là đến rồi lưỡng nghi quả sở hữu giả hành cảnh sơn thanh â m trở nên lạnh lùng nghiêm nghị sau đó ẩm vang nhất trưởng trực tiếp đem cái kia hư không gian phòng đánh thành phấn vụn mảnh gỗ vụn bay tứ tung không sai mà bên trong trống rỗng không có một a i trống không tất cả mọi người kinh hô bọn họ rõ ràng nghe được gian phòng bên trong phát ra thanh âm thế nào lại là trống không chính không biết chuyện gì xảy ra hành cảnh sơn một kiếm xe rách mà xuống nơi xa nguyên bản hư vô không gian đ ố n g nhiên ngưng tụ ra một đạo giống như khói bụi giống như bóng người hành cảnh sơn ngươi quả nhiên là dùng lưỡng nghi quả dẫn ta đi ra khói bụi bóng người nói ra nếu biết ngươi còn dám tới can đảm lắm hành cảnh sơn dếu dều nói đồng thời còn có mấy phần đắc ý cùng sát ý tựa hồ hắn các loại ngày này đã rất lâu đã đến rồi vậy liền lưu lại đi hành cảnh sơn thân mang đạo bảo tay cầm đào một kiếm tay trái đánh ra một đạo phụ triện phụ triện đánh ra trong nháy mắt ẩm vang nổ tung uy lực kinh người mà đối phương thì là thân hình ốm éo hóa thành một đoàn vũ khí thành công tránh đi cái này đánh hành cảnh sơn ngươi không phải là đối thủ của ta ta dám đến đã nói lên ta đã hoàn toàn chắc chắn chết người kia giận quát một tiếng vung ra một đạo quỷ trảo hướng về hành cảnh sơn trộm tới chương bốn trăm linh tám phụ tông âm dương hai giới bén nhọn quỷ trảo cùng hành cảnh sơn đào một kiếm đụng vào nhau và chạm ra mánh liệt tia lửa、Phúc. quỷ trảo toát ra một chuỗi khói xanh sau đó quỷ trảo biến mất không thấy gì nữa xương khói kêu bóng người cùng hành cảnh sơn vừa chạm liền tách ra lập tức hai người trôi nổi tại phòng đấu giá giữa không trung xa xa rỗi lúc này chúng gian phòng bên trong người đều là hào đi ra lui ở phía xa Ngẳng đầu xem chừng lấy trên đỉnh đầu hai người đấu giá cứ như vậy kết thúc dịch đại xuyên có chút buồn bực lần đấu giá này không như trong tưởng tượng nhiệt huyết như vậy à mấu chốt nhất là hắn trả không tìm được ra giá cơ hội thân là kẻ có tiền còn không có cảm nhận được tiêu tiền khoái cảm trận này thịnh hội thì lấy phương thức như vậy chấm dứt có phải hay không có hơi thất vọng dương n i ệ m hỏi thất vọng quả thực là thất vọng cực độ dịch đại xuyên một bộ tiền quá dùng nhiều không xong buồn dầu dạng dương n i ệ m nói kỳ thật hành cảnh sơn từ vừa mới bắt đầu không có ý định xuất thủ lưỡng nghi quả hắn đưa ra đấu giá lưỡng nghi quả chỉ là muốn đem thần bí nhân này dẫn ra cái gọi là dẫn xà xuất động đại cơ sở chính là như vậy vừa mới hành cảnh sơn cùng người thần bí ngắn gọn đối thoại mọi người đều nghe được dương nghiệm phỏng đoán không thể nghi ngờ là chính xác có điều thần bí nhân này đến cùng lai lịch ra sao có thể tại nhiều như vậy cường giả trước mặt tẩn tàng thân hình cùng khí tức cực không dễ dàng đại bạch nghi ngờ nói nàng đạt được thông thiên thần hồ truyền thừa sau tu vi cùng năng lực nhận biết đều lớn tăng nhưng cho dù là nàng trước đó cũng không có phát giác được người thần bí tồn tại có chút t à dị g i a hỏa này mỗi tiếng nói cử động đều lại phát ra hồn lực ba động có lẽ là hồn tu cũng hoặc là hồn tộc trước mắt không cách nào kết luận dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m không chung hai người nói không kịp nhiều lời không chung hành cảnh sơn âm thanh v a n g lên tả khâu minh ngươi rốt cục bỏ được đi ra ha ha ha người thần bí một trận cười như điên hành cảnh sơn n g ư ơ i dùng lưỡng nghi quả làm mồi nhử ta có thể không tâm động à. n g ư ơ i giữ lấy lưỡng nghi quả không phải là vì lễ tế ngươi vợ đã chết bây giờ lại lấy ra đấu giá muốn cho ta xuất hiện ý đồ còn không rõ ràng tả khâu minh nói ra nghiên chân dương nhiệm bọn người nghe đến lời này cũng rốt cuộc biết vì cái gì hành cảnh sơn không chịu đem lưỡng nghi quả bán cho hồn tông bởi vì vậy đối với hắn có đặc thù ý nghĩa nhưng vì sao hắn phải dùng lưỡng nghi quả dẫn xuất tả khâu minh tả khâu minh đã cần lưỡng nghi quả lại biết lưỡng nghi quả tại hành cảnh sơn trên thân vậy hắn vì sao không trực tiếp đi đ o ạ n mà chính là muốn trước tới đấu ra biết có chút kỳ quặc không tệ ta chính là cái này ý tứ hành cảnh sơn phải mãi thừa nhận đã bao nhiêu năm ngươi co đầu rút cổ không ra hôm nay chính là ngươi ta quyết chiến này g lấy báo hạnh nhi mối thủ Tốt. cũng để cho tiểu sư mội trên trời có linh thiêng nhìn xem hắn yêu dấu đại sư m ì n h là thảm như vậy bại hành cảnh sơn lúc trước muốn không phải ngươi hạnh nhi phải là của ta thế tử tả khâu minh đang khi nói chuyện trong mắt có tiếc gối có oán hận hành cảnh sơn cả giận nói s i tâm vọng tưởng ngươi phản bội sư môn mới làm đến tông môn tán loạn trầm luân thành phế tích phản đồ h ạ n h n h i như thế nào lại coi trọng ngươi chiến hành cảnh sơn tâm tình đã kích động tới cực điểm trong tay đảo một kiếm b ô n g nhiên g i ấ y lên sáng trói nghiệp hỏa đào m ộ t kiếm trên không trung hòa vòng nhất thời một cái cỡ nhỏ thái cực đồ nổi lên đào m ộ t kiếm đột nhiên lắc một cái kiếm ô đi theo cái kia thái cực đồ đồng thời hướng về tả khâu minh công tới tả khâu minh lần nữa bắn ra bén nhọn quỷ trảo hai người kịch liệt giao phong rất nhanh liền chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh trên không trung không ngừng đan xen đụng nhau sau đó một tiếng ầm ầm nổ v a n g hai người h oanh mở phòng đấu giá mái vòm kết giới thẳng chiếm ra đến bên ngoài không trung lui về phía chân trời nơi xa s i xu s i xu s i xu Chúng cường giả hào hào đ u ổ i theo ra, đ u ổ i theo xu xu xu xu xu xu xu xu xu m u xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu n u xu xu xu xu xu xu xu xu h u xu xu x n xu ê n t r xu xu xu xu xu xu h u xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu x n xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu c u xu xu xu xu xu xu i u xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu i u x n xu xu xu xu xu xu xu x n xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu xu còn tham gia lưỡng nghi tham gia giá. quả đầu giá. vạn tu lập tức hướng n i ê n chân ném đi hỏi thăm ánh mắt n i ê n chân hơi có chút xấu hổ cười cười cũng không có làm bất kỳ giải thích nào dương n i ệ m là có ý muốn chọc g i ậ n khí cái này hai cái lao ra h ò a nói các ngươi có thể tới ta lại không thể hạo hãn phòng đấu giá là nhà ngươi mở ta tới nơi này còn phải báo cáo cho ngươi c h í mạng bốn liền hỏi hỏi được vạn tu hai người sửng sốt một chút bất quá đây chỉ là bắt đầu lập tức dương n i ệ m lời nói xoay chuyển kỳ thật chúng ta cũng là vì lưỡng nghi quả tới hiện tại biết các ngươi còn không có tay rất tốt hai vị trưởng lão nghe vậy sắc mặt biến hóa cái này mẹ nó là tại cười trên nôi đau của người khác hừ vạn tu ánh mắt không tốt t r ừ n g niên chân một cái nói nguyên lai、like、hôm đó ngươi tiến về luyện giữa các chính là vì lưỡng nghi quả mà đi không tệ dương n i ệ m không có gì tốt dầu diếm ban đầu tới niên hội lớn lên không có nói cho các ngươi biết t a cái này cũng có thể hiểu được dù sao các n g ư ờ i là người ngoài nha nói xong dương nghiệm quỷ dị cười một tiếng rốt cuộc không thấy hai người tăng tốc về phía hành cảnh sơn cùng tả khâu minh truy vút đi dương nghiệm khí tức một mực đem hai người khóa chặt khoảng cách mặc dù xa nhưng lấy dương nghiệm hiện tại hồn lực hoàn toàn có thể làm được tốc độ bọn họ cũng không phải là rất nhanh không bao lâu liền lướt đến hạo hãn hải vực trên không hành cảnh sơn cùng tả khâu minh hai người chiến đến nước sôi lửa bỏng đã tiến nhập gây cấn trạng thái hành cảnh sơn cùng tả khâu minh đều là xuất từ cùng một tông môn bọn họ nắm giữ lấy giống nhau công pháp và vũ kỹ chỉ bất quá tả khâu minh toàn thân trên dưới đều tản ra đáng sợ hắc khí giống như có lẽ đã rơi vào ma đạo cho nên tại giao phong bên trong tả khâu minh càng thêm âm hiểm độc ác không từ thủ đoạn người tới ta đi rất nhanh hành cảnh sơn trên thân liền nhiều hơn vô số dữ tợn vết máu máu tươi chảy ra nhưng ở hắc khí lượn lờ dưới rất nhanh liền biến thành màu đen tả khâu minh móng nuốt phía trên có kịch đ ộ u p h ú c hành cảnh sơn mãnh liệt phun ra một ngụm màu tươi che ngực ngươi ngươi vậy mà dùng đ ộ u hành cảnh sơn nhìn c h ầ m c h ầ m tả khâu minh tả khâu minh cười lạnh nếu là quyết chiến sinh tử sống sót cũng là bên thắng chỉ cần có thể thắng dùng thủ đoạn gì cũng không trọng yếu còn nữa độc vốn chính là một loại công sát thủ đoạn ta chỉ là thích hợp vận dụng mà thôi đây là hóa hồn tán thời gian một nén nhang bên trong linh hồn của ngươi đem bị hoàn toàn hóa đi tả khâu minh xa xa nhìn hành cảnh sơn cam chịu số phận đi đại sư huynh từ vừa mới bắt đầu lưỡng nghi quả cũng chỉ có thể thuộc về ta đang khi nói chuyện tả khâu minh trong tay xuất hiện một chương h ắ c p h ủ không thấy làm động tác nào khác h ắ c p h ủ bốc cháy lên sau đó tại hành cảnh sơn dưới chân xuất hiện một tôn h ắ c liên đem cầm tù h ắ c liên bên trong nhảy nổi lên hừng hực ngọn lửa màu đen đốt cháy hành cảnh sơn hắn đã trúng độc v ậ nhận công c sẽ ỉ dùng cùng tán càng nhanh. Thân thể cùng linh hồn song trọng đau sót. Để hành cảnh sơn thân thể không ngừng rung n độc đau Để lám mặt khuyết thể thể h xót. tái sắp rầy, m ệ n h ta hành cảnh sơn theo không nhận m ệ n h tả khâu minh ngươi không phải nghĩ ra được lưỡng nghi quả a cái kia ta thì đưa ngươi một chùm cho tàn đang khi nói chuyện nhất định độ nét đưa tay ở trái tim c h ố vạch một cái tay cầm vươn vào bắt lấy trái tim móc ra rõ ràng là một k h ỏ a đấm máu lưỡng nghi quả mà lại móc ra lưỡng nghi quả trong nháy mắt hành cảnh sơn nửa người bên trái trong nháy mắt biến đến t r ắ n g bệnh như tờ giấy bên phải thân thể thì biến thành than đen sắc tựa như là bị nướng khét đồng dạng dù cho giao ra cái giá bằng cả mạng sống hôm nay cũng sẽ để ngươi táng thân nơi này đang khi nói chuyện hắn b u n g tay lưỡng nghi quả hướng về dưới thân ngọn lửa màu đen rơi xuống mà đi nếu như nhiễm phải ngọn lửa kia lưỡng nghi quả tất nhiên hoàn toàn bị đốt thành hư vô tất cả mọi người lên tiếng kinh hô cấm thuật âm dương hai giới t h i liên tả khâu minh đều không bình tĩnh thần s ắ c liền biến hắn nhìn c h ầ m c h ầ m h à n h cảnh sơn đồng thời ánh mắt quét về phía cái kia hạ lạc lưỡng nghi quả trong nháy mắt thu hồi hát sắc liên thai hỏa diễm dập tắt trong hư không xuất hiện một cái bàn tay lớn màu đen đ ỗ n g nhiên hướng về kia lưỡng nghi quả trộm tới chương bốn trăm lẻ chín một chiêu diệt s á t canh hai ngọn lửa màu đen dập tắt tả khâu minh ngưng tụ ra bàn tay lớn màu đen chụp vào lưỡng nghi quả hành cảnh sơn cũng là lập tức kịp phản ứng tay phải vung lên một cái to lớn bàn tay màu trắng hướng về kia bàn tay màu đen vỗ qua ầm vang ở giữa hai người đụng nhau lưỡng nghi quả tiếp tục hạ lạc tả khâu minh cái tay còn lại trộm tới vội vàng thời khắc hành cảnh sơn nhấc chân một chân phanh một tiếng trực tiếp đem hạ lạc lưỡng nghi quả đá nhập không trung phi lên lưỡng nghi quả nhanh chóng hướng về dương niệm tới gần có lẽ là xuất phát từ bản năng phản ứng dương niệm thân thủ thẳng đem lưỡng nghi quả nắm trong tay đột nhiên hành cảnh sơn cùng tả khâu minh ánh mắt rơi vào dương niệm trên thân bén nhọn lại mang theo lệ khí cùng sát ý dương niệm ngược lại rất bình tĩnh dương lên trong tay trong tay lưỡng nghi quả các ngươi tiếp tục dương niệm bình tĩnh phản ứng để hành cảnh sơn cùng tả khâu minh không bình tĩnh ngươi mẹ nó biết trong tay là khoai lang b ỏ n g tay tiểu tử đem trong tay ngươi lưỡng nghi quả cho ta tả khâu minh âm thanh lạnh lùng nói hán đối lưỡng nghi quả cực kỳ sốt u ruột cho ngươi tại sao phải cho ngươi là người a dương n i ệ m liên tiếp ba cái vấn đề không có nửa điểm trả lại ý tứ hành cảnh sơn ánh mắt cũng cực kỳ không tốt dương n i ệ m không phải loại kia không nói lý người lưỡng nghi quả thuộc về hành cảnh sơn hắn tuy nhiên nghĩ ra được nhưng cũng sẽ lấy thủ đoạn đàng hoàng thu hoạch mà sẽ không bá đạo chiếm hữu nhưng trả lại hành cảnh sơn dương n i ệ m lại lo lắng con hàng này đem hủy đến lúc đó muốn muốn lại tìm đến một cái lưỡng nghi quả nhưng là khó khăn do dự suy nghĩ thời khắc đ ố n g nhiên hành cảnh sơn trợn quát một tiếng tiểu tử lưỡng nghi quả không phải ngươi có thể nhúng c h ạ m nhúng c h à n g người chết hành cảnh sơn sát ý tràn ngập trong tay đào một kiếm phun trào lấy âm dương c h i lực hướng về dương nghiệm chém giết mà đến thế giới này tồn tại âm dương hai giới hành cảnh sơn đang quyết định hủy diệt lưỡng nghi quả thời điểm hắn mở ra phủ tông cấm thuật âm dương hai giới âm dương hai giới là hẳn phải chết chi thuật mở ra về sau người thân thể đem đồng dạng ở vào âm dương chia đôi trạng thái lực lượng bạo tăng đồng thời cơ năng của thân thể cũng canh năng thân trong vòng 12 canh giờ dần dần giờ thể khô héo. sẽ ở đây là một c á i tiếp tục t h ờ i i g a n p h i thường là tăng hành c cấm thuật. h cảnh, quyết quyết dần dần cảnh sơn thời khắc này tâm lý cho nên hắn một kiếm này ẩn chứa âm dương kiếm ý cực vì linh lực một kiếm phân âm dương Cùng lực lượng bạo tê liệt lực lượng xâm ẩm một một đại đạo chỉ bạo phát nhất chỉ đánh nát hành cảnh sơn trong tay đào m ộ t kiếm hành cảnh sơn như bị xét đánh thân hình lui nhanh trong miệng máu tươi cùng tràn dương nghiệm thu tay lại đứng c h ắ p tay thần s ắ c lạnh nhạt phảng phất vừa rồi phát sinh hết thệ cùng hắn không có chút quan hệ nào một dạng mà hành cảnh sơn tả khâu minh cùng truy l ư ớ t mà đến chúng đại nhân vật nhìn thấy một màn này đều là vô cùng kinh hãi hai ngón tay vung ra kiếm ý cái này cũng thật bất khả tư nghị a hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ dùng hai chiêu liền đem lực lượng bạo tăng hành cảnh sơn bước lui thật mạnh dương nghiệm không để ý đến những cái kia ánh mắt kinh ngạc âm thanh lạnh lùng nói vốn là muốn đem lưỡng nghi quả trả lại ngươi nhưng đã ngươi b á đạo như vậy mạnh mẽ cái này lưỡng nghi quả ta nhận đang khi nói chuyện dương niệm đem lưỡng nghi quả thu nhập minh văn không gian giới bên trong ngươi không giảng đạo lý mình cứ dựa theo không giảng đạo lý phương thức tới dương niệm biết lưỡng nghi quả đối với hành cảnh sơn ý nghĩa phi p h à m nhưng chẳng thử còn không đến mức liền muốn số mạng của ta hơn nữa còn là ngươi đã tới dương niệm chỉ cảm thấy t r â m trọng ngươi không có tư cách nhận lấy hành cảnh sơn phẫn nộ điều chỉnh thương thế trên người tay phải bóp ra một cái pháp quyết tịch diệt âm dương luân pháp quyết ra trong hư không nứt ra một cái khe một cái giống vòng tịch diệt âm dương luân bay ra giữ tại hành cảnh sơn trong tay trong n g á y mắt một cỗ đáng sợ tịch diệt khí tức bao phủ mà đến làm đến chung quanh khắp nơi cũng vì đó yên lặng run rẩy thật là đáng sợ sát khí nghiên chân trong lòng run lên kinh hãi không thôi dương trưởng môn có thể ứng phó a n h i ê n chân có chút lo lắng dịch đại xuyên sờ lên cái mũi bực này khí thế còn chưa đủ lấy đối trưởng môn hình thành uy hiếp an tính xem đi dương n i ệ m cùng hành cảnh sơn đối mặt ta và ngươi cũng không thù hoán n i ệ m ngươi xác định muốn sinh tử đối mặt dương n i ệ m nói nghiêm túc hành cảnh sơn trả lời quyết định hắn sinh tử của mình ngươi chạm đến lưỡng nghi quả cũng là lớn nhất cửu hoán trước hết giết ngươi hủy lưỡng nghi quả lại g i ế t tả khâu minh hôn đàn này tịch diện tâm dương luân ra sơn hà pha thoái thiên điệu tịch diệt đi chết đi tịch diệt âm dương luân tại hành cảnh sơn trên tay chuyển động có điểm giống chuyển động quạt điện diệp bất quá so quạt điện diệp có lực sát thương khủng bố nhiều tốc độ kia cùng trình độ sắp bén chỉ cần thân thể một chút nhiễm phải trong nháy mắt liền có thể bị cắt chém vì làm hai nửa dương n i ệ m cảm thấy cái kia tịch diệt âm dương luân cùng xạ bên trong hình tròn cưa điện rất giống đợi tịch diệt âm dương luân tốc độ đạt tới đỉnh phong hành cảnh sơn đem quăng ra ngoài nhất thời một cỗ sát phạt khí thế đem dương nghiệm khóa chặt giống như xoay tròn to lớn phi tiêu bước ép tới trực tiếp hạ sát thủ dương nghiệm duy nhất kiên nhẫn đều bị làm hao mòn hầu như không còn đã ngơi chính mình tìm đường chết thì nên trách không được ta đang khi nói chuyện dương nghiệm sau lưng hiện ra một tôn huyết sắc liêm đao dỡ xuống hư không c h ẳ n g nghiêng huyết sắc liêm đao chém ra một đạo huyết mang bén nhọn cùng tịch diện tâm dương luân đụng vào nhau trong chốc lát đem tịch diện tâm dương luân kéo vỡ thành hai mảnh trương o à n t i ê n tĩnh chỉ là không kịp mọi người kịp phản ứng dương nghiệm trong tay lười hái móc ra, trực tiếp đem hành cảnh sơn linh hồn thể câu đi ra cái kia lười hái tựa như tham lam át ma lưới đao sắc bén phía trên nhảy lên một đoàn sưng máu đem cái kia linh hồn thôn phệ hết hành cảnh sơn liền phát ra tiếng kêu thảm cơ hội đều không có liền triệt để mẫn diệt thế gian dễ như trở bàn tay thậm chí từ đầu đến cuối dương nghiệm treo giữa không trùng cũng không có đ ộ quá ánh mắt tìm đến phía tả khâu minh ngươi còn muốn đ o ạ tả lưỡng nghi q u Tả khâu minh thân thể run lên phát ra từ linh hồn hoảng sợ hắn rất muốn nói hai câu ngoan thoại nhưng hành cảnh sơn kết quả bị thảm để hắn trong nháy mắt sợ không từ bỏ ấp á ấp úng tả khâu minh thân hình loại lên trong nháy mắt trốn xa thật giống như một chút dừng lại liền sẽ mất đi mạng nhỏ đồng dạng cố thanh kiếm nam thiên cùng tịch mịch đao khách cũng là hai mặt nhìn nhau bọn họ không nghĩ tới dương nghiệm tuổi còn nhỏ liền có chiến lược như vậy quả t h ự khủng bố đi thôi dương nghiệm rất tự nhiên dắt đại bạch trên không trung dạo bước mà ra nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt mọi người đợi dương nghiệm một hàng đi xa cố thanh nói gia hỏa này rốt cuộc là ai bác hải vương triều cảnh nội tựa hồ chưa nghe nói qua nhân vật này tựa như là đến từ kỳ lân vương triều một cái tên là không không phái môn phái vạn tu nói ra kiến thức dương nghiệm sát phạt quyết đoán vạn tu lúc này trong lòng đều còn có chút tâm thần bất định may mắn không có cùng dương nghiệm động thủ không phải vậy hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần bất quá lưỡng nghi quả đã rơi vào dương nghiệm trong tay tình huống tựa hồ không tốt lắm xem ra việc này nhất định phải báo cáo tông chủ để tông chủ tự mình ra mặt mới có c h u y ể n cơ vạn tu dưới đáy lòng tính toán thần s ắ c cực kỳ ngưng trọng chương 410, không không p h ả i cải chế hạo h á n đại thành trong khách sạn dương nghiệm thuận lợi mang theo lưỡng nghi quả trở về bốn dạng tài liệu gom g ó t dương nghiệm đem tài liêu giao cho mã đại sư lần này cũng không muốn nổ lô dương nghiệm đối mã đại sư cái này nổ lô nhà chuyên nghiệp kỳ thật thẳng yên tâm tuy nhiên thường xuyên nổ lô nhưng là hắn tại thời khắc mấu chốt lại không thế nào như xe bị tuột xích dương nghiệm nói như vậy chỉ là theo thói quen t r e o chọc t r e o chọc mã đại sư không không phái đệ tử đều rất có ca cá tính cái này khiến dương nghiệm không dùng tại trước mặt bọn hắn làm dáng t h ư ợ n h ư nhà bạn người một dạng ở chung thư giãn thích ý. nếu như tất cả mọi người rất cung kính gọi hắn trưởng môn nói thật dương nghiệm sẽ rất không quen mã đại sư cười đến trên mặt thịt chất đống cái này muốn là nổ lô ta còn không bằng tại chỗ nổ tung đây bất quá nơi này không phải luyện dược địa phương vẫn là trở lại môn phái rồi nói sau mã đại sư luyện đàn cần an tĩnh điểm này dương nghiệm rất rõ ràng bây giờ lưu quang được cứu luyện chế thập phương hồn đan dược tài cũng đã gom gót dương nghiệm cảm thấy làn ê n về không không phái gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện lòng đất văn minh đồng lai tiên đảo còn gặp mất tích đã lâu hắc lưu móng đây hết t h ả hết t h ả đều bị dương nghiệm có loại dự cảm tức sắp có đại chuyện phát sinh chuyện lần này về môn phái đi dương nghiệm nói ra ánh mắt chuyển hướng nguyệt vũ cùng bạch thương cùng đại bạch ở giữa hiểu lầm đã giải mở hai người bọn họ từ lâu thoát ly yêu hoàng đại bạch tại không không phái bọn họ tự nhiên cũng sẽ tiến về không không phái các ngươi đâu dương nghiệm lại hỏi lưu quang lưu hình dương nghiệm theo lưu quang nơi đó hiểu được bọn họ đã không cách nào lại trở lại ngư nhân tộc lưu quang lưu hình có chút do dự đại bạch nói các ngươi cũng cùng một chỗ về môn phái đi dạng này lẫn nhau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau ai nấy đều thấy được lưu quang lưu h ì n h hai người tình cảnh có chút khó khăn lưu quang nhìn thoáng qua đại bạch cùng dương nghiệm không biết vì sao lại quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu đồng ý xác định hành trình đêm đó dương nghiệm đi một chuyến luyện dược sư công hội đem bát phẩm lưu ly đàn đan phương cho niên t r â n niên t r â n vui không tự cái gì dương trường môn có thể hay không thỉnh giáo ngài mấy vấn đề tuy nhiên dương nghiệm so với hắn tuổi nhỏ nhưng hắn chỉ là dùng ngài tôn sưng có thể thấy được kiến thức dương nghiệm thủ đoạn hắn đối dương nghiệm đã cực kỳ tôn sùng niên hội trưởng mời nói dương nghiệm nói ra nghe nói dương trưởng môn tại khống hỏa một đạo cực kỳ am hiểu năm nào đó đối với nhỏ lửa k h ô n g chế khó có thể tiến thêm còn mời dương trưởng môn chỉ điểm một hai n h i ê n trấn nói dương nghiệm khe chau mày nhỏ lửa k h ô n g chế đã bị lần thứ hai hỏi đến xem ra nhỏ lửa một đạo đích thật là rất nhiều luyện dược sư bình cảnh cùng g i a n g buộc dương n i ệ m cảm thấy niên chân người này cũng không tệ lắm nhưng nhỏ lửa khống chế nói đến môn đạo có thể liền có thêm giam ba câu cũng nói không rõ ràng sau đó dương n i ệ m để niên chân mang giấy bút tới đem vạn đan bảo thuật phía trên nhỏ lửa phần tinh yếu viết xuống dưới đưa cho niên chân thật tốt lĩnh hội lĩnh hội niên chân nói c ả m ơn liên tục về sau dương trưởng môn có cái gì phân công năm nào đó không chối từ dương niệm cũng không k h á c h khí thế đạo này vốn là ngươi tới ta đi mọi người đôi bên cùng có lợi phổ biến kết thiện duyên r ấ t là tất yếu niên chân thẳng đem dương niệm đưa đến luyện dược sư công hội ngoài cửa lớn cái này khiến không ít luyện dược sư đều hiếu kỳ kinh ngạc tên kia là ai bất quá là nhất phẩm luyện dược sư làm sao niên hội trưởng đều đối lại tất cung tất kính không phải là đến từ tổng các ca thân phận tất nhiên tôn quý vô cùng mà lại dài đến cũng không tệ có muốn đi lên hay không bắt chuyện một chút lại có nữ luyện dược sư coi trọng dương nghiệm quả nhiên vóc người đẹp trai có người thích ngày thứ hai lên đường chạy về không không phái sau năm ngày trở lại không không phái bên trong đem bạch thương nguyệt vũ lưu quang lưu huỳnh an bài thỏa đáng về sau mã đại sư bế quan luyện dược giống như hết thể rốt cục trở về bình tĩnh đinh môn phái nhiệm vụ chính tuyến phát động dương nghiệm nằm thẳng tại bên trong hốc cây mềm mại trên giường lớn đ ố n g nhiên hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên nhiệm vụ chính tuyến dương nghiệm trong nháy mắt mở mắt chó này hệ thống nhiệm vụ hệ thống bao lâu không có phát động rồi muốn không phải đột nhiên toát ra cái nhiệm vụ chính tuyến dương nghiệm đều nhanh quên đây là một cái không hợp cách chó hệ thống giám định hoàn tất nhiệm vụ gì dương nghiệm l i ê n hỏi đinh một chút ngươi dừng lại không có sao văn làm ấy cái ý tứ hệ thống kiểm chắc đến không không phái đã đơn giản quy mô mời ký chủ trong vòng ba ngày hoàn thành môn phái kết cấu điều chỉnh thành lập càng thêm hoàn thiện đệ tử quản lý hệ thống thiết chí nội ngoại môn dương n i ệ m hỏi đúng thế hệ thống trả lời đương nhiên không chỉ có như thế còn cần đem đệ tử toàn bộ phân chia đến đối ứng tầng thứ còn cần thành lập một bộ hoàn thiện môn quy điều lệ hệ thống nhắc nhở để dương n i ệ m rơi vào trầm tư kỳ thật hắn đã sớm có phân tầng quản lý tông môn ý nghĩ cho tới nay không không p h ả i đều là dã man sinh trường quá mức thô kệch chỉ bất quá hắn một mực không có rảnh rỗi cho nên chậm chạp không có áp dụng huyền h u y ề n tiểu thuyết bên trong bình thường đều có ký danh đệ tử ngoại môn nội môn đệ tử hạch tâm chân truyền đệ tử phân chia ký danh đệ tử thiết trí có cũng được mà không có cũng không sao dứt khoát cũng không muốn rồi cho nên dương niệm tạm thời đem đệ tử chia làm ngoại môn nội môn hạch tâm cùng chân truyền mặc dù có một cái đại thể hệ thống nhưng phân tầng tiêu chuẩn vẫn là cái nhức đầu vấn đề có lẽ là bị vương giã lây nhiễm hắn hiện tại cũng thay đổi lười dứt khoát đem loại này nhức đầu vấn đề vứt cho sử thư thánh lý do là sử quan ngươi đọc sách nhiều hẳn là có thể được thiết t r í rất tốt đúng rồi thông môn còn cần một bộ hoàn chỉnh điều lệ cùng hình pháp dương nghiệm cảm thấy mình thuyết pháp này là lạ ngươi thử định ra một chút sử thư thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt hai ngày về sau sử thư thánh cấp ra hoàn thiện phương án dương nghiệm xem qua sau không có vấn đề liền bắt đầu tiến hành đệ tử phân tầng phân chia đệ tử tạm thời lấy tu vi phân tầng võ sư trở xuống là ngoại môn đệ tử võ sư đến tông sư vì nội môn đệ tử đi vào linh võ tầng thứ liền có thể thành vì đệ tử h ạ c tâm đương nhiên đây là căn cứ không không phái trước mắt đệ tử tu vi đến định về sau mỗi tháng sẽ có tu vi khảo hạch nửa năm một trận thi đấu nhỏ một năm nhất đại so chỉ có tại thi đấu mà biểu hiện ưu dị người có thể trở thành nội môn đệ tử cùng đệ tử h ạ c tâm nói cách khác về sau lấy tu vi cùng khảo hạch quyết định đệ tử tại không không phái đẳng cấp cùng địa vị chân truyền đệ tử sử thư thánh không có cho ra cụ thể phương án nhưng dương niệm đã có định đoạt dịch đại xuyên cổ vân hướng vinh vinh hướng vân phi a man hoa đoá đoá tô lạc lạc vương giã sử thư thánh trương phảm lâm thiên ý bọn người định vì chân truyền đệ tử dương niệm cường điệu bồi dưỡng một lần nữa định ra môn quy một người một quyển trong đó không chỉ có quản lý điều lệ càng có đệ tử khảo hạch tấn thăng quản lý biện pháp lập tức không không phái sôi chảo chỉ dùng một ngày thời gian đệ tử phân tầng hoàn thành dương niệm chính mình phụ trách chân truyền đệ tử đại bạch phụ trách đệ tử hạch tâm là đệ tử hạch tâm trường lão huyền nữ phụ trách nội môn trương vạn quân phụ trách ngoại môn cùng một chỗ ở giữa không không phái phát sinh biến hóa long trời lở đất hiện tại có thể được xưng là một cái kiện toàn môn phái cho dù là tương lai đệ tử kéo dài gia tăng cũng có thể quản lý quá chặt chẽ có đầu để các đệ tử tự phát tu luyện mạnh lên dù sao ngoại trừ khen thưởng cùng tấn thăng Mới trong môn trong quy chương ò n tăng mới t đào ả i cơ chế. Mặc dù có chút tàn nhẫn, h dù tàn n n g d ư nghiệm t i n t ư ở n vững cạnh g chắc, thích hợp t r a n h m ớ i một để mươi ớ n càng ngày càng cường g về ư đại p h n hướng g phát t r một man hoàng cự nhân canh hai không không phái cải chế sau khi hoàn thành mã đại sư cũng thuận lợi xuất quan thập phương hồn đan thành đan so trong dự đoán môn u tốt bạch thương sau khi dùng thuốc linh hồn lực lượng đ ỉ n h chỉ sói mòn thập phương hồn đan dược hiệu bay hơi so sánh trầm chạm muốn hoàn toàn hấp thu đoán chừng cần một tháng thời gian một tháng sau liền sẽ không có cái gì đáng ngại bất quá ngươi rơi xuống tu vi không có cách nào đền bù trương phàm phụ trợ kim kim lấy r a tăng bạch thương đối dược hiệu hấp thu như thế lại qua nửa vòng trăng ngay hôm đó chú kiếm thành truyền đến tin tức man hoang rừng rậm dị động đại quân dị tộc cường công chú kiếm thành biên giới thành tường vẹn vẹn ba ngày phòng ngự như tường đồng vách sắt chú kiếm thành l u ô n hãm h u y ề n vũ đại quốc t r ú đóng ở nam man khu vực tinh nhuệ binh đội toàn quân bị diệt dị tộc một đường quét ngang tàn khốc giết hại trong lúc nhất thời dân chúng lầm than huyền vũ đại quốc báo cáo kỳ lân vương triều nhưng kỳ lân vương triều viện quân chậm chạp chưa tới vì thế huyền võ quốc cảnh nội các quận thành tông môn gia tộc ả o h ả o phái người kháng địch man hoang dị tộc làm sao lại đột nhiên quy mô tiến công nhân tộc lãnh địa dương nghiệm cảm thấy việc này kỳ quặc bọn họ xâm nhập qua man hoang rừng rậm tuy nhiên man hoang khu vực điều kiện ác liệt nội bộ tranh đấu thảm liệt mà lại lần trước tại lôi trạch dị tộc cường giả bị thương đến không nhẹ tổn thất nặng nề tại bối cảnh như vậy dưới man hoang dị tộc không có lý do gì hiện tại đánh vào nhân tộc mọi người nghe vậy mi đầu cũng thật sâu nhăn lại qua rất lâu cổ vân mới nói chú kiếm thành làm man hoang biên liên giới canh phòng nghiêm ngặt trước đó chú kiếm thành đã trải qua to to nhỏ nhỏ man hoang dị tộc công kích tuy nhiên cũng có bị công phá phòng ngự thời điểm nhưng ít ra cũng cần thời gian m ộ ư ơ i ngày lần này ba ngày thực sự quá nhanh cho nên lần này trong đại quân dị tộc tất nhiên có cao thủ tòa c h ấ n dương n i ệ m suy đoán vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ dịch đại xuyên hỏi dị tộc xâm lấn ta không không p h ả i tất nhiên là nghĩa bất d u n g từ ngăn cản t r i n h chiến truyền lệ n h tất cả đệ tử hạch tâm nội môn đệ tử theo ta xuất chiến sử thư thánh lập tức truyền lệnh xuống một phút thời gian không đến một nghìn năm trăm đệ tử tập kết hoàn tất huyền nữ đại bạch phan đạt dịch đại xuyên đám đệ tử chân truyền tạo thành tiên phong chiến đội hắc lư u móng lưu lại c h ấ n thủ không không phái không không phái đại quân trùng trùng điệp điệp hết tốc độ tiến về phía trước sau ba ngày đến chu kiếm thành lúc này chu kiếm thành đã hoàn toàn bị hủy đến cảnh hoàng tàn khắp nơi cẩn trọng thành tường đã ngã xuống rộng rãi kiến trúc bị phá hủy một vùng phế tích phế tích bên trong nằm n ổ n ngang nhân tộc cùng dị tộc thi thể hán bên trong nhân tộc chiếm đa số có bị kéo vỡ thành hai mảnh có bị giấm đạp thành bùn, có bị có xuyên thủng lồng ngực có bị cắn đứt cổ mặt đất phía trên có đường kính ba m to t lớn dấu chân rất hiển nhiên có cự thú quá cảnh trên tường thành cũng có to lớn lỗ thủng trang diện thảm liệt tới cực điểm là man hoàng cự nhân phan đạt nhìn lấy những cái kia dấu chân vẻ mặt nghiêm túc lên mà lại theo tình huống hiện tại đến xem man hoàng cự nhân số lượng còn không ít c h ỉ ít có hơn ngàn làm sao lại một chút xuất hiện nhiều như vậy man hoàng cự nhân man hoàng cự nhân dương nghiệm nhữ mày không tệ phan đạt gật đầu man hoang cự nhân là man hoang bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ man hoang cự nhân trời sinh cự lực bạo lực vô cùng nhưng bởi vì man hoang cự nhân nữ tính cự ý sinh sôi nhận hạn chế một lần chỗ tại chủng tộc bên bờ hủy diệt số lượng một mực duy trì tại một trăm trở xuống bây giờ lại đạt đến một số lượng quá không thể tưởng tượng chủng tộc số lượng trên diện rộng gia tăng c h ỉ ít cần trăm năm thời gian như thế trong thời gian ngắn xuất hiện nhiều như vậy man hoàng cự nhân phan đạt muốn nói lại thôi người muốn nói cái gì dương n i ệ m hỏi chỉ sợ trận này xâm lấn là man hoàng cự nhân mưu đồ đã lâu tận lực c ầ n giấu đi chủng tộc số lượng để nhân tộc sai lầm đoán chừng man h o a n g dị tộc lực lượng sau đó nhất kích trí mệnh mọi người nghe vậy đều là trầm mặc man h o a n g cự nhân rất mạnh dương n i ệ m hỏi hán đối man h o a n g cự nhân không hiểu nhiều phan đạt nói a man cường a mỗi người nhất thời đều ngừng thở trong n g á y mắt biết phan đạt muốn biểu đạt cái gì a man thiên sinh thần lực tu luyện man thần quyết về sau tại man thần quần hóa phía dưới hắn thậm chí có thể cường chiến chân võ cừng giả lực lượng như vậy là bực nào côn bạo man hoang cự nhân lấy ra cùng a man đánh đồng có thể thấy được man hoang cự nhân là bực nào nhanh nhẹn dũng mãnh bọn họ cũng nắm giữ huyết mạch lực lượng dương n i ệ m ngưng trong hỏi huyết mạch của bọn hắn lực lượng xưng là nhiệt huyết một khi ở vào nhiệt huyết trạng thái cùng a man man thần quần hóa không kém là bao nhiêu theo cái này chút dấu vết đến xem toàn bộ chú kiếm thành hủy diệt có một nửa đều là man hoang cự nhân công lao phan đạt nói ra phan đạt vốn là đến từ man hoang rừng rậm chỉ bất quá con hàng này rời xa giết hại cùng bạo hắn chỉ muốn an tĩnh làm hành tẩu mỹ thực ra nhưng hắn lại chứng kiến man hoang rừng rậm tàn khốc sinh tồn phát tắc mọi người chính kinh hãi thời khắc đ ố n g nhiên phía trước truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang thì liền thiên địa cũng vì đó rung động có người tại chiến đấu dương nghiệm k h ẽ c h o mày tinh thần lực phóng thích mở năm cây số bên ngoài một bộ chiến đấu hình ảnh xuất hiện tại dương nghiệm trong đầu ẩn kiếm tông c h ă m còn lại đệ tử bị hai vị man hoang cự nhân cắt đứt đường lui dùng một câu so sánh t r e o chọc mà nói nói ẩn kiếm tông đệ tử bị hai cái man hoang cự nhân bao vây một vị man hoang cự nhân một chân đạp đi xuống đến không kịp né tránh ẩn kiếm tông đệ tử trong nháy mắt hao tổn mười mấy người đây không phải là chiến đấu hoàn toàn là một phương diện ngược sát đi qua dương nghiệm khẽ quát một tiếng thân hình loại lên nháy mắt tới gần hai vị man hoang cự nhân dương nghiệm bọn người tốc độ mặc dù nhanh nhưng man hoang cự nhân không phải một hai giống như cường đại khi bọn hắn đến thời điểm ẩn kiếm tông may mắn còn sống sót đệ tử chỉ có vụn vặt lẻ kẻ năm người bọn họ hoảng sợ mà tuyệt vọng lưng tựa lưng tập hợp một chỗ đề phòng hai vị man hoang cự nhân giết một vị ẩn kiếm tông đệ tử quát lớn dù sao đều là chết còn không bằng bị chết o a n h o a n h liệt liệt tới thông khoái mấy phần bi tráng nhưng còn chưa kịp hắn xuất kiếm một vị man h o a n g cự nhân đại thủ vỗ xuống phanh một tiếng trực tiếp đập nát đệ tử kia đầu lâu quả thực tựa như bóp chết một con kiến không có bất kỳ cái gì thương hại không cần tốn nhiều sức nhìn đến còn lại bốn người run lẩy bẩy giết chết một người về sau cái kêu man h o a n g cự nhân bỗng nhiên oanh quyền kế tiếp muốn đem bốn người nhất quyền oanh s á t trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dương nghiệm q u á c khẽ a man xử lý bọn họ a man dậm chân mà ra chất phát thật h à giống a man trợn quát một tiếng chiến ý thiêu đốt tới cực điểm cái này là lần đầu tiên a man buộc phát ra mãnh liệt như thế chiến ý bàn chân tại mặt đất tầm vang một bước giống như một đầu hùng sư nổ bắn ra mà ra vê n h ngay tại quyền đầu lực lượng nện ở h ẩn kiếm tông bốn người trên thân thời điểm a man ngăn tại trước người bọn họ vênh ra nhất quyền Cùng cự man hoang cự nhân quả đấm quả thú o lớn đụng t ẳ n nhau, vùng kỉnh nổ tung lên. Cái kêu man hoang cự nhân cùng A-man đồng đồng không bỗng nhiên ngưng、kết. Nhân、loại. Man hoang cự nhân ông thanh nói, trong nhân loại, lại có như g giả. vào là bạo loại. loại, khí thời khí thế h ba Sau kêu đều lui bầu bước. lại lại kết. mặt, t lực Cái cự cự có cự đối đó vị hai cái man hoang cự nhân ánh mắt nóng bỏng đều rơi vào a man trên thân xâm lấn nhân tộc nhưng bây giờ còn chưa có gặp phải cái có thể đánh đối thủ hiện tại rốt cuộc đụng phải một vị trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết lại không tự chủ sôi trào chương 412, m a n thần tộc được cứu vớt tần kiếm tông bốn người trốn ở a man sau lưng dun lầy bầy trước đó tử vong bao phủ mà đến thời khắc bọn họ hồn đều bị hoảng sợ phá còn tốt a man kịp thời xuất hiện cứu được bọn họ nhất mệnh a man d ư ơ n g mắt quét mắt hai vị man hoang cự nhân nô đối thủ của các ngươi là ta a man gương mặt chất phác a man đã thật lâu không có triển khai tay chân chiến đấu qua Nhìn đến những thứ này giống như hắn lòng không thứ khối đại đầu, đáy cái h hương phấn. Hai e giấu được c man hoang nhân cự kia man hoang cự nhân nhìn về phía một vị khác man hoang cự nhân nói ra đại mạc mấy cái kia tay chân lẻo khẻo ngươi đi giải quyết rơi đúng mấy người kia loại nữ người dáng dấp không tệ mang về tối nay tiệc ăn mừng lại dùng lấy cái kia man hoang cự nhân run lên trước ngực kiên cố bắp thịt trong mắt tràn đầy vẻ tham lam ừng tên kia gọi đại mạc man hoang cự nhân gật đầu sau đó thực sự mở lớn bước d ầ m d ầ m d ầ m hướng về dương nghiệm bọn người đi đến cao năm mét thân thể đi tới để dương nghiệm bọn người cảm giác mình tựa như là từng cái con kiến hôi tại man hoang cự nhân trước mặt thật sự là quá mức nhỏ bé thế mà không kịp cái kia đại mạc đi vào dương nghiệm bọn người trước người a man đã đem chi ngăn lại ta nói đối thủ của các ngươi là ta a man nói ra a man không có thi triển man thần cồn hóa tuy nhiên thân thể cường tráng bắp thịt kiên cố nhưng hình thể tại cao năm mét man hoang cự nhân trước mặt vẫn là tiểu mấy cái số đại mạc túi đầu nhìn lấy a man h è n bọn con kiến hôi đ ừ n g tưởng rằng ngươi có mấy khối bắp thịt liền muốn cùng chúng ta chống lại đại mạc rất không kiên nhẫn cút thoại âm rơi xuống đại mạc nhấc chân một chân thì hướng về a man giống đạp mà đến sát phạt chi khí tràn ậ p cái kia đại cước đúng lúc có thể đem a man giẫm tại dưới chân lực lượng cường đại tuyệt luân nhưng ngay tại cái kia đại cước sắp rơi vào a man trên người thời điểm a man bỗng nhiên thân thủ một mực đại thủ bỗng nhiên bắt lấy bàn chân kia mắt cá chân giống a man gầm nhẹ một tiếng mênh mông thần lực bạo phát cái kia giẫm đạp xuống bàn chân bỗng nhiên dừng lại giữa không trùng sau đó đại mạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ẫ n g về sau đã mất đi trọng tâm một cô cuồn cuộn cự lực đánh tới đại mạc cả người đều bị ném bên hai vang lên hô hô gió táp gào thét không kịp đại mạc làm ra phản ứng chút nào a man đem vòng lên đại mạc cầm v a n g đập xuống đất vê n h đại địa c h â n chiến vô số đá vụn tứ tán bay vụn tạo nên nồng đậm bụi mù bụi mù tan hết có thể thấy được cứng rắn trên mặt đất bất ngờ nhiều chỗ một cái h ồ lớn mà h ồ lớn bên trong đại mạc thật sâu lâm vào trong đó thân thể không ngừng run rẩy thậm chí có phá nát xương cốt đâm rách cái k i a kiên cố bắp thịt máu tươi chảy ngang hắn đã không bỏ dậy nổi khoe miệng tràn da đỏ tươi vết máu đại mạc hận hận nhìn chằm chằm a man ngươi nhưng mà chỉ nói ra một cái ngươi chữ hắn liền phảng phất trong nháy mắt bị rút mất chỗ c ó sức lực nghèo đầu triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức một chiêu a man chỉ dùng một chiêu liền xử lý một vị người mang cự lực man hoàng cự nhân cho nên luận lực lượng mang kình a man vẫn là càng hơn một bậc trước đó bị a man nhất quyền đánh lui cái kêu man hoàng cự nhân đã thấy c h ó n g mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đại mạc. man Cái kêu hoang cự Cái cự nhân kinh hồ một tiếng. Người. Người dám giết ta huynh đệ. Cái kêu man hoang nhân hoang, hồ kêu giết đại một dám ta đệ. bên ngoài thân da tay ngăm đen đột nhiên thẩm thấu chảy máu sắc hai mắt cũng hóa thành huyết hồng chi sắc khí tức quanh người đ ỗ n g nhiên kéo lên một cỗ cường đại đến làm cho người rung động khí tức khủng bố phóng thích mà ra uy áp áp bách mà đến s ắ c ý tràn ngập nếu như ánh mắt có thể giết người giờ phút này a man đoán chừng đã chết không biết bao nhiêu lần dư ơ nghiệm nhìn c h ầ m chằm cái kia đại hoang nhìn lấy cái kia dần dần biến thành làn da màu đỏ n g ỏ m đáy lòng hiện ra một cái kỳ quái ý nghĩ đây chính là man hoang cự nhân có nhiệt huyết huyết mạch lực lượng cái này da thịt rướm máu biến thành đỏ như máu thế nào thấy giống h á n huyết bảo mã ân nhất định là h á n huyết bảo mã họ hàng gần đại hoang tóc cũng từ màu đen biến thành hỏa hồng sắc từ xa nhìn lại rất có vải phần ma tính không mạnh huyết trạng thái s á c thực rất khủng bố ở vào nhiệt huyết trạng thái đại hoang khi thế trực tiếp theo trước đó nguyên v õ tầng thứ nhảy lên tới thiên võ đ ỉ n h phong nửa bước chân võ cảnh chỉ một chút tăng lên một cái đại cảnh giới chiến lược suy nghĩ một chút khủng bố đến mức nào nếu là tu vi lại tinh thần một số nhiệt huyết trạng thái man hoang cự nhân tuyệt đối là chiến trường cỗ máy giết chóc mạnh mẽ đâm tới t ự a n như là lục chiến tạ một đường quét ngang ngang dọc đi chết đại hoang đã nổi giận hắn muốn vì đại mạc báo thủ a man tại tự nhiên trạng thái giới cùng hiện tại đại hoang chiến đấu có chút miễn cưỡng cho nên a man không chút do dự sử dụng man thần cồn hóa giống a man thân thể trực tiếp cất cao đến năm mét trong mắt hồng mang phun trào bắp thịt cả người cốt cách đùng đùng không dứt rung động khí thế kéo lên thậm chí một chút bức đại hoang còn kinh khủng hơn một tiếng gầm nhẹ khí thế kia uy nghiêm đều muốn đại hoang chấn nhiếp một trận run dày man man thần man hoang cự nhân đại hoang kinh ngạc đến n gây người chỉ cảm thấy thật không thể tin làm sao có thể man thần nhất tộc sớm đã d i ệ t tuyệt làm sao còn sẽ xuất hiện man thần tộc nhân mọi người nghe vậy giật mình dương nghiệm đối a man lai lịch giải kỳ thật cũng không nhiều a man tư liệu biểu hiện a man đến từ một cái tên là thần thụ thôn thôn trang nhỏ hắn là bị nhặt được từ nhỏ lực lượng kinh người nhưng không có người biết cha mẹ ruột của hắn là ai là ai đem hắn vứt bỏ tại thần thụ thôn thần dưới cây cho nên cái này man hoang cự nhân nói á man là man thần tộc tộc nhân thành công này đưa tới dương nghiệm hiếu kỳ cùng hứng thú man thần tộc trẻ mồ côi thừa dịp ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành liền đệ ta đưa ngươi ách giết từ trong trứng nước đại hoang kinh ngạc về sau trong mắt t hiểm lược qua vẻ ngân lệ vẫn lạc trời quyền đại hoang một đấm hướng về a man nổ tung mà đến hai cái đều là đại khối đầu đều là hệ sức mạnh võ giả hệ sức mạnh võ giả đối lẫn nhau thứ nhất kính sợ chỗ không ai qua được dùng thuần lực lượng va chạm quyết ra thắng bại mà không phải l o ạ loẹn tinh diệu tuyệt luân vũ kỹ a man không có tranh né nên tiếp nhất quyền vê anh quyền đầu va chạm một khắc này song phương lực lượng đạt tới đ ỉ n h phong a man man thần lực lượng cũng triệt để bạo phát nương theo lấy khí kình khuấy động còn có từng tiếng cốt cách tiếng vỡ nát xoạt xoạt xoạt xoạt đại hoang thân thể giống như như đạn pháo nổ bắn ra mà ra ầm vang đụng tại sau lưng một chỗ hủy diệt đi một nửa tường trên hạ thể trực tiếp đem bức tường đánh xuyên mà a man thì đứng ở tại chỗ nhất định bất động rất hiển nhiên lần này giao phong bên trong a man chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cường hãn như vậy thật mạnh không hổ là man thần trẻ mồ côi đại hoang mi đầu sâu nhăn vừa mới một quyền kia đã để cánh tay phải của hắn triệt để phế đi cưng manh khí kình thậm chí rung động đến ngũ tạng lục phủ của hắn không tự chủ được phun ra một n g ụ m máu tươi có chút chật vật da thịt cũng đã g i ạ n g nứt từng đạo vết máu tràn lan mà ra nàng muốn chạy trốn thế mà dương nghiệm ngón tay nhất câu ảnh xa sát mặt đất thoát ra trong chốc lát đem trói buộc khiến chi tránh thoát không được man thần tộc là chuyện gì xảy ra dương nghiệm l ệ n h giọng hỏi cái này liên quan đến a man thân thế dương nghiệm không thể không hỏi rõ ràng đây là đối a man phụ trách cho a man bàn giao chương 413, không quá lạc quan chiến cục canh hai hừ đại hoang l ệ n h hừ một tiếng không có cáo chi ý tứ muốn giết cứ giết ta dựa vào cái gì nói cho ngươi s ư ơ n g cốt cứng coi như vậy dương nghiệm nhìn đại hoàng ta biết ngươi là hán tử bất quá cứ như vậy giết ngươi chẳng phải là rất đáng tiếc mã đại sư cho hắn một cái vệ tâm hoàn dương nghiệm nhìn về phía mã đại sư mã đại sư gật đầu trong tay quang hoa l ó e lên thêm ra một cái màu đen viên thuốc mã đại sư thân hình nhảy lên nhảy lên cái kia man hoang cự nhân đầu vai mũi chân phanh một tiếng đá vào đối phương nơi cổ họng nhất thời đại hoang mở ra miệng lớn mã đại sư đem phệ tâm hoàn nhét vào đại hoang trong miệng ngươi cho ta ăn cái gì đại hoang luôn cuống một loại phệ tâm cự độc ăn vào sau ngươi không sẽ lập tức chết mà chính là theo độc tố khuyết tán ngươi ngũ tạng lục phủ giống như bị con kiến găm n ướt đau đớn khó nhịn sau cùng ngươi đem tận mắt nhìn thấy thân thể của mình thời gian dần trôi qua hóa thành một bãi nước ngủ dương niệm vì đại hoang miêu tả lấy một trận kinh khủng tử vong tràng cảnh đại hoang nghe được sửng sốt một chút hắn có thể tưởng tượng chết như vậy đến cỡ nào thống khổ n g ư ơ i có thời gian một nén nhang có thể chậm rãi cân nhắc là t h ô n g t h ô n g khoái khoái chết vẫn là có thụ tra tấn mà chết dương nghiệm nói ra sau một nén nhang độc tính liền sẽ phát tác ngươi có thể chậm rãi thể sẽ sống không bằng chết cảm giác đại hoang rất do dự chi lúc trước cái loại này muốn chém g i ế t muốn róc thịt khí thế đã không tại hắn không sợ dứt khoát lưu loát chết liền sợ lề mà lề mề muốn chết mà không thể các ngươi muốn biết ta nói về sau thả ta cho ta giải dược nếu không mơ tưởng ta nói nửa chữ đại hoang trầm mặc sau một lúc lâu nói ngươi không có lựa chọn khác dứt lời không thấy dương niệm như thế nào động tác cái kia ảnh xà đ ố n g nhiên cắn một cái tại đại hoang trên cổ ảnh xà điên cuồng thôn p h ệ đại hoang thể nội huyết dịch linh lực đều điên cuồng theo ảnh xà chạy tới đồng thời một cỗ hắc khí theo miệng vết thương thâm nhập vào trong cơ thể của hắn hắc khí t r ô đến da của hắn lại bắt đầu tê dại thối g ữ a giống như bị một loại nào đó tính ăn mòn cực mạnh dược thủy ngâm lấy đồng dạng nhói nhói khó nhịn đau đến đại hoang đầu đầy mồ hôi đây chỉ là phệ tâm độc một thống khổ dương nghiệm thuận miệng nói ra kỳ thật mã đại sư căn bản không có cái gì phệ tâm hoàn cho hắn ăn chỉ là một k h o a luyện hỏng phế đan hai người mặc dù không có giao lưu nhưng thông minh như mã đại sư tự nhiên biết dương nghiệm ý tứ thần phối hợp đáng thương đại hoang bị lừa dối cảm thụ được loại đau khổ này chỉ có một a đại tại tim gia hoang nhịp t ố chỉ Sau man lâu một lúc lâu nói, o a n nhân, g cự c h là man thần tộc một cái nhỏ bé chi nhánh. Man thần nhỏ tộc cái bất é chi tộc chính chủ, tộc. Chỉ nhánh. thần hoang thần thống hoang điện Man man từng man bá trị là đã b dị quá trăm năm trước man hoang thần điện tại kinh lịch một trận khoáng thế đại chiến về sau man thần tộc dần dần suy sụp thẳng đến m ộ ư ơ i năm năm trước man hoang thần điện rốt cục đã trải qua một trận ấp vủ đã lâu nội loạn man hoang thần điện thống trị bị l ậ t tung man thần tộc bị dị tộc liên minh tu diệt cả một tộc nhóm từ đó về sau nay đã xuống dốc man thần tộc triệt để trôn vùi biến mất trên thế gian chỉ là không biết làm sao còn sẽ có cá lọt lưới cái kêu man hoang cự nhân nói ra dương nghiệm nghe vậy cười lạnh cho nên các ngươi man hoang cự nhân tộc cũng tham gia đối man thần tộc diện s á t giết hại cái này đại hoang không biết trả lời như thế nào ấp á p đúng đó cũng là bị bất đắc dĩ man hoang thần điện hủy diệt về sau dị tộc liên minh chủ đạo toàn bộ man hoang chúng ta man hoang cự nhân tộc tộc nhân thưa thớt tự nhiên không dám cùng dị tộc liên minh đối kháng dị tộc liên minh a dương niệm ở trong lòng nghĩ ngợi như vậy lần này tiến công nhân tộc cũng là dị tộc liên minh phát khởi rồi có thể ta xem các ngươi man hoang cự nhân cũng thẳng ra sức đó a man hoang cự nhân tại dị tộc trong liên minh địa vị không thấp a đại hoang có rõ ràng nuốt nước miếng động tác hắn khẩn trương trên thực tế chính như dương niệm phỏng đoán như vậy man hoang cự nhân tộc chính là dị tộc liên minh một trong tam cự đầu năm đó man thần tộc hủy diệt cũng là bởi vì man hoang cự nhân cùng man thần tộc rất có vài phần huyết mạch quan hệ cho nên cùng man thần tộc có chút chặt chẽ liên hệ khá là thân thiết man thần tộc tộc trưởng cũng chính là cái gọi là man hoang thần điện điện chủ man thần tại một lần cùng địch trong giao chiến trọng thương không dạy nổi mà man thần tộc chúng nhiều tộc nhân cũng đồng dạng thân chịu trọng thương vốn là tin tức này là hoàn toàn phong tỏa nhưng man hoang cự nhân có tộc trưởng lại tại trong lúc vô tình biết được tin tức này sau đó man hoang cự nhân tộc đem man thần thụ thương tin tức lặng lẽ khuyết tán ra mở cái này mới đưa đến lúc ấy quy mô không tính quá lớn dị tộc liên minh thành công đánh lén đồng thời triệt để đem man thần tộc theo trên cái thế giới này xóa đi man hoang c h ỗ sâu thực sự trở thành dị tộc liên minh thiên hạ đại hoang ngữ nghẹn theo ánh mắt của h ắ n dương niệm đã nhìn ra chút hứa đồ vật cũng không tại nhiều hỏi trong mắt t hiểm lược qua một vệ tinh quang một ánh mắt triệt để đem đại hoang mặt sát thu hồi ảnh xà dương niệm nói A-man, thừa man của ta nữa nghiệm ngươi cả đời này thiền sinh thần thần Ngươi thần nhân ngươi, dương đống nhiên ngừng lại, nếu thật là dạng này, chúng ta lần này, liền lần đời tại lại, giết cả lực, có tộc. có tộc Tộc là là rất thể thể rất thật hậu kế duệ. vì à o hoang. man v tộc nhân của ngươi báo thủ rửa hận a man ý nguyên chất phát thật h à có điều hắn ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần ảm đạm hắn khát vọng biết mình thân thế lai lịch nhưng có có chút sợ hãi man hoang cự nhân nói là thật bởi vì cái kia mang ý nghĩa cha mẹ ruột của hắn sớm đã không tại nhân thế đi thôi tìm tới chúng ta minh quân tìm hiểu một chút hiện tại tình hình chiến đấu lại nói dương nghiệm nhìn mọi người một cái thân hình n h ả y vọt theo chú kiếm thành phế tích bên trên hư không nhanh chóng lướt qua sử thư thánh đã dùng giấy hạc tìm kiếm đến nhân tộc danh o địa chỗ sắc trời sắp muộn thời khắc dương nghiệm bọn người rốt c ụ c đến lúc này huyền vo quốc các quận thành đại quân hội tụ ở này bố trí nghiêm mật phòng tuyến các tông môn lực lượng tinh nhuệ cũng trú đóng ở nơi này cộng đồng kháng địch huyền võ quốc hộ quốc công phủ vương long đại tướng quân tự mình xuất quân đóng quân ở đây biết được dương nhiệm đến không người đón lấy tình cảnh này nhìn đến tất cả tông môn đệ tử trợn mắt hốt mồm không không phái trưởng môn quả nhiên lai lịch không nhỏ thì liền vương long đại tướng quân đối lại đều khách khách khí khí ai bây giờ quân ta tan tác hy vọng không không phái có thể thay đổi chiến cuộc đi k ỳ lân vương triều viện quân chậm chạp chưa tới muốn là liền không không phái cũng không thể ngăn cản man hoang dị tộc khả năng chúng ta kiên trì không đến ba ngày lúc trước ma giáo công chu t ấ c thành không không phái đánh đầu thằng đó lần này nhất định cũng có thể cái kia chưa chắc đã nói được man hoang dị tộc vô luận là quy mô vẫn là thực lực đều không phải là ma giáo có thể so sánh vẫn là cần kỳ lân vương triều thậm chí là hoàng triều lực lượng mới có thể chống lại dương n i ệ m nghe mọi người nghị luận đạo ý thức được tình huống không ổn đi theo vương long tiến vào lều vải về sau ngồi xuống dương n i ệ m hỏi chiến cục như thế nào vương long vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu rất lâu nói không quá lạc quan nói một chút dương n i ệ m nói lần này man hoang dị t ộ c thế công dị thường hung mãnh mà lại bọn họ chia ra ba đường phân biệt hướng về ba phương hướng tiến công thứ nhất là vì phân tán phòng ngự của chúng ta tinh lực thứ hai bọn họ cũng tăng lên bọn họ thành công đánh g i ế t khả năng lần này man hoang dị tộc chỉ sợ là muốn tại nhân tộc căn cứ đứng vững góc chân vương long đem tình huống đơn giản nói một lần mà lại theo ta được đến tình báo ngoại trừ nam hoang tây hoang đông hoang cùng bắc hoang đồng loạt xuất hiện dị động đều giống như là thương lượng song đồng dạng đồng thời đối với nhân tộc phát động công kích chương bốn trăm mười bốn tranh thủ thời gian ngủ thứ hoang dị động cái này cũng có chút kỳ hoặc dương nghiệm chân mày hơi nhữu lại trước đây không lâu đồng lai tiên đảo xuất hiện hải yêu tộc yêu tộc, nhân tộc Tam、tộc tế tụ. Nhưng cũng không có nhìn thấy cũng có Nhưng không nhìn vương long nhẹ gật đầu đêm qua man hoang đại quân dị tộc đột nhiên rút quân cũng không biết là chuyện gì xảy ra cả ngày hôm nay đều không có động tĩnh đột nhiên rút quân dương nghiệm càng kỳ dựa theo hắn hiểu rõ đến tình huống man hoang dị tộc hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối bọn họ hoàn toàn có thể thừa thắng sông lên một đường ngang đẩy xuống vào lúc này rút quân không quá khoa học chúng ta đã phái người điều tra nhưng phái đi ra người đều đã đi là không thể trở về hiện tại cũng không biết là tình huống như thế nào vương long hiển nhiên cũng có chút lo lắng trên chiến trường nếu như không thể kịp thời thu hoạch được địch quân tình báo đó chẳng khác nào một cái người mù chờ lấy bị đánh xem ra man hoang dị tộc tại nín đại chiêu dương nghiệm mở miệng nói trước bao tác yên tĩnh nói chung như thế điều tra công tác thì giao cho ta tới làm người tổ chức tốt thế lực khắp nơi trận địa sẵn sàng đón quân địch dương nghiệm chủ động nói vương long cung kính đáp ứng thời gian kế tiếp dương nghiệm còn gặp được long tượng môn hán nhị đệ điện khôi đạt được dương nghiệm cải thiện công pháp điện khôi tu vi đột nhiên tăng mạnh thời gian nửa năm không đến đã đi vào huyền vũ tam trọng thiên tuy nhiên cùng không không phái c á c đệ tử không cách nào so sánh được nhưng cái này cũng đủ làm cho long tượng môn tại chu tức quận áp thần kiếm tông một đầu thủy vân tông thủy n g u y ệ t tu vi cũng đã đi vào huyền vũ tam trọng đ ỉ n h phong nàng phong vận càng sâu đối mặt dương niệm thời điểm nàng tựa hồ không giống như trước kia như vậy lạnh như băng đại ca mới nửa năm không thấy ngươi làm sao lại lớn như vậy điện khôi người này thẳng có cái gì thì nói cái đó lời này vừa nói ra không không phái chúng đệ tử sắc mặt cũng biến thành cổ quái buồn cười thùy n g u y ệ t cũng nhịn không được cười khúc khích khả năng dinh dưỡng so sánh phong phú dương nghiệm tự mình t r e o t r ọ n g bởi vì dương nghiệm cứu được ẩ n kiếm tông đệ tử ẩn kiếm tông mới đảm nhiệm tông chủ giang ly tự mình đến đây nói lời cảm t ạ cứ việc trước đó không không phái cùng ẩn tàng kiếm tông có không ít ma sát nhưng bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vô luận là ẩn kiếm tông vẫn là không không phái đều đã vung xuống trước đó ẩn o á n dương trường môn trước đó chúng ta ẩn kiếm tông làm được chỗ không đúng còn mời dương trưởng môn không cần để ở trong lòng giang mỗi lần nữa hướng dương trưởng môn xin lỗi giang ly thái độ cực kỳ t h a n h khẩn người ta lời nói đều nói đến mức này dương nghiệm cũng không phải loại người cổ hủ nói đi qua đều đã qua trước mắt chúng ta là muốn tề tâm hiệp lực chiến lui man hoang dị tộc đơn giản hàn huyên nói chuyện với nhau vương long đã vì không không phái bọn người sắp xếp xong xuôi chỗ ở dương nghiệm cùng đại bạch tự nhiên sống chung một phòng đại bạch đương nhiên chiếm đoạt giường sau đó hướng về dương niệm ngoắc ngón tay tới dương niệm nuốt nước miếng một cái kinh ngạc nhìn chằm chằm đại bạch ngạch đại bạch ngươi đây là đang c ầ u dẫn ta a đại bạch trợn nhìn dương niệm liếc một chút ta đẹp như vậy còn cần đến c ầ u dẫn a ta là thiếu một cái gối đầu thốt a mặc dù là cái gối đầu dương niệm vẫn là đắc ý đi lên đại bạch gối lên dương niệm trên thân cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ hai người trợn im lặng xuống tới loại này an tĩnh để hai người cảm giác đều rất kỳ diệu qua rất lâu đại bạch mới nói c ả m ơn đột nhiên c ả m ơn ta làm gì dương n h i ệ m hỏi c ả m ơn ngươi tận tâm tận lực vì ta ca tìm tới thập phương hồn đan d ự tài đại bạch nói ra dương n h i ệ m đó là ta phải làm ai bảo hắn là ca ngươi đây ngươi đối với ta mang trong lòng cảm kích không phải là muốn lấy thân báo đ á p a ta sẽ không cự tuyệt đại bạch đỉnh đầu bước lên hát tuyến giá hỏa này mới nghiêm trình không có khi nào muốn cưới ta đại bạch hỏi nghĩ dương nghiệm nói cái kia tranh thủ thời gian ngủ đi đại bạch nói nhắm mắt lại dương nghiệm nghe vậy nhất thời vui vẻ một cái xoay người trực tiếp đem đại bạch kéo qua đến kéo qua chăn mền sau đó đại bạch cũng bị dương nghiệm cử động hù dọa kinh hô một tiếng làm gì ngủ a dương nghiệm trả lời đương nhiên đại bạch chợt nhớ tới trước đó mình tựa hồ tồn tại nghĩa khác liền nói ý của ta là để ngươi nằm mơ bị dương niệm ôm hai người tiếp xúc thân mật nàng hy vọng dương niệm cứ như vậy ôm nàng nhưng cùng lúc cũng không muốn tiện nghi ra hòa này đi ra đại bạch đẩy dương niệm lồng ngực dương niệm cũng chợt phát hiện chính mình hiểu sai ý nguyên lai đại bạch nói ngủ không phải ngủ tốt ta dù sao đều sai đâm lao phải theo lao không đi ta ta tức giận dương niệm khí lực rất lớn ngươi tức giận bộ dạng cũng rất mỹ dương niệm dù sao cũng không cần tấm mặt mo này tán gái bi tịch điều thứ nhất không biết xấu hổ đại bạch tâm lý thình thịch hôn đản này nói hết lời nói thật lưu manh miệng lưới c h â n tru đầy miệng hỏa lực xe đại bạch liền miệng lưới dẻo quẹo đều học xong dương nghiệm rất vui mừng lại không bông u ra ta để ngươi ngả ra đất nghỉ đại bạch sáng g ọ n g n g ư ơ i cầu ta dương nghiệm nói không muốn vậy ngươi hôn ta một cái nghĩ hay lắm cái kia ta hôn ngươi một cái đại bạch t r ầ mặc sau đó dương n h i ệ m rất tự giác bẹp một chút ngủ không kịp đại bạch nổi giận dương n h i ệ m rất tự giác làm lên gối đầu nhân vật vung ra đại bạch mặc cho đại bạch nằm trên người mình sau đó chính hắn giả bộ như ngủ thiếp đi làm đến đại bạch vừa bực mình vừa buồn cười gia hỏa này làm sao vô lại như vậy bất quá ta ưa thích đại bạch ngọt ngào gối lên dương n h i ệ m ngủ đêm dài dương n h i ệ m đại bạch dịch đại xuyên cổ vân cùng sử thư thánh năm người lạng yên rời đi doanh địa thừa dịp cảnh ban đêm điều tra địch t ì n h dương nghiệm phóng xuất ra điều tra chi nhãn nhìn xuống phương viên vài dặm tình huống s ử thư thánh phóng xuất ra hạt giấy bay về phía bốn phương tám hướng ước chừng một lúc lâu sau dương nghiệm bọn người rốt cục phát hiện man hoang dị tộc doanh địa man hoang dị tộc doanh địa cũng không muốn như nhân loại vậy ghim lên lều vải mà chỉ có nhiều đám l ử a trại mông lung trong bóng đêm bỏ l ổ n l ổ n vô số h u n g thú mà man hoang dị tộc thì lạt thì bó gối nghỉ ngơi trên bầu trời không ngừng có cự ứng tuần tra nhìn như rời rạc nhưng trên thực tế để phòng so với nhân tộc doanh địa còn muốn xâm nghiêm man hoang dị tộc doanh địa so trong tưởng tượng muốn an tĩnh sử thư thánh nói dương nghiệm bốn người lúc này ở vào một đám trong bụi cỏ cực kỳ ẩn ấp ngắm nhìn xa xa man hoang dị tộc doanh địa bọn họ giống như đang chờ cái gì dương nghiệm suy đoán nói ta dùng giấy h ạ c đi thám thính một chút sử thư thánh tay cầm mở ra từng cái h ạ c giấy hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang siêu siêu siêu bay vào man h o a n g dị tộc doanh địa chỗ một phút sau h ạ c giấy nhóm bảo h ả o trở về biến mất nhập sử thư thánh lòng bàn tay đem tin tức chuyển vào cho sử thư thánh có phát hiện gì dương n i ệ m hỏi chương 415, bị phát hiện canh hai man h o a n g dị tộc liên minh bọn họ đang đợi tam quân hội tụ sử thư thánh vẻ mặt nghiêm túc tam quân hội tụ cổ vân nghi ngờ nhìn về phía sử thư thánh còn nhớ rõ vương long tướng quân nói a Man kiếm hoang dị tộc chia ra khai đường triển khai thế công, phân tán chú kiếm thành phòng ngự. Hiện tại bọn hắn đã đạt được, tự nhiên thế chú dị tộc tại đạt tự đã được, sử ẽ hội chờ đợi tổng tiến tụ tất tổng cả lực công. lượng, s thư thánh nói dịch đại xuyên sờ lên cái mũi bọn họ hoàn toàn có thể một bên tiến công một bên gặp nhau ngưng chiến gặp nhau dạng này chẳng phải là cho chúng ta thời gian chuẩn bị đó cũng không phải lựa chọn sáng suốt hoàn toàn chính xác không phải lựa chọn sáng suốt nhưng thẳng nếu bọn họ cũng là muốn trực tiếp quyết chiến đâu nhân tộc chuẩn bị càng đầy đủ viện quân càng nhiều bọn họ duy nhất một lần phá hủy thì càng tiết tiết kiệm thời gian dã tâm của bọn hắn rất lớn mà lại ngoại trừ tam quân gặp nhau bọn họ còn đang chờ chờ cứu viện quân viện quân dương nghiệm thất kinh hỏi ma giáo sử thư thánh ngưng trọng nói hành động lần này ma giáo cũng tham dự trong đó n g u đồ đã lâu sử thư thánh đang chuẩn bị đem điều tra đến địch nhân thực lực tình huống nói một lần nhưng vào lúc này bên trên bầu trời xoay quanh hùng ư n g bỗng nhiên đắt đỏ khóc kêu một tiếng theo một tiếng này kêu gọi nguyên bản yên tĩnh man hoang dị tộc đại bản doanh đ ỗ n g nhiên táo động các tộc đề phòng mấy cái k h í tức cường đại cấp tốc hướng về dương niệm bọn người vị trí nổ bắn ra mà đến t r u n g quanh mặt đất đ ỗ n g nhiên chấn động rầm rầm rầm mặt đất bị xông phá từng tôn nham thạch nhân phóng lên tận trời ẩm vang nện rơi xuống đất trong nháy mắt đem dương niệm bọn người vây quanh người nào dám nhìn trộm ta thánh minh đại doanh một tôn màu đen nham thạch nhân ông thanh nói dương nghiệm ánh mắt nhìn lướt qua những thứ này nham thạch nhân thực lực đồng đều tại nguyên võ đến thiên võ ở giữa tuy tiện một vị cũng là có thể nghiền ép trước mắt huyền vũ đại quốc các thế lực tồn tại không thể khinh thường cũng khó trách liên minh đại quân sẽ bị bại thảm như vậy bị đánh đến t r ậ t vật như vậy cho dù là dương nghiệm chi chức cũng không có phát hạ lòng đất còn ẩn nút nham thạch nhân xem ra dị tộc liên minh đề phòng so hắn tưởng tượng còn muốn xâm nghiêm đến đây điều tra nhân tộc không thể quay về cũng liền không kỳ quái phải biết dương nghiệm có thể là hoàn toàn thu liễm khí tức của mình dưới tình huống như vậy đều bị cái kia tuần tra hùng ứng phát hiện không đơn giản có lẽ là man hoang dị tộc lâu dài sinh hoạt tại các tộc quần trong tranh đấu đối với điều tra cùng chiến đấu đều có không nhỏ ưu thế bị phát hiện dương nghiệm tuyệt không hoảng lấy thực lực của hắn toàn thân trở ra không là vấn đề có điều hắn hiện tại không muốn lui hắn muốn chiếu cố man hoang dị tộc cường giả sờ sờ bọn họ cơ sở xoát xoát xoát dương nghiệm đang khi nói chuyện lại có năm bóng người rơi vào cách đó không xa năm người đều là nửa người nửa thú trạng thái chính là man hoàng thú nhân thu vi tại chân võ tầm thứ các ngươi nhân tộc thật đúng là chưa từ bỏ ý định a chết mấy trăm điều tra chiến sĩ lại vẫn dám phái người tới trước đó cái kia nham thạch nhân tiếp tục nói các ngươi thì như vậy vội vã chết ta ta ngược lại không gấp dương nghiệm thần sắc lạnh nhạc chỉ là hiếu kỳ cái gọi là man hoàng dị tộc làm sao đột nhiên ngưng chiến đến tìm hiểu tìm hiểu thuận tiện giết mấy người qua đã n g h i ề n đối phương phách lối dương n i ệ m tự nhiên muốn xuất ra càng thêm phách lối từ thái tới giết người tiểu tử ngươi ngược lại là thật điên cái kia nham nhân nói chỉ là chỉ sợ ngươi không có khả năng kia đang khi nói chuyện một cái khác nham người nói hát nham nói với hắn những chuyện này làm gì trực tiếp diện đối cô nàng kia giữ lấy dương n i ệ m nghe vậy k h ẽ cho mày cái này man hoang dị tộc đặc biệt đều là mặt hàng này a lần trước man hoang cự nhân cũng thèm nhỏ dãi đại bạch bọn người hiện tại những thứ này nham thạch g i a hỏa cũng thèm nhỏ dãi đại bạch Ngậy! một đống thạch đầu có thể làm việc a dương nghiệm biểu thị c h i ề u sâu hoài nghi cùng lúc đó cũng hiện lên sát phạt c h i tâm đại bạch thế nhưng là nữ nhân của hắn hắn không cho phép bất luận kẻ nào đối nàng có bất kỳ ý nghĩ xấu cho dù là suy nghĩ một chút đó cũng là đối đại bạch bất kính không thể nhịn cổ vân bắt hắn cho ta hỏa táng dương nghiệm khinh thường xuất thủ cổ vân cười lạnh thiên phần kiếm tế r a thiên phần kiếm ý một kiếm vung r a đột nhiên bốc cháy lên một cổ mánh liệt sóng lửa thái dương thần hỏa trong nháy mắt phun trào mà ra trực tiếp đem cái kia hát nham thôn phệ một khi nhiễm phải thái dương thần hỏa hát nham trong nháy mắt bị dẫn đốt tại cái kia nóng rực ngọn lửa màu vàng phía dưới hát nham phát ra xinh xinh tê u thảm hóa thành lửa nóng dung nham sau cùng dung nham bốc hơi trở thành đen nhánh cho tản trong nháy mắt miều sát đột nhiên xuất hiện một màn làm đến còn lại nham thạch nhân không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước k i ê n kỵ nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm bọn người thái dương thần hỏa một vị nham thạch nhân kinh hô cổ vân nhìn cái kia nhận ra thái dương thần hỏa nham thạch nhân coi như có mấy phần nhãn lực h ừ nắm giữ thái dương thần hỏa lại như thế nào trước thực lực tuyệt đối mạnh hơn hỏa diễm cũng là chuyện vô bổ cái k i a nham thạch nhân thần sắc dữ thợn run rẩy đi vừa mới nói xong thiên võ tầng thứ uy áp phóng thích mà ra n g h i ề n ép xuống còn lại nham thạch nhân cũng ào ào buộc phát ra khí thế hung hãn hy vọng dùng khí thế cùng uy áp trực tiếp đem dương nghiệm bọn người trấn áp thế mà dương nghiệm bọn họ lại ngật đứng ở tại chỗ không núp đ í c h không chút nào bị cái kia uy áp ảnh hưởng mặt không đổi sắc tình cảnh này khiến người ta cực kỳ chấn kinh thiên võ tầng thứ dương nghiệm trêu tức cười cười còn không quá đầy đủ nhìn dứt lời thời khắc một cô linh hồn lực lượng mãnh liệt mà ra đến từ linh hồn tầng thứ c h â n áp trực tiếp đem tất cả nham thạch nhân chấn nhiếp đến từ linh hồn phương diện áp bách làm đến bọn h ắ n ảo ả o ẩm vàng quỷ xuống đất dương niệm thậm chí cũng không có đụng tới lôi đình c h i lực hồn tu ưu thế tại thời khắc này triển lộ không thể nghi ngờ nham thạch nhân phát ra từ linh hồn rung động bọn họ rẽ rủa lấy muốn đứng lên thế mà căn bản là không có cách làm được nắt ngón tay nhẹ nhàng n h ấ c câu đột nhiên điều động một thuộc tính lực lượng ngàn vạn dây leo từ dưới đất tôn ra giống như linh xà giống như chui vào nham thạch nhân thể nội đem chui đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ dầm dầm dầm qua trong giây lát tất cả mọi người nham thạch nhân vỡ vụn thành hòn đá nhóm dây nơi xa năm cái chân võ tầng thứ thú nhân thấy thế mi đầu sâu nhăn nhảy vọt mà lên theo năm cái phương hướng bao vây dương niệm một hàng nhân tộc con kiến hôi g i á m tại ta thánh minh doanh địa làm càn một cái hổ đầu nhân thân thú người tức giận nói dương niệm xem thường chỉ nói cái gọi là man hoang dị tộc cũng không gì hơn cái chiêu có cảm giác tộc cùng khích. không hơn này. lên không thành không nghi ngờ là đối man hoang gì giây. Giết khiêu thể thật thị h tiểu. đối miệt Đây Một sâu là dị ừ vậy liền để ngươi thể hội một chút cảm giác bị thất bại vừa mới bọn họ đều cảm giác được dương niệm khí tức trên thân bất quá thiên võ tầm thứ thân là chân võ cường giả bọn họ hoàn toàn có thể đem dương niệm năm người nhẹ nhõm nghiền ép ma hổ dích đảo cái kia hổ đầu nhân thân thú nhân trợn quát một tiếng tiếp lấy hắn mở ra miệng lớn phát ra chấn động sơn hà tiếng hổ gầm hổ gầm mang theo âm sát trực kích linh hồn chỉ là đáng tiếc b ự c này âm sát tại dương niệm trước mặt căn bản không đáng giá nhất tới phải tay khẽ vẫy một chương đại hồn cầm ngưng tụ mà ra ông ngón tay nhẹ nhàng tại dây đàn cắn câu động châm thấp tiếng đàn vang lên chỉ là một cái đơn giản thanh âm nam người thất khiếu chảy máu chết chương 416, đồng đế châm thấp cầm âm xuyên thấu cảnh ban đêm xuyên thấu hát cốc sâu kín chuyển khắp toàn bộ hạp gốc dị tộc doanh địa tất cả mọi người đều có ngắn m g i thất thần sau đó doanh địa c h ố sâu s i ê u s i ê u s i ê u bạo xông ra mười mấy bóng người cái kia mười mấy bóng người đem dương niệm năm người vây quanh dương niệm ánh mắt nhàn nhạt từ trên người bọn họ đảo qua ánh mắt không khỏi ngưng tụ bởi vì người đến có không ít người q u e n cũ trung hoàng nghĩ hoàng văn hoàng diễm ma đồng hoàng ân đồng hoàng không phải là đã chết sao dương niệm ánh mắt rơi vào cái tia đồng hoàng trên thân ra hỏa này vậy mà cùng ban đầu ở lôi trạch bị chính mình giết chết đồng hoàng giống nhau như lúc song bào thai dương niệm trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ như vậy trung hoàng bọn người nhìn đến dương niệm bọn người ánh mắt cũng là ngưng tụ lúc trước dương niệm vẫn là một cái bốn tuổi thằng nhóc con bộ dáng bọn họ tự nhiên không nhận ra thời khắc này dương niệm nhưng đại bạch dịch đại xuyên cổ vân bọn họ trung hoàng bọn người lại nhận được đặc biệt là dương niệm bọn người trên thân không không phái phục sức là các ngươi trung hoàng kinh ngạc nói đồng thời một chúng cường giả cũng không tự chủ được tâm sinh k i ê n kỵ đề phòng mấy phần bọn họ đem năng lực nhận biết phóng thích lái đi tìm kiếm lấy tiểu dương n i ệ m bóng người không có phát hiện dị dạng trong lòng loại kia bất an vừa rồi giảm xuống lại gặp mặt dương n i ệ m lạnh nhạt nói man hoang dị tộc lần này thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng a dương n i ệ m năng lực nhận biết một mực đem toàn bộ dị tộc liên minh doanh địa bao phủ trung hoàng bọn người thực lực tuy nhiên cương đại nhưng còn không phải tối cường giả tối cường giả một mực đứng hàng tại liên minh doanh địa hậu phương lớn mà lại có ba đạo khí tức nhiều có lẽ là đối phương có lực che giấu tự thân khí tức nguyên nhân dương nghiệm cảm giác được tu vi của đối phương tầng thứ cực kỳ mơ hồ nhưng sơ bộ phán đoán đối phương ít nhất là bán thần cảnh tầng thứ thậm chí đã phá vỡ mả vào thần cảnh cái này nhóm cường giả đều đã tự thân lên trận rồi hả dương nghiệm trong lòng hơi chấm xuống bán thần thậm chí thần cảnh cường giả ẩn hiện dị tộc liên minh thái độ đã rất rõ ràng lần này bọn họ là muốn triệt triệt để để tiến công nhân tộc hạ quyết tâm h ừ thật sự là h o à n ra ngõ hẹp nhân tộc không không phái đúng không trung hoàng cười lạnh ban đầu ở lôi trạch khoản tiền kia chúng ta thế nhưng là ghi vào đáy l ò n g ồ dư ơ nghiệm ổ một tiếng cũng thế dù sao cũng là từng chịu qua khuất nhục cùng n h ậ n ép nào có dễ dàng như vậy quên lúc trước mà các ngươi lại là bị đánh đến như chó mất chủ dương nghiệm không lưu tình chút nào trung h o a n g bọn người nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi sắc ý càng đậm đây chính là vết sẹo của bọn họ n g ư ơ i mẹ nó từng bước chút cao đọc máy a chỗ nào đau ngươi thì điểm chỗ nào ta thừa nhận tiểu thí hải kia nhi rất yêu nghiệt bất quá hắn hôm nay không tại các ngươi còn có đường sống a chờ ngày nào gặp phải tiểu thí hải kia nhi chúng ta thánh minh sẽ cho hắn biết cái gì mới thật sự là lực lượng chúng ta sớm đã xưa đ â u bằng nay tuy r nhiên hắn bây giờ còn chưa có bước vào thần cảnh nhưng nếu là bật hết hỏa lực chiến lược tuyệt đối cùng đại bạch tương xứng cho nên nghiền ép dị tộc cái gọi là thánh minh chỉ cần hắn cùng đại bạch hai người đã đủ lại không tốt còn có hình thiên hoặc là bản cổ khai thiên phủ vậy ngươi đại khái có thể động thủ thử một chút dương n i ệ m cười không nói dương n i ệ m rất muốn nhìn một chút trung hoàng trong miệng xưa đâu bằng nay đến cùng có khác biệt gì bởi vì từ trên người bọn họ khí tức đến xem trung hoàng bọn người ở tại đã trải qua lúc trước lôi trạch chi sau khi chiến đấu bọn họ bị hao tổn tu vi căn bản còn không có hoàn toàn khôi phục lại sẽ chỉ so trước đó càng yếu hơn sẽ không càng mạnh cho nên trùng hoàng trong miệng xưa đâu bằng nay hơi có chút kỳ quặc a đã ngươi như thế chủ động muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi trùng hoàng phóng xuất ra vô tận t r ứ n g t r ù n g t r ứ n g t r ù n g phá vỡ bỏ ra ngoài vô số hát trùng lít nha lít nhít giống như trùng chiều hướng về dương niệm bọn người vào tới trùng chiều sẽ tự động phân liệt cùng sinh sôi theo thời gian trôi qua côn trùng số lượng càng ngày càng nhiều tiếng xào sạc tuân đi qua đáng sợ tới cực điểm Quỷ dị như vậy phương thức công kích đối với người khác mà nói cực kỳ làm người đau đầu nhưng đối với dương niệm lại không có nửa phần uy hiếp không thấy dương niệm như thế nào động tác một tôn lôi chỉ đã xuất hiện tại chung quanh thân thể hắn Xì xì xì lôi điện x e lẫn những cái kia côn trùng vừa mới tiếp xúc đến lôi đ ỉ n h sau một khắc chính là bị thôn p h ệ biến thành cho bụi cái gọi là không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước đại khái cũng là ý tứ như vậy trung hoàng nghĩ hoàng diễm ma các loại lúc trước cùng dương nghiệm giao phong qua người nhất thời đều mở to hai mắt nhìn cả kinh trận mắt hốt mồm thậm chí ngay cả thanh n â m đều đang run dày phảng phất lại thấy được lúc trước lôi trạch khô cạn một màn thấy được tiểu thí hải kia nhi phong xuất ra vô tận lôi đ ỉ n h muốn đem bọn hắn t h ô n p h ệ thấy được lôi đ ỉ n h đem đồng hoàng trống nổ tung hủy diệt cái kia nhìn thấy mà giật mình từng màn phảng phất còn ở trước mắt t h ư ợ n h ư phát sinh ở hôm qua rõ mồn một trước mắt lôi đ ỉ n h c h i lực、người. người là cái kia không không p h ả i trẻ em làm sao có thể trung hoang bọn người chỉ cảm thấy khó có thể tin vừa mới qua đi bao lâu một cái thằng nhóc con liền thành thiếu niên nhanh nhẹn liền xem như trở lại đồng trọng tu cũng chỉ là lực lượng của hắn sẽ cùng tuổi tắc kém xa nhưng cũng không thể như vậy đốt cháy giai đoạn thức sinh t r ư ở n g a kinh hãi thời khắc dương nghiệm thanh âm vang lên xem ra các ngươi còn không có đem ta quên dương nghiệm lời này không thể nghi ngờ là là thừa nhận càng làm cho trùng hoàng bọn người không thể tin được đã lúc trước để cho các ngươi chạy hôm nay thì đều lưu lại đi dương nghiệm r ứ t lời một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời đêm thao thiết theo dương nghiệm sau lưng phóng lên tận trời vạn cốt lồng giam bỗng nhiên bạo phát đem trùng hoàng bọn người vây nốt ở bên trong cùng lúc đó vạn cốt lồng giam bên trong bước cháy lên hừng hực đại nhật kim diễm vô tận gai xương theo bốn phương tám hướng đâm ra dây đ ặ cám sát hướng bị vây nốt dị tộc cường giả thật giống như một cái phong bế trong dương vô số lợi kiếm ám sát mà đến b ư ớ c bách đến bọn hắn bị động phòng ngự bọn họ muốn đánh vỡ lồng giam thế mà căn bản là không có cách làm được trong lúc nhất thời những thứ này dị tộc cường giả trong nháy mắt lâm vào sợ hãi lúc trước dương niệm nương tựa theo lôi đ ỉ n h chi lực nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ hiện tại g i a hỏa này tựa hồ mạnh hơn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cái kia đồng hoàng s o n g bảo thai huynh đệ lần nữa thể hiện ra nhãn thuật t ả o diệu đồng giới một con con mắt nổi lên đồng ộ t tất mất tại cốt nhiên không gian chung quanh đều biến đến mở đi. Sau đó tất cả mọi người biến mất tại vạn đi. mọi Sau cả đều đó mở l giới a nữa giam m điểm một bên bên trong.、Xuất、hiện lần nữa thời điểm đã đến vạn cốt lồng giam bên ngoài, Xuất thời cốt theo một cái to cái l đã n trong đ ô m ắ thông bị p u xung quanh n bọn ra. Mà lại bọn họ h k gian còn đang không ngừng mà dập Đồng giới. Thông còn dờn. mà dập qua một con con mắt chế tạo ra giả thuyết không gian cùng hiện thực không gian trọng điệp cùng đ ổ i thành từ đó thực hiện di chuyển tức thời như thế để dương nghiệm thẳng ngoài ý muốn đồng đế nhìn chằm chằm dương nghiệm nói cũng là ngươi giết ta đệ đệ loại kia g i ế t lạnh s á t ý không che giấu chút nào ngươi nói là đồng hoàng dương nghiệm không để bụng là ta giết n g ư ơ i muốn báo thủ cho hắn chương bốn trăm m ư ơ i bảy hồn tôn canh hai giết đệ đệ ta liền phải nợ máu trả bằng máu đồng đế thanh âm bằng lãnh đầu của hắn cũng là một cái to lớn t r ò n g mắt màu đỏ ngòm là một cái tròng mặt rộng. ngược lại là có thể lĩnh giáo một chút trên trực giác cái này đồng đế muốn so đồng hoàng càng mạnh mà lại tại nhãn thuật phía trên vận dụng tựa hồ so đồng hoàng càng thêm tinh diệu đồng hoàng dùng đồng tử mắt thôn vệ mà đồng đế thì dùng đồng tử mắt sử dụng không gian lực lượng dư ơ nghiệm đối nhãn thuật có hiểu biết cái gọi là nhãn thuật chia làm hai loại một loại là tiên tiên nhãn thuật chính là trời sinh là một loại huyết mạch kế thừa đồng tử loại này đồng tử nói như vậy sẽ có chuẩn bị tiên tiên đặc thù năng lực t ỷ như chế tạo huyễn cảnh t ỷ như vận dụng không gian năng lực tỉ như võ đạo thôi diễn tỉ như thấu thị Chỉ như đoán trước tương lai một loại là hậu thiên nhãn thuật thông qua tu luyện làm đến đôi mắt có một loại nào đó hình thái cùng lực lượng tổng thể tới nói khẳng định là tiên thiên nhãn thuật càng hơn một bậc nhưng cũng không bài trừ hậu thiên nhãn thuật kinh tài tuyệt diễm đồng đế hiển nhiên là thuộc về tiên thiên nhãn thuật một loại trung hoàng ở một bên nói đồng đế huynh không muốn hành động theo cảm tính giá hỏa này mạnh đến mức thật không thể tin ngươi không phải là đối thủ của hắn vẫn là không muốn đúng vậy a nghĩ hoàng nói chúng ta vẫn là rút lui đi còn hắn về sau mấy cái vị đại nhân tự nhiên sẽ làm t h ị t hắn thế mà đồng đế lại tuyệt không lùi bước tổng muốn thử một chút dù cho không thể giết hắn ta cũng có thể toàn thân trở ra đồng đế đối với mình rất tự tin dù sao hắn nhãn thuật có thể thao túng không gian vận dụng không gian năng lực hắn tự nhận là có thể tiến thối tự nhiên cái kia ngươi cẩn thận trung hoàng bọn người nói thôi đều là không tự chủ được lui về sau một chút bọn họ rất không muốn cùng dương niệm tao nộ cùng một chỗ trước đó tiếng đàn bọn họ cũng nghe đến chỉ là cái kia tiếng đàn giống như liền có thể phát động linh hồn của bọn hắn lại thêm lôi đình chi lực bọn họ cảm thấy không có phần thắng đồng đế nghe vậy gật đầu sau đó đầu cả viên đôi mắt xoay tròn theo hắn đôi mắt xoay tròn dương niệm không gian chung quanh vậy mà bắt đầu giam cầm bao quát đại bạch dịch đại xuyên bọn người cũng bị giam cầm trong đó đồng sát đ ỗ n g nhiên đồng đế hét lớn một tiếng sau đó dương nghiệm chỉ cảm thấy thân thể bắt đầu đi theo không gian pha toái thật mạnh công sát thủ đoạn thì liền dương nghiệm đều không thể không tán thưởng một tiếng đây tuyệt đối là m i ể u sát cấp bậc thuật chỉ là đáng tiếc hắn gặp dương nghiệm chỗ mi tâm cái thứ ba tròng mặt dọc hiện lên mở ra lần này không kịp dương nghiệm phát động tinh thần công kích thiên hồn nhãn chính mình vận chuyển cho thấy hắn hoàn toàn mới đ ặ c tính đọc bắt trước thiên hồn nhãn đem đồng đế đôi mắt hoàn toàn xem thấu sau đó bắt trước sau cùng thiên hồn nhãn triệt để biến thành cùng hồn đế đôi mắt giống nhau như đúc đôi mắt đồng s á t dương nghiệm khẽ quát một tiếng bên người phá nát không gian đ ỗ n g nhiên đình chỉ đồng đế chỗ không gian thì như pha lê đồng dạng phá nát dắc sau cùng đồng đế tổn thất một tôn chân võ hóa thân mới chân chính may mắn còn sống sót đồng s á t ngươi ngươi làm sao có thể nắm giữ đồng s á t đồng đế triệt để bị sợ ngây người đây là hắn cho đến tận này kinh lịch quỷ dị nhất chiến đấu đồng sát là hắn tiên thiên tròng mắt giao phó hắn nhãn thuật không phải hậu thiên khai thác nhãn thuật cho nên dựa theo đạo lý đồng sát ra chính hắn không có người thứ hai nắm giữ nhưng dương niệm lại đem phát huy ra đồng đế nhìn chằm chằm dương niệm chỗ mi tâm một con kia tròng mặt dọc hắn phát hiện cái kia tròng mặt dọc cùng mình đồng tử mắt là tương tự như vậy nhưng lại như thế khác biệt dương niệm cũng nhìn chằm chằm đồng đế thiên hồn nhãn cho thấy toàn năng lực mới để dương niệm chính mình cũng rất kinh ngạc xem thâu tất cả nhãn thuật mô phỏng tất cả đồng t ử mắt đây quả thực là vạn năng đồng t ử mắt được chứ nếu là hắn có thể đem thiên hạ nhãn thuật toàn bộ mô phỏng một lần khi đó hắn thì thật có thể làm được một ánh mắt đánh ngã quân hùng cái kia là bực nào cường đại kinh khủng rất kinh ngạc ca dương n i ệ m đương nhiên sẽ không nói cho đồng đế năng lực của mình người nhãn thuật ở trước mặt ta bất quá là trò đùa thôi quá yếu nói xong dương n i ệ m lần nữa vận dụng thiên hồn nhãn lần này không phải đồng sát mà chính là chế tạo ra một mảnh huyết sắc h u y ễ n cảnh huyết sắc h u y ễ n cảnh bên trong vô tận dòng máu quân quận đồng đế đặt mình vào tại trong biển máu thân thể của hắn không tự chủ được chìm xuống dưới sau đó triệt để bị dòng máu bao phủ mà liên tại bị dòng máu bao phủ một k h ắ c này trong thế giới hiện thực đồng đế thân thể cứng đờ toàn bộ đều là đồng từ đầu ánh mắt tan rã sau đó cái kia to lớn đôi mắt phong bế vay một tiếng đồng đế ngã xuống đất bỏ mình trực tiếp bị mả sắt linh hồn thấy cảnh này trùng hoàng đám người sắc mặt biến đổi cái đó là linh hồn công kích diễm ma kinh hô có thể giết người vô hình ngoại trừ linh hồn công kích diễm ma n g h ĩ không ra thủ đoạn khác dương nghiệm chuyển hướng trùng hoàng bọn người đến lượt các ngươi linh hồn công kích lần nữa phát động mắt thấy trùng hoàng bọn người liền muốn mất mạng nhưng vào lúc này đông nhiên một cố cường đại tới cực điểm hồn lực ba động dập dởn bao phủ mà tới đ i ề u trùng tiểu kỹ cũng dám ở này hiển lộ thành âm kia vừa ra dương nghiệm linh hồn công sắt trong nháy mắt bị đánh tan dương nghiệm linh hồn run lên lại bị phản p h ệ phun ra một ngụm màu tươi về sau chỉ thấy một cỗ hắc khí phun trào một tôn cái bóng mơ h ầ ngăn tại trùng hoàng bọn người trước người hồn tôn đại nhân bái kiến hồn tôn đại nhân đa tạ hồn tôn đại nhân cứu rút trung hoàng nghĩ hoàng diễm ma bọn người cung kính nói mà dương nghiệm đại bạch bọn người nghe tiếng đều là đem ánh mắt rơi vào cái kia cái gọi là hồn tôn trên thân có t tất tất hồn ể xưng thú a dương nghiệm trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy nhưng rất nhanh hắn liền đem c h i phủ định giới mất bởi vì trên người hắn đặc thù rõ ràng càng giống hồn tộc nhiều một ít nắm giữ hồn tộc mới có thiên hồn nhãn ngươi là ai hồn tôn tựa hồ đối với dương n i ệ m có mấy phần hứng thú hắn cũng không có lập tức động thủ không không phái trưởng môn dương nghiệm dương nghiệm cấp ra một cái vạn tinh dầu đáp án hắn biết hồn tôn muốn không phải cái này trưởng môn có chút ý tứ hồn tôn đánh giá dương nghiệm bằng chừng ấy tuổi thì có thành tựu như thế hiếm thấy cứ như vậy giết ngươi không khỏi đáng tiếc hồn tôn nói ồ dương nghiệm không quá lý giải hồn tôn ý tứ hồn tôn giải thích nói bên người vừa vặn thiếu một vị hồn nô ta nhìn ngươi không tệ cái này tiểu cô nương dung nhan xinh đẹp miễn cưỡng có thể làm nhà hoàn của ta tha cho các ngươi hai cái bất tử quỳ xuống thần phục ký kết chủ tớ khế ớt đi hồn tôn một bộ cao cao tại thượng bộ g á n g hắn hoàn toàn không thấy dương niệm cùng đại bạch hồn ô dương niệm cười lau vết máu ở khoe miệng ta không không phái cũng đúng lúc thiếu khuyết nô lệ ngươi muốn là muốn m đến ta sẽ không cự tuyệt không thể không thừa nhận hồn tôn rất mạnh vậy mà thương tổn tới hắn bất quá dương niệm là ai hắn nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân có chút can đảm không thần phục a hồn tôn thanh âm lạnh xuống cái kia phóng thích mà ra hồn áp đ ố n g nhiên gia tăng vê anh dương nghiệm đại bạch chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống linh hồn run rẩy sắc mặt trắng bệnh suýt nữa thì triệt để quỳ xuống thần phục c ô này hồn áp thật khủng bố tới cực điểm chương 418, nhất phủ chém giết hồn tôn cường đại không ở chỗ tu vi của hắn cỡ nào ngập trời mà chính là của hắn linh hồn lực lượng xa xa áp đảo dương niệm cùng đại bạch phía trên hồn tộc chỉ có linh hồn tư thái mà không có thực thể hồn tộc tại đông đảo tộc quần bên trong vốn là khó có thể đối phó kỳ tộc bên trong cường giả càng là khó giải quyết dương niệm toàn lực thôi động linh hồn lực lượng chống cự thế mà vẫn là không có biện pháp chống cự cái kia cường đại hôn áp thì chút năng lực ấy hồn tôn nhìn chằm chằm dương niệm không thấy làm động tác nào khác trên người hắn hắc khí phun trào ngưng tụ thành một tôn đại thủ đột n g ộ t hướng dương niệm trộm tới bị hôn áp chấn nhiếp dương niệm thân thể khó có thể động đậy mảy may mắt thấy muốn bị bàn tay to kia bắt lấy nhưng vào lúc này dương niệm thi triển thần giải cả n g ư ờ i biến thành một cái bóng màu đen sau lưng thêm ra hai thanh huyết sắc liêm đao hồn tôn bắt hụt ừng hồn tôn hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới dương niệm lại có thể tiêu trừ hắn trộm tới đại thủ ảnh liêm tu la lực lượng có chút ý tứ hồn tôn nói ta thật sự là càng ngày càng không nỡ giết ngươi thật sao đối ngươi ta cũng sẽ không nhân từ nương tay dứt lời dư ơ nghiệm bỗng nhiên nắm chặt huyết sắc liêm đao hai thanh l ư ỡ i hái đồng thời ném ra bay về phía hồn tôn hồn tôn cũng không né tránh thẳng đến huyết sắc liêm đao bay đến trước người hắn quanh người hắn hắc khí lần nữa phun trào sau đó giống như hắc xả giống như quấn chặt lấy huyết sắc liêm đao huyết sắc liêm đao thế công im bặt mà dừng ngươi không cách nào thương tổn đến ta h ồ n tộc miễn dịch hết t h ể vật lý công kích trừ phi ngươi có thể theo linh hồn phương diện đem ta đánh bại chỉ là đáng tiếc ngươi không có đủ như thế linh hồn lực lượng ngoan ngoãn làm ta hồn nô đi hồn tôn trong tay kết xuất một cái cổ quái ấn pháp đột nhiên một đầu linh hồn tỏa liên ngưng tụ mà ra sau đó hướng về dương niệm bay vụt mà đến theo cái kia linh hồn tỏa liên tới gần dương niệm có thể cảm giác được linh hồn của mình đều tại rung động run rẩy có thể nghĩ nếu là bị cái kia linh hồn tỏa liên quấn chặt lấy chính mình thật giống như một con linh sủng bị ngự thú sư bắt được đồng dạng tình huống sẽ cực kỳ hỏng bét bất quá dương niệm cũng không hoảng hốt mà chính là ngón tay hơi hơi một câu ảnh xà thoát ra trong chốc lắt cùng cái kêu bay vụt mà đến linh hồn tỏa liên quân quít lấy nhau ảnh xà nhanh chóng tại linh hồn tỏa liên phía trên quân quanh trong chớp mắt đi tới hồn tôn trước mặt có lẽ là bởi vì khinh thị dương niệm hồn tôn cũng không có đem ảnh xà để ở trong lòng hắn thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có lấy ảnh sa một đầu đâm vào hồn tôn quanh thân trong hắc khí thôn thiên quyết dương niệm khẽ quát một tiếng sau đó vận chuyển thôn thiên quyết ảnh sa đã trở thành dương niệm thân thể một bộ phận làm hắn vận chuyển thôn thiên quyết thời điểm ảnh sa đột nhiên mở ra miệng rắn tham luyến hấp thu hồn tôn quanh thân hắc khí hồn tôn chỉ cảm thấy linh hồn run lên một c ố đáng sợ thôn vệ chi lực nắm kéo linh hồn của hắn phảng phất một miệng muốn đem linh hồn của hắn nuốt chừng lấy rơi đồng dạng hồn tôn lập tức ý thức được không ổn lên tiếng kinh hô ngươi n g ư ơ i dám thôn v ệ linh hồn của ta lực lượng muốn chết hồn tôn cơ hồ là xuất phát từ bản năng muốn đem ảnh xà theo thể nội kéo ra tới thế mà ảnh xà chỉ là một đoàn hát ảnh không có thực thể căn bản không thể bị bắt đến ảnh xà y nguyên tham lam thôn v ệ lấy hồn tôn linh hồn lực lượng mà dương niệm linh hồn lực lượng cũng đang không ngừng lớn mạnh hồn tôn nổi giận hắn tạm thời mặc kệ ảnh xà mà chính là nâng tay phải lên lăng không một chảo một mực to lớn bàn tay màu đen liền từ trên cao đập xuống mà xuống tràn ngập sát phạt chi khí mau lẹ như thiểm điện dương nghiệm y nguyên bị hồn tôn hồn áp chân áp không cách nào tránh né cái này một cái công kích nếu như một trường này chỉ là phổ thông công kích dương nghiệm giờ phút này ở vào thần dài trạng thái hoàn toàn không cần để ý tới nhưng cái bàn tay này chính là từ hồn lực ngưng tụ m à thành không chỉ có có cường đại vật lý công kích còn có đối linh hồn c h â n áp cùng mã sát chi lực không thể khinh thường h ừ dương nghiệm lạnh hừ một tiếng chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có lựa chọn trên c h á n xe rách ra một đầu thật nhỏ vết n ư ớ con c con mắt thứ ba nổi lên dương niệm sau lưng một tôn đường kính mười m to lớn đôi mắt đột ngột xuất hiện ở trong trời đêm thiên hồn nhãn chuyển động một mảnh hư vô huyễn cảnh bao phủ xuống tuy nhiên hồn tôn linh hồn lực lượng so dương niệm cường đại không chỉ một sao nửa điểm nhưng ở thiên hồn nhãn phía dưới hồn tôn thân thể cũng hơi hơi cứng đờ có như vậy một lát đình trệ nhưng chính là tại cái này ngắn ngủi đ ỉ n h trệ ở giữa dương nghiệm bắt lấy cơ hội trong tay quang hoa lóe lên bàn cổ khai thiên phủ xuất hiện tại trong tay giết dương nghiệm t r ợ t quát một tiếng tay cầm nắm chặt cán búa vung lên sau đó ẩm vang một tiếng bổ xuống một mảnh ấu quang tại bàn cổ khai thiên phủ phía trên ngưng tụ trong khoảnh khắc thiên địa thất sắc cuốn phong đột khởi cuốn lên vô số cắt đá lá cây một mảnh tận thế cảnh tượng một c ố không thể dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác g á p bách theo bầu trời phía trên ép xuống dương nghiệm chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể điên cuồng quan chú đến bản cổ khai thiên phủ bên trong tại lực lượng tụ tập đến thời khắc đỉnh cao dương nghiệm một đứa đem chém rết xuống x o t xẹt trời không gian bị trong nháy mắt kéo v ỡ thành hai mảnh xuất hiện một đầu xuyên qua thương khung vết nước xa xa nhìn lại cái kia vết nước thật giống như một đạo màu đen quang trụ sông thẳng tới chân trời rầm rầm rầm mặt đất kịch liệt run dày lên một cái khe theo dương nghiệm dưới chân thẳng lan tràn ra phía ngoài thẳng lan tràn đến ngàn mét mười ngàn mét bên ngoài vết nứt rất nhanh kéo dài mở rộng trong chớp mắt biến thành một đạo sâu không thấy thâm n g uyên r u n g nham theo trong thâm n g uyên tôn u ra lan l ộ t mà hồn tôn thì là trong nháy mắt bị kéo vỡ thành hai mảnh tràn lan thành một đoàn ảm đạm hắc khí bàn cổ khai thiên phủ cái này cái này sao có thể hồn tôn triệt để bị kinh hại đến thanh âm bên trong đều nhiều hơn mấy phần hoảng sợ dương nghiệm cái này một búa trực tiếp đánh tan hắn tu luyện mấy ngàn năm hôn lực hiện tại chỉ còn lại có một đoàn tàn hồn linh hồn của hắn chủ thể đã bị diệt s á t phải biết bàn cổ khai thiên phủ thế nhưng là có thể chạm phá hôn độn tồn tại hôn độn vô hình vô thái so linh hồn thể còn muốn quỷ dị liền hôn độn thể đều không chịu nổi dạng này b ỡ lực chớ nói chi là linh hồn của hắn thể có thể lưu lại một tia tàn hồn hoàn toàn là xuất phát từ may mắn dư ơ nghiệm chém ra cái này nhất phủ cũng không dễ dàng thể bên trong lực lượng bị bản cổ phủ rút khô đồng thời bởi vì sử dụng thiên hồn nhãn tranh thủ thời gian mà lại tự thân linh hồn lực lượng yếu tại hồn tôn cho nên một sát na kia ở giữa hắn bị hồn tôn hồn lực phản vệ phốc phốc phun ra mấy ngụm màu tươi dư ơ nghiệm sắc mặt tái nhợt suy yếu tới cực điểm linh hồn bị trọng thương để hắn suýt nữa đứng không vững trực tiếp lùi về sau đi nhưng hắn dùng ý chí kiên cường lực trèo trống siu siu. đúng lúc này hai cố cùng hồn tôn tương xứng khí tức tới gần dương nghiệm thẩm kêu không tốt liền nhìn hướng đại bạch nói rời khỏi nơi này trước đại bạch gật đầu đôi cáo thanh thanh rung động xé mở một đầu vết nước không gian mang theo dương nghiệm dịch đại xuyên bọn người cấp tốc rời đi chỗ thị phi này mà thì tại vết nước không gian khép kín trong nháy mắt hai bóng người rơi vào hồn tôn bên cạnh thân cố khí tức kiện là chuyện gì xảy ra thật mạnh thì liền hai vị đại nhân n à y vật đều có chút tim đập nhanh hồn tôn yếu đ ớt nói là bàn cổ khai thiên phủ ta năm ngàn năm đạo hạnh thì hủy ở cái kia một bữa phía dưới hồn tôn có chút bi thương sơ s u ấ t khinh địch chương bốn trăm mười chín ác ma trí mắt canh hai hồn tôn thoại âm rơi xuống còn lại hai vị cường giả cũng là l ặ n g im bọn họ nhìn lấy cái kia đại địa phía trên nhìn không thấy quấy thâm v i ê n vết n ư ớ c mãnh liệt lăn lộn dung nham hồi lâu sau mới vừa có một vị lưng meo kiếm lớn dáng người vĩ ngạ toàn thân làn da màu đen nam nhân nói bản cổ khai thiên p h ủ thất lạc thế gian vậy mà tái hiện tại thế thú vị chỉ là đáng tiếc cứ như vậy để hắn chạy trốn lao hôn đản người thương thành dạng này thù này xem ra là không có cách nào báo ba người bên trong một da thịt trắng nón trên đầu mọc ra hai cái tinh linh lỗ thai cao gầy nam nhân nói trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác không khôi phục lại được bất quá c o nếu n là có thể đạt được loại lực lượng kia hồn tôn nói đến một nửa đ ố n g nhiên ngừng lại ba người cũng đồng thời trầm mặc qua rất lâu r a đen nam nhân nói không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên đụng người cần phải rất rõ ràng một khi nhiễm loại lực lượng kia ngươi cũng không phải là chính ngươi thật sao cùng như thế nửa chết nửa sống còn sống không bằng hồn tôn phảng phất đã làm ra quyết định dừng lại nửa ngày nói tiếp chúng ta lần này tiến công nhân tộc không chính là bởi vì đạt được cỗ lực lượng kia chống đỡ à. mảnh đất này tốt núi tốt thủy dựa vào cái gì chúng ta liền muốn sinh hoạt tại cùng sơn hai nước không thấy ánh mặt trời chi địa phiến đại địa này là nên đội chủ chúng ta không có năng lực chính mình trở thành phiến đại địa này chủ nhân như vậy thì đi theo có thể làm cho chúng ta hưởng thụ cái này rất tốt thịnh thế lực lượng hồn tôn nói ra lắng hai tinh linh hơi trầm n g âm lời tuy như thế nhưng những tên kia liền đáng giá đến tín nhiệm a bọn họ một khi đạt tới mục đích qua sông đoạn cầu tương lai chúng ta rất có thể liền man hoang rừng rậm bực này vùng khỉ ho có g ã y chi địa nghỉ lại cũng không có mà lại chúng ta đem triệt để thành vì bọn họ nô lệ sau đó không lâu ba vị dị tộc đại năng thân hình biến đến phai mở l ặ n g yên không tiếng động rời đi mà liên tại ba vị dị tộc đại năng cường giả sau khi rời đi xa xa trong b ụ i cây có nhân tộc cường giả hiện hiện ra nhìn lấy cái kia nhìn thấy mà giật mình thâm lên khe r á n h vẻ mặt nghiêm túc như thế năng lượng cường đại ba động vừa mới đến đ ấ y xảy ra chuyện gì vẫn là tới chậm một bước có thể tạo thành bực này phá hư chí ít đều là đế cảnh định phong cường giả mới vừa rồi cùng dị tộc cường giả giao phong sẽ là ai chẳng lẽ là thánh tông người tới nhân tộc cường giả nghị luận ở mỹ rất nhanh cũng rời đi vùng đất thị phi này nhân tộc trong doanh đ ị a tại cảnh ban đêm thấp thoáng giới đại bạch v i ệ n dương niệm lạng yên về tới trong lều vải thương tổn đến rất nặng a đại bạch lo lắng hỏi dương niệm nhẹ gật đầu cái kia hồn tôn linh hồn lực lượng thực sự q u á cường đại linh hồn bị phản vệ ta cần liệu thương người thay ta hộ pháp được đại bạch gật đầu dương nghiệm trên giường khoanh chân ngồi xuống vận chuyển hồng mông thiên thư nhắm mắt liệu thương linh hồn bị thương so dương nghiệm trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn linh hồn của hắn trực tiếp vỡ vụn ra vô số tinh mịn vết n ư ớ c tựa như là một khối bị trọng lực quanh chúng sắp phá nát pha lê đồng dạng có thể nói là thủng trăm ngàn lỗ nếu là khai thiên bản cổ phủ đánh rất chậm một chút nữa linh hồn của hắn thì triệt để phá nát tiêu trừ thế gian hồng mông thiên thư lực lượng chậm rãi làm dịu linh hồn khô lâu trong thế giới thất tinh hồn thảo khí tức phiêu tán mà ra trăn vào dương niệm linh hồn bàng bạc linh hồn lực lượng thật nhanh bổ khuyết lấy những khe hở kia tận lực đem một lần nữa chữa trị liên tiếp may mắn luyện chế thập phương hồn đan chỉ dùng hết thất tinh hồn thảo hai đoá hoa không phải vậy dương niệm muốn chữa trị linh hồn thương thế còn thật không phải dễ dàng như vậy hết thể tiến triển được cũng rất thuận lợi nhưng ước chừng một nén nhang về sau dương niệm mắt trái bỗng nhiên đau nhói một chút theo ác ma đảo sau khi đi ra dương nghiệm mắt trái một mực ở vào mù trạng thái gần nhất chưa từng xuất hiện bất kỳ dị dạng cho nên dương nghiệm cũng không có q u ò n hắn mà giờ k h ắ c này mắt trái lại đâm đau dương nghiệm cảm giác có ấm áp dịch thể theo khỏe mắt chạy sôi mà xuống tuy nhiên không nhìn thấy nhưng dương nghiệm suy đoán đó nhất định là huyết dịch n h o i n h o i tần suất càng lúc càng nhanh n h o i n h o i trình độ cũng càng ngày càng sâu vừa mới bắt đầu như bị kim đâm hiện tại giống như là bị một thanh kiếm đâm vào nhãn cầu loại kia kịch liệt đau nhức để dương niệm thân thể cũng không khỏi run rẩy lên phát ra rất nhỏ kêu đau đại bạch thấy thế có chút lo lắng nhưng nàng không biết xảy ra chuyện gì dương niệm cũng không có tỉnh lại nàng lo lắng dương niệm đang tại thời khắc trọng yếu cũng không dám tùy ý q u ấ y r à y chỉ có thể tĩnh quan k ỳ biến hừ dương niệm lạnh hừ một tiếng lúc này một cỗ hắc khí theo bên trái đôi mắt phóng thích mà ra thời gian dần trôi qua xâm nhiễm đến dương niệm thân thể dương niệm linh hồn khắc khắc kiệt thiểu ra hỏa rốt cục vẫn là bị ta tìm tới cơ hội ác ma thanh âm rét lạnh tại dương niệm sâu trong linh hồn vang lên sau đó cái kia c ô hắc khí lạng yên không tiếng động xâm nhiễm tiến vào dương niệm linh hồn dương niệm linh hồn tao nổ ác ma hắc khí thì phảng phất ra thịt tao nổ acid bị nhanh chóng ăn mòn a dương niệm đau kêu thành tiếng cái chán gân xanh nổ lên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức thẩm thấu ra hàm răng đều cắn chặt ngươi muốn dựa vào ta ở trên đời này khôi phục không có thể có thể dương nghiệm từng chữ nói ra lúc trước thôn vệ ác ma c h i tâm cái kia ác ma c h i tâm cũng không có như vậy đều chết hết mà là tại dương nghiệm trên thân lưu lại ác ma nguyền rủa cho tới nay ác ma nguyền rủa chưa từng có phát tác qua dương nghiệm cũng không biết ác ma nguyền rủa đến cùng ý vị như thế nào theo thời gian trôi qua ngươi cuối cùng rồi sẽ từ từ biến thành ta một bộ phận ác ma âm l ã n h cười hắc khí bao phủ lại dương nghiệm linh hồn một chút thấm vào ngươi khả năng vẫn không do ác ma nguyền rủa ý nghĩa ác ma nói ra nguyền rủa một khi gieo xuống thân thể của ngươi thì triệt để trở thành bồi dưỡng vật chứa ngươi thì không muốn biết vì cái gì mắt trái của ngươi sẽ nhìn không thấy a bởi vì theo ngươi bị nguyền rủa một khắc kia trở đi ngươi cùng vận mệnh của ta liền không thể chia cắt ngươi muốn muốn giết ta đầu tiên thì muốn giết chính ngươi ngươi không chết ta liền sẽ không diệt ngươi chết ta sẽ chết đồng dạng ta chết đi ngươi cũng sẽ chết ngươi trưởng thành ta cũng sẽ cùng theo ngươi trưởng thành n g ư ơ i sinh ra sắc ý hoán hận chờ một chút cảm xúc tiêu cực ta cũng sẽ ở hắn phía dưới tầm bổ trưởng thành ngươi cảm xúc tiêu cực chính là ta trưởng thành đất màu mỡ đây chính là ác ma nguyền rủa ý nghĩa làm mắt trái của ngươi lần nữa khôi phục ngươi thấy không còn là ánh sáng mà chính là hắc á m làm làm ác ma làm mắt trái của ngươi ta có thể không ngừng trưởng thành tiến hóa chỉ cần ngươi sinh ra cảm xúc tiêu cực đủ nhiều đầy đủ tạ ác ta liền có thể theo một mực nhãn cầu tiến hóa ra thân thể nội tạng thẳng đến hoàn toàn thay thế ngươi tồn tại hắc khí thâm nhập vào dương niệm linh hồn đối với đây hết t h ể dương niệm hoàn toàn không cách nào ngăn cản theo hắc khí thẩm thấu hắn chỉ thấy tại linh hồn của mình c h ỗ sâu nhiều chỗ một cái hư huyễn linh hồn nhãn cầu ác ma nguyền rủa đã theo thân thể tiến triển đến linh hồn nói cách khác á c ma nguyền rủa ở trong cơ thể hắn đã thời gian dần trôi qua bắt đầu có tác dụng ác ma tại dương niệm trong linh hồn có một chỗ cắm rủi loại kia cảm giác giống như là Một chương á i nguyên bản k ô n g bốn trăm hai mươi đối lập trận doanh tại thất tinh hồn thảo trợ r ú t giới dương niệm bị hồn tôn trọng thương linh hồn từ từ khôi phục nhưng bởi vì ác ma h ấ p khí tham gia linh hồn của hắn phía trên xuất hiện một cái ác ma chi nhãn cái k i a ác ma chi nhãn cùng dương niệm mắt trái có liên hệ l o a n thoáng ở giữa dương nghiệm cảm giác mắt trái của chính mình khôi phục một chút thị lực có thể có yếu ớt quang cảm giác không lại giống trước đó một dạng đầy mắt đen nhánh trời tờ mờ sáng lúc dương nghiệm rốt cục mở hai mắt ra trong mắt có tinh mang lấp lóe tỉnh dương nghiệm vừa mở to mắt liền nhìn đến đại bạch dân cần nhìn chăm chú lên chính mình rất hiển nhiên đại bạch làm hộ pháp cho hắn một đêm không ngủ ừng dương nghiệm gật đầu lúc này dương nghiệm xem ra vẫn có chút suy yếu linh hồn bị thương cuối cùng không phải ngoại thương linh hồn bị thương khôi phục so sánh chậm chạp có thất tinh hồn thảo hồn lực phụ trợ dương niệm đoán chừng muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần gần thời gian nửa tháng không có trở ngại a đại bạch hỏi không có thương tổn cùng căn bản tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt dương niệm đơn giản nói một lần tình huống của mình đại bạch nhìn lấy dương niệm không tốt lắm sắc mặt không quá yên tâm trầm mặc hồi lâu nói cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta đi cho ngươi chuẩn bị điểm tâm dung quá bữa sáng mặt trời đã dâng lên nhưng vào lúc này vương long tự mình đến đây tìm dương nghiệm chuyện gì dương nghiệm hỏi vương long thái độ vô cùng cung kính phục d ụ n g hoàng gia thức ăn cho chó sau hắn đối dương nghiệm đó là một trăm phần trăm trung thành trường môn có chuyện cần hướng ngài báo cáo vương long nói nói dương nghiệm nhìn về phía vương long vương long hơi trầm ngâm dị tộc xâm lấn đến nay huyền võ quốc thế lực khắp nơi gia tộc đều đến đây kháng địch nhưng cho tới nay đều không có để cử ra một vị có thể lãnh đạo liên minh thế lực lãnh tụ tối hôm qua chúng ta thương lượng qua về sau hy vọng trưởng môn có thể chủ trì đại cục ta dương nghiệm hơi kinh ngạc ừ n vương long gật đầu huyền vũ đại quốc thi đấu về sau chúng ta không không phái đã danh tiếng đại trấn trưởng môn thực lực cũng đã nhận được cả nước trên dưới tán thành cùng tôn kính chúng ta coi là trưởng môn chủ trì đại cục không còn gì tốt hơn dương nghiệm nhẹ gật đầu hơi c h ầ m tư để hắn lanh tụ huyền võ quốc trúng thế lực hắn tất nhiên là có tự tin chỉ bất quá hắn tạm thời không có ý định này vẫn là thôi đi ta đi ra chủ trì đại cục không rất thích hợp ngược lại là ngươi lấy huyền võ quốc đại tướng quân thân phận thống ngự thế lực khắp nơi thỏa đáng tuy nhiên lên làm trưởng môn thời gian không dài nhưng dương đọc kinh trải qua đã tương đương phong phú thăng thêm hắn vốn cũng không phải là một cái thằng nhóc con tâm trí càng thêm thành thục lấy thực lực của hắn cùng thân phận thích hợp làm hậu trường đại lão sông pha chiến đấu hoàn toàn có thể giao cho các đệ tử cái này vương long chân mày hơi n h í u lại nếu như ta có thể gánh này trách nhiệm tự nhiên nghĩa bất dung tử chỉ là vương long muốn nói lại thôi chẳng lẽ còn có ẩn tình dương niệm tựa hồ nhìn ra một số manh mối vương long thở dài qua rất lâu m ớ i nói trưởng môn có chỗ không biết kháng rất liên minh một mực từ thiên cơ các một vị trưởng lão chủ trì đại cục chỉ là vị trưởng lão này quá mức quyết giữ ý mình tại lãnh đạo của hắn cùng chỉ huy dưới liên minh chúng ta quân bị không ít không cần thiết tổn thất thế lực khắp nơi cũng là giận mà không dám nói gì vương long vẻ mặt nghiêm túc dù sao thiên cơ các người nào cũng đắc tội không nổi dương n i ệ m vừa nghe liền hiểu cảm tình việc này liên minh thành viên đối thiên cơ các có lời oán giận ồ dương n i ệ m có mấy phần hứng thú hắn đối thiên cơ các một mực không có cảm tình gì thiên cơ các là thập đại thánh tông sản phẩm hắn đã cùng mười thánh tông đứng ở mặt đối lập tương lai thiên cơ các cũng tất nhiên là trở ngại không không phái phát triển c h ứ n g ngại thiên cơ các người không đến mức vô năng như vậy a dương n i ệ m hỏi tuy nhiên không thích thiên cơ các nhưng thiên cơ các trưởng lão thành viên có thể đều không phải hạ người bình thường theo lý thuyết trong lòng nhiều ít có chút thao lược trường môn có chỗ không biết vương long giống như vừa nhắc tới cái kia phát sinh đủ loại liền không nhịn được lửa giận trong lòng lòng đầy căm phẫn ngài biết chú kiếm thành là làm sao thất thủ sao ngươi không phải nói dị tộc chia ra ba đường Thế công hung dương nghiệm không, không, không, không có hỏi tới mà chính là nhìn chằm chằm vương long chờ đợi lấy hắn nói tiếp vương long nói tiếp vào chú kiếm thành tín hiệu cầu viện về sau hoàng thượng lập tức mệnh ta mang bình tiếp viện lúc ấy chiến đấu hừng hực khí thế mệnh ta quân gia cố bảo vệ đô thị sử dụng chúng ta thời gian dài kiến tạo lên phòng ngự ưu thế bảo thủ phòng ngự tận lực t r ì hoán thời gian lấy chờ kỳ lân vương triều đại quân tiếp viện nhưng thiên cơ các trưởng lão cùng ta ý kiến không hợp nhau bọn họ cố chấp cho rằng tiến công là phòng thủ tốt nhất chủ trương xuất binh n g o à i thành đem man hoang dị tộc từ đâu tới đây đuổi chạy về châu đó bọn họ nói ta không hiểu dụng binh lấy thiên cơ các cường quyền tước đoạt ta binh quyền kiên trì xuất binh kết quả thất bại thảm hại cơ hồ toàn quân bị diệt vương long càng nói càng tức phẫn dương nghiệm thì cười lạnh một tiếng nghe vương long đối tình huống giảng thuật dương nghiệm ý kiến cùng vương long một dạng tại dưới tình huống như vậy mù quáng xuất binh tiến công sẽ chỉ là tự tìm đường chết chỉ có phòng ngự tử thủ chờ đợi tiếp viện mới là thượng sách tuy nhiên có vẻ hơi b ấ i tức bị người ta chặn lấy đánh nhưng hành quân tác chiến ý tứ làm hữu lược nhẫn mại cùng khắc chế nếu là thiếu đi cái này b a loại chắc chắn thất bại nói vương long không hiểu quân dương n i ệ m chỉ cảm thấy buồn cười thiên cơ cắt chính mình không hiểu còn muốn ngụ chỉ huy cái này khiến người nào cũng chịu không được đ ã dạng này vậy ta còn thực sự đứng ra chủ trì đại cục dương n i ệ m nói ra tuy nhiên vương long chỉ nói chuyện này nhưng dưới đây dương n i ệ m có thể tưởng tượng tại thiên cơ các lãnh đạo dưới toàn bộ kháng rất liên minh rất khó hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ nếu là dị tộc lần nữa công tới cái kia chính là triệt để thảm bại cái kia thật sự là quá tốt vương long thần sắc trong nháy mắt vui vẻ bất quá bây giờ trong liên minh còn lược có khác nhau chia làm hai phe cánh một phương chống đỡ thiên cơ cát một phương hy vọng ngài có thể chủ trì cuộc diện thật sao dương n i ệ m hỏi vương long gật đầu nửa canh giờ về sau đem tại lều trại chính làm sau cùng định đ o ạ n đến lúc đó tất cả t ô n g môn gia tộc người chủ sự đều muốn đến sẽ có một trận tranh phong đối lập không có khói l ử a chiến tranh cái kia ngược lại là thú vị dương n i ệ m thần sắc trầm ngưng nửa canh giờ về sau ta sẽ đến đúng giờ c h à n g dương nghiệm không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt thiên cơ các lại sẽ như thế ngu muội muốn đến là bình thường cao cao tại thượng đi đến chỗ nào đều bị người tôn s ủ n g quen thuộc trưởng k h ô n g cảm giác bất quá tài hoa của bọn hắn chống đỡ không nổi hắn d i ã tấm a dương nghiệm cảm thấy có mấy phần bi a i nửa canh giờ về sau tại vương long chỉ huy dưới dương nghiệm đại bạch cùng không không phái một đám đệ tử đến lều trại chính dương nghiệm vừa xuất hiện n h ấ trong thời đ thủy n lúc n nhất thời sòng phương trận doanh phân biệt rõ ràng chương bốn trăm hai mươi mốt đang ngồi đều là đồ bỏ đi canh hai tiến lên cho dương nghiệm chào hỏi tông môn gia tộc người chủ sự chiếm được tám thành trở lên cho nên dương nghiệm vừa ra trận thiên cơ các một phương thì có vẻ hơi vắng lạnh xem ra lần này thiên cơ các bổ nào h ngã được có chút lớn không được gỡ chuỗi a dương niệm ở trong lòng tự nói một bên ứng phó mọi người tiến lên bắt chuyện ánh mắt một bên theo thiên cơ các một phương trên thân người đào qua phát hiện không ít người quen cũ cái kia thiên cơ các chủ sự ba vị trưởng lão đều có chút quen mặt nhưng tên gọi là gì dương niệm còn thật quên dù sao cũng là ban đầu ở huyền võ quốc thi đấu thời điểm nhìn thấy qua có chút ấn tượng ở bên cạnh hắn tông môn gia tộc bất ngờ có đã từng trong tay hắn ăn rồi xẹp luyện khí tông lang gia tông thanh vân tông vạn thú môn các loại tông môn t r ư ở n g lão bọn gia hỏa này tựa hồ thù rất dai nhìn đến dương niệm thời điểm ánh mắt cực kỳ không tốt cái k i a khiêu động sắc ý không che giấu chút nào dương niệm thì mây trôi nước chảy hắn hôm nay nhãn rơi sớm đã không lại cực hạn tại một cái nho nhỏ huyền võ quốc cũng không lại cực hạn tại một cái kỳ lân vương triều đối với những thứ này cái gọi là huyền võ quốc bài danh phía trên tông môn dương n i ệ m đã không đánh nổi nửa điểm hứng thú cho nên chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn liền thu hồi ánh mắt trường môn mời tới bên này vương long cũng không che giấu nữa chính mình cùng dương n i ệ m thân phận trước mặt của mọi người trực tiếp xưng hô dương n i ệ m trường môn nhìn đến trung thế lực đối dương n i ệ m xu thế chi như theo đuổi như thế lấy lòng thiên cơ các một phương người trong lòng tự cảm giác khó chịu vạn thú môn một trưởng l á o c h â m trọng nói một cái miệng còn hôi sữa sú tiểu tử mà thôi đáng giá bị như vậy truy phủng bất quá là một số cho săn mà thôi lang gia tông trưởng lao nói cái thế giới này cho tới bây giờ đều là ôm nhau sửa ấm hạng người gì cùng hạng người gì ôm nhau đó là phân biệt rõ ràng thanh vân tông trưởng lao nói đi theo cường giả từ xưa đều là cường giả ưu hái người yếu cũng đều là người yếu không cần để ý bọn họ trên miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng bọn họ rất rõ ràng lúc trước không không phái có thể dẫn theo chu tức quận chiếm lấy vô địch đích thật là có mấy phần năng lực bất quá thì tính sao cái kia không không phái đệ tử lại xuất sắc bất quá vẫn là một cái hạng bét môn phái đệ tử t r ư ở n g môn bọn họ lại có tư cách gì cùng thiên cơ các đối kháng đâu thiên cơ các sau lưng thế nhưng là thập đại thánh tông bọn họ tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình là chính xác theo thiên cơ các trận chiến tranh này có lẽ sẽ tạm thời thất bại nhưng đợi một thời gian bọn họ thu hoạch được thiên cơ các hảo cảm Tương lai môn lai p không không cái kia thiên cơ các ba vị trưởng lão bên trong ở giữa đoan tọa lý giang nam nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm mở miệng hỏi là ta dương niệm ánh, ánh mắt lại để vị này sáu mươi tuổi trên dưới lao ra hỏa có loại phát ra từ nội tâm kiêng kỵ cảm giác cái này khiến lý giang nam cảm thấy một chút không ổn sớm có nghe nói quả nhiên thanh niên tài tuấn lý giang nam trước nâng dương n i ệ m một phen đa tạ khích lệ dương n i ệ m rất thản nhiên thanh danh của ta quả nhiên rất lớn liền t h i ê n cơ các trưởng lão đều biết ta lý giang nam thì khỏe miệng giật một cái ngươi mẹ nó còn biết xấu hổ hay không ta chính là thuận miệng nói ngươi còn lên m ũ i lên mặt dương trưởng môn cũng không khiêm tốn tuổi trẻ thật tốt không cố kỵ gì lý giang nam tại điên cuồng ám chỉ dương n i ệ m hôm nay thế nhưng là kháng rất liên minh lựa chọn người chủ sự lấy dương trưởng môn tư lịch chỉ sợ còn chưa có tư cách ngồi ở chỗ này à phía sau ngươi những đệ tử kia càng không có tư cách tham dự trong đó lý giang nam trêu tức nhìn c h ầ m c h ầ m dương nghiệm trong ngôn ngữ tràn đầy mỉa mai chi ý dương nghiệm cũng lời cùng loại này người tính toán chỉ nói ta có không có tư cách ngươi còn muốn không có tư cách phân xét ta tuổi trẻ là thật có thể không cố kỵ gì lý giang nam lý trưởng lao đúng không vừa mới vương long đã thấp giọng tại dương niệm bên thai đơn giản đem thiên cơ các ba người thân phận nói một lần ngươi lúc còn trẻ hẳn là cũng từng có không cố kỵ gì thời điểm a chỉ là đáng tiếc năm tháng thúc người già ngươi xem một chút ngươi trên mặt có nếp nhăn tóc cũng trắng năm lấy tuổi xế chiều dương niệm đem tổn hại một trận lý giang nam tức g i ậ n đến dựng d â u trứng mắt nhưng vì bảo trì chính mình thiên cơ các trưởng lao khí độ h ắ n trả nhất định phải b ư n g giả bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ có câu nói gọi càng già càng dẻo dai tuổi trẻ hay không ở chỗ một loại trạng thái dương trường môn kẻ thức thời là tuấn kiệt ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng thiên cơ cắc không qua được lý giang nam đem đề tài giật trở về một mực đàm luận tuổi tắc rất đau lòng a nhớ năm đó h à o hoa phong nhã hấp dẫn bao nhiêu tiểu sư muội hiện tại già để ý chính mình cũng đều là cao tuổi rồi đến phu nhân kẻ thức thời là tuấn kiệt câu nói này rất tốt dương nghiệm cười nói lý giang nam nghe vậy vui vẻ h ắ n coi là dương nghiệm nghĩ thông suốt phục nhuyễn nhưng không bằng hắn nói chuyện dương nghiệm nói ta cũng có một câu nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền thiên cơ cắc cũng muốn có chừng có mực vừa nói như vậy xong bầu không khí nhất thời biến đến trầm ngưng lý giang nam chỉ cảm thấy mặt mũi của mình đều bị quét sạch giá hỏa này thật sự là một chút thể diện cũng không cho hắn lưu a nói như vậy ngươi là không đem thiên cơ cắc để ở trong mắt lý giang nam nổi giận tại dương nghiệm trước mặt hắn cảm nhận được theo chỗ không có khinh thị cùng mạo phạm h á n cùng thiên cơ các tôn nghiêm đều hứng chịu tới khiêu khích ngươi biết cần gì phải nói ra đây không phải tự tìm khó chịu a dương niệm nhàn nhạt đáp lại h á n thậm chí không có ngẩng đầu nhìn cái kia thiên cơ các trưởng lao liết một chút chỉ là tự mình nâng chung trà lên nhẹ nhàng hớp một miệng hương trà thuần hậu uống s â u về cam lược chát chát cháo bột thành màu đỏ tươi cực phẩm hồng long trà trà ngon lý giang nam nghe vậy sắc mặt nhất thời khó nhìn lên nói chính sự đây ngươi vậy mà tại nơi này thường thức t r à quá mẹ nó thả tự mình ngươi cho rằng ngươi là ai a lớn như vậy phô trương cùng giá đỡ tự tìm khó chịu ta nhìn ngươi là tự tìm diệt vong lý giang nam ẩm vang một trưởng vỗ tại trên bàn trà thẳng đem bàn trà đều đập đến vỡ nát ta dám cam đoan ngươi chết một ngàn lần ta đều như cũ sống được thật tốt dương niệm y nguyên không mặn không nhạt dỗi trở về ngươi lý giang nam quả thực bị tức đến lời nói không mạch lạc thông suốt đến theo trên châu ngồi đứng lên hắn chưa từng có lĩnh hội qua như thế tiêm nha lợi trùy người miệng thật không chỉ có độc mà lại tiện làm càn bất quá một cái tiểu môn phái t r ư ở n g môn lại dám như thế cùng lý trưởng lao nói chuyện còn không tạ tội xin lỗi vạn thú môn trưởng lao chừng lấy dương n h i ệ m trong mắt có thể phun ra lửa một cỗ hung h á n uy áp ép xuống làm đến toàn bộ doanh trướng đều an tĩnh bị đẻ nén lên làm sao muốn đánh nhau phải không dương n h i ệ m nhàn nhạt hỏi trong giọng nói còn có, có chút ó c khinh thường cùng k i n h miệt sợ cái kia vạn thú môn trưởng l á o hỏi dương nghiệm lắc đầu sợ cũng không sợ bất quá các vị đang ngồi xuất thủ thu thập các ngươi ta sợ giơ tay vẫn là mỉm cười vạn thú môn trưởng l á o kia bạo tính khí một chút thì đi lên lời này của ngươi có ý tứ gì không có ý gì dương nghiệm tiếp tục u ống t r à nói đúng là các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi chương bốn trăm hai mươi hai văn đạo Các cơ các cùng tộc sắc cái cái coi. vị đang đều đồ đi. đã Giang Nam gia ngồi ủng thiên tông môn cùng gia tộc người, là Lý bỏ mặt một cái、so、một hộ khó so dương á m làm nhục n h vậy thiên c các. d ư ơ nghiệm cũng không tức giận đây cũng là ta muốn nói với ngươi dương nghiệm thản nhiên nói như vậy đi ta phái hai người đệ tử cùng ngươi luận bàn một chút vạn thú môn đệ tử nghe xong thì nổi giận có ý tứ gì phái hai người đệ tử cùng ta luận bàn cái này không khỏi cũng quá xem thường hắn ra cắt thanh ngươi vẫn là tự mình ra tay đi đả thương đệ tử của ngươi thắng không anh hùng chuyến đi làm trò cười cho người khác ra cắt thanh nói thứ nhất là bởi vì mặt mũi cùng không không phái đệ tử luận bàn tính là gì sự tình trước đó cũng nên là cùng cấp luận bàn a không không phái trưởng lão còn nói còn nghe được đệ tử coi như xong hắn không hứng thú không có việc gì dương nghiệm cười khoát tay háo ngươi đ ạ i có thể buông tay buông chân bại ta không không phái không có câu thoán hận nào thua được dương nghiệm nói đến đại khí ha ha ra cắt thanh trâm t r ọ c cười nói thân là không không phái trưởng môn liền không có đảm lượng tiếp nhận khiêu chiến ngươi biết rõ ta sẽ không hướng đệ tử của ngươi động thủ lại phái ra đệ tử cái này chẳng lẽ không phải trốn tránh vậy ngươi khả năng hiểu lầm dương nghiệm d ư ơ n g mắt lần thứ nhất nhìn thoáng qua ra cắt thanh ý của ta là lấy nước của ngươi chuẩn tối đa cũng thì cùng đệ tử của ta luận bàn một chút ngươi còn không có để cho ta xuất thủ tư cách dương niệm ăn ngay nói thật thế nhưng là da cắt thanh lại đem xem như dương niệm đối với hắn trâm trọc cùng làm đ ủ cũng đem dương niệm làm khiếp nhược thế hệ da cắt thanh sắc mặt rất khó nhìn hận không thể đem dương niệm dẫm tại dưới chân hung hăng ma sát chỉ có thể cùng đệ tử của hắn luận bàn thật sự là chuyện cười lớn đệ tử trung quy là đệ tử mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ có thể có cái gì thành cựu nói cho cùng ngươi vẫn là không dám gia cắt thanh nói đã như vậy ta cũng không lấn phụ các ngươi ngươi phái gia đệ tử vậy ta cũng phái gia đệ tử công bình tùy tiện dương nghiệm không hứng thú gia cắt thanh hô một tiếng nhất thời tiến đến ba cái vạn thú tông đệ tử gia cắt trưởng lão có gì phân phó ba người bên trong một người hỏi tiêu chiến có người khiêu khích chúng ta vạn thú môn khiêu khích thiên cơ các các ngươi các bọn họ luận bàn một chút để bọn hắn nhận rõ chính mình t r ê n l ệ n h gia cắt thanh nói lúc trước không không phái tại huyền võ quốc thi đấu bên trong đoạt giải quan quân hắn nghe nói vậy cũng là dương niệm chỉ huy là hắn người trưởng môn này có năng lực mà không phải không không phái đệ tử mạnh bao nhiêu trước đây không lâu tu vi của hắn càng tiến một bước hắn muốn muốn lĩnh giáo một chút dương niệm thực lực lại không nghĩ đối phương không dám ra chiến đã như vậy vậy cũng chỉ có để không không phái đệ tử ăn trước một chút đau khổ để không không phái thể diện mất hết làm cho dương niệm không thể không ra tay tiêu chiến ba người nghe vậy đều là nhìn về phía dương niệm bọn người mặt lộ vẻ vẻ t r e o tức gia c á t trưởng lao yên tâm chúng ta bình tĩnh không mất mặt tiêu chiến nói lập tức ánh mắt của hắn đảo qua không không phái bọn người quý phái người nào xuất chiến tiêu chiến trực tiếp tuyên chiến không có sợ hãi không không phái chúng đệ t ử lắc đầu hai mặt nhìn nhau vương g i ã sư đệ ngươi lên cổ vân nói vương giã lời nói cũng không tiếp nhắm mắt sau đó trực tiếp ngủ thiếp đi đối với chàng tỷ đấu này một chút hứng thú đều không có đại xuyên cổ vân nhìn về phía dịch đại xuyên dịch đại xuyên sờ lên cái mũi cũng không tiếp lời mà chính là đối hoa đoá đoá nói đoá đoá ta phát hiện n g ư ờ i gần nhất lại đẹp lên thật sao hoa đoá đoá rất vui vẻ chỗ nào xinh đẹp hơn ánh mắt dịch đại xuyên nói thật tại sao là ánh mắt hoa đoá đoá rất ngạc nhiên bởi vì trong mắt của ngươi giống như có ta dịch đại xuyên tuyệt đối đối hoa đoá đoá triển khai thế công lời nói này ân sử thư thánh lập tức ghi chép lại hoa đoá đoá không mang theo như thế thuận tiện khoa trương chính mình không không phái một chút có chút trầm mặc vậy mà không có xuất chiến tiêu chiến sắc mặt càng thêm nhiệm ai không không phái một cái có thể đánh đều không có xuất liên tục chiến dũng khí đều không có không khỏi cũng quá hất thức tiêu chiến đánh đáy lòng xem thường không không phái không không phái đệ tử không hề bị lay động nói thật bọn họ hiện tại khát vọng là mạnh hơn đối thủ là khiêu chiến còn lại vương triều thậm chí hoàng triều cấp bậc thiên tài đệ tử đối tiêu chiến bọn người không có chiến đấu kích tình a sử quan muốn không ngươi ra tay đi dịch đại xuyên nói người ta thành tâm thành ý tìm thai vạn cũng nên thỏa mãn một chút quá khách khí không tốt lắm sử thư thánh lắc đầu t ố ta cố mà làm lần trước nói bức kia sơn h à đổ bút tích thực đưa n g ư ơ i đưa n g ư ơ i còn băn khoăn đây dịch đại xuyên một mặt không quan trọng thì ngươi còn băn khoăn ta những cái kia đ ổ cổ bà bối vậy thì tốt sử thư thánh cười cười sau đó đứng ra nhìn tiêu chiến các ngươi ba cái cùng lên đi từng cái từng cái phiền phức sử thư thánh nói hắn cũng có một đoạn thời gian không có xuất thủ bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vừa vặn bắt bọn hắn luyện tay một chút tiêu chiến ngay xong sắc mặt hơi c h ầ m xuống khẩu khí thật không nhỏ bất quá đối phó ngươi một người là đủ sử thư thánh cũng không nói nhiều tới đi sử thư thánh một thân thư quyển khí nho nhã bình tĩnh đứng ở nơi đó không cho người ta bất kỳ cảm giác áp bách khí tức trầm ngưng thật giống như một cái sẽ chỉ đọc sách người mà không phải võ giả người c h ư a hết người tiêu chiến không n ú p đ í c h theo sử thư thánh đứng ra một khắc này hắn thì không cho rằng sử thư thánh là đối thủ của hắn ta không khi dễ người đọc sách tiêu chiến châm chọc chi ý rất đậm để ngươi ba chiêu không dùng sử thư thánh nói không cần có gánh nặng trong lòng tiêu chiến nói giữa người và người sẽ có khoảng cách để ngươi ba chiêu ngươi cũng chưa chắc có thể chạm đến ta sử thư thánh lười nhác nhiều lời vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh dứt lời sử thư thánh rào rào rút ra trường kiếm phi lưu trực hạ tam thiên xích nghi thị ngân h ạ lạc cửu thiên một kiếm vung xuống đột nhiên một cỗ hùng hồn khí thế từ trên trời giáng xuống ngàn vạn linh lực thác nước từ trên cao rơi xuống trang diện cực kỳ c u ồ n c u ộ n hùng vĩ một kiếm này khí thế r ồ i r à o một kiếm này ý cảnh cao thâm cái kia tiêu chiến chỉ cảm thấy thân thể c h ầ m xuống giống như vạn quân đại sơn áp bách tại thân hai chân mềm l ũ n tùng tùng hai tiếng quỷ g ạ p xuống đất thằng đem mặt đất quỷ ra hai cái hố to có thể thấy được c ố lực lượng kia là bực nào cương đại phốc phốc tiêu chiến nằm dạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển phun ra hai ngụm màu tươi sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy hắn liều mạng vận chuyển công pháp chống cự cái này cố kinh khủng kiếm áp thế mà căn bản là không có cách kháng cự cường đại như vậy lần thứ nhất hắn phát ra từ linh hồn hoảng sợ chỉ là kiếm áp liền để hắn thất bại thẳng hại triệt để đã mất đi chiến đấu năng lực cái gọi là vạn thú môn đệ tử thì loại trình độ này sử thư thánh có chút thất vọng đây là sau đó cùng nhau say về sau hắn lĩnh nộ g ra loại thứ hai thơ cảnh kiếm ý lần đầu nếm thử tựa hồ uy lực không tệ sử thư thánh thật hài lòng trong khoảng thời gian này đến nay hắn thủy trung tại cân nhắc cùng nhau say bên trong kiếm ý hình thành nguyên lý may mắn chính là sử thư thánh lấy chính mình thiên phú tổng kết ra một bộ đặc biệt p h á p môn văn đạo lấy văn nhập đạo lấy sách thành thánh có lẽ theo sử thư thánh bắt đầu thật sự có khả năng thực hiện chương 423, người đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả canh hai toàn trường đều yên tĩnh lại vô luận là thiên cơ các một phương vẫn là ủng hộ không không phái tông môn gia tộc đều là kinh hại không thôi kiếm ý a vẹn vẹn một đạo kiếm ý thì c h ấ n áp tiêu chiến thật mạnh ngoại trừ không không phái mọi người không ai nghĩ đến tiêu chiến sẽ bị bại nhanh như vậy như thế dứt khoát thậm chí ngay cả phóng thích khí tức cơ hội đều không có mà trên thực tế sử thư thánh phóng thích ra không chỉ là kiếm ý đơn giản như vậy nói xác thực hơn cái kia hẳn là được xưng là kiếm áp bởi vì văn đạo ý cảnh sinh ra kiếm áp mỗi một câu thơ đều ẩn chứa văn đạo ý cảnh mà sử thư thánh khai sáng văn đạo pháp môn chính là lĩnh hội những t h ứ này văn đạo ý cảnh lĩnh hội về sau tiến hành vận dụng dung nhập võ đạo bực này ý cảnh giống nhau kiếm ý đao ý nhưng nó tới lại có lớn hơn khác biệt văn đạo ý cảnh càng thêm phong phú phức tạp quỷ quyết hay thay đổi khe n h trường kiếm vào vỏ loại kia cảm giác gác bách trong nháy mắt biến mất tiêu chiến cũng thở dài một hơi rốt cục dễ dàng rất nhiều hắn hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m sử thư thánh ngươi ngươi thua sử thư thánh cũng không có cho tiêu chiến cơ hội nói chuyện ánh mắt chuyển hướng đem tiêu chiến nâng đỡ mặt khác hai cái vạn thú môn đệ tử các ngươi còn muốn chiến a ngữ khí bình thản nhưng nghe được lời này hai s ắ c mặt người đều là khe biến xuất phát từ mặt mũi và vạn thú môn tôn nghiêm bọn họ không thể không chiến nhưng nếu là chiến bọn họ tự nghĩ không thể so với tiêu chiến làm được càng tốt hơn sau cùng cũng là tự dứt lấy n h ụ trong lúc nhất thời lại có chút tiến thối lưỡng nan vạn thú môn trưởng l á o ra c ắ t thanh sắc mặt khó nhìn tới cực điểm hắn không nghĩ tới tiêu chiến lại bị một chiêu bại cái này khiến mặt mũi của hắn có chút không nhịn được còn không có tuyên bố giao đấu bắt đầu thừa dịp tiêu chiến còn không có chuẩn bị sẵn sàng liền thi triển kiếm ý áp bách thắng không anh hùng có gì tài ba gia cắt thanh c h a nói rất nhiều người tại đối mặt thất bại thời điểm đều sẽ về bởi vì bọn họ sẽ theo ngoại giới tìm nguyên nhân mà không phải tự thân giờ phút này gia cắt thanh đã là như thế thật sao coi như hắn có hoàn toàn chuẩn bị cũng chưa chắc có thể tiếp nhận cái này kiếm áp a dương n i ệ m nói các ngươi vạn thú môn tựa hồ rất k h ô n g phục k h ô n g phục thì đứng ra tiếp tục chiến nha đệ tử của ta sẽ đánh đến các ngươi kêu c h í n h phục đối phó huyền võ quốc thế lực dương niệm vẫn là có lòng tin để các đệ tử nghiên ép tại chỗ đều là không không phái tinh anh tương lai không không phái chủ c ủ a tính lực lượng ra cắt thanh ngay vậy sắc mặt càng thêm khó coi đánh tới bọn họ kêu c h í n h phục đặc biệt cũng quá phách lối nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không có chỗ để phản bác làm sao không giam chiến mới thua một ván không đến mức thì bị hù dọa đi là các ngươi quá yếu vẫn là chúng ta không không phái đệ tử quá mạnh dương nghiệm cười g i a c á t thanh bị n g ẹ n đến một câu đều nói không nên lời sự thật bày ở trước mắt hắn còn có thể nói cái gì dương nghiệm cũng lười tính toán hôm nay trọng điểm là cùng thiên cơ các tranh đoạt quyền lãnh đạo g i a c á t thanh bất quá là một cái không quan trọng gì lao ra hỏa thôi nhạc đệm t ố t tiến vào chủ đề của ngày hôm nay đi dương nghiệm nói hôm nay tất cả mọi người là vì liên minh quyền lãnh đạo mà đến còn lại đều để ở một bên đi lý giang nam t r ư ở n g lão dương n i ệ m ánh mắt rơi vào lý giang nam trên thân theo ta được biết thiên cơ các thế nhưng là để liên minh đánh mấy trận đánh bại phía nam kiên cố nhất phòng tuyên chú kiếm thành hủy diệt cùng thiên cơ các chỉ huy không đúng có quan hệ lớn lao dương n i ệ m cười lý giang nam sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm thắng bại là chuyện thường binh ra lại có thể để ngươi khoa tay múa chân thắng bại hoàn toàn chính xác chuyện thường binh ra chỉ là có người rõ ràng không hiểu quân sự tác chiến để hắn lãnh đạo cái kia chính là chuyện thường dương n i ệ m nhìn lý giang nam thiên cơ các có rất mạnh lực thu hút bất quá cũng không có nghĩa là các ngươi có thể cầm liên minh thành viên sinh mệnh nói đùa chỉ có ngu ngốc mới có thể hiện tại ngươi bên kia chơi với ngươi dương n i ệ m dứt khoát đem thiên cơ các vạn thú môn luyện khí tông lang gia tông các loại tông môn gia tộc một khối mắng đương nhiên tiếng vọng không tệ quần tinh xúc động tiểu hốt trướng ngươi mắng người nào là kẻ ngu miệng đặt sạch x e điểm luyện khí tông trưởng l á o cả giận nói dương nghiệm chỉ là thản nhiên nhìn liếc một chút cái kia luyện khí tông t r ư ở n g lão luyện khí tông t r ư ở n g lão chỉ cảm thấy linh hồn run lên tiếp lấy hắn thất khiếu chảy máu ầm vang ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức linh hồn công kích h ồ n tu cường đại thủ đoạn tuy nhiên dương nghiệm linh hồn bị thương nặng nhưng linh hồn của hắn cường độ giết chết một con run dế vẫn là dễ như trở bàn tay phong t r ư ở n g lão lý giang nam bọn người kinh hô vạn thú môn ra các thanh liền thăm dò luyện khí tông phong trường lão hơi thở sắc mặt t á i xanh chết ra cắt thanh cả kinh nói mọi người trấn kinh cái gì lý giang nam nộ khí t r ù n g thiên nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m ngươi đối với hắn làm cái gì dương n i ệ m mây trôi nước chảy ta có thể đối với hắn làm cái gì vậy hắn làm sao có thể êm đẹp liền chết lý giang nam cho rằng nhất định là dương n i ệ m động tay chân thủ đoạn trừ cái đó ra không còn giải thích dương n i ệ m núm vai ta làm sao biết có thể là hù chết đi tất cả mọi người nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m n g ư ơ i khẳng định là ngươi giết gia cắt thanh khẳng định là ta giết ngươi lại muốn như thế nào đâu dương n i ệ m đạm mạc nhìn sang cảm giác được dương n i ệ m ánh mắt gia cắt thanh không khỏi phía sau lưng mắt lạnh vẹn vẹn một ánh mắt liền để hắn tâm sinh kiên kỵ gia hòa này mạnh như vậy a lý giang nam lập tức n ắ m được cán quả nhiên là ngươi tùy ý sát hại khác phái t r ư ở n g lão thiên cơ các m u n xử phạt ngươi lý giang nam nói ta thật lý à làm sợ. Dương nghiệm lắng. mặt lo l ra vẻ giang nam lại nói thiên cơ cắt sau lưng là mười thánh tông các ngươi một cái nho nhỏ không không phái còn đắc tội không nổi ta khuyên ngươi lập tức nhận tội không phải vậy hậu quả ngươi không cách nào tưởng tượng lý giang nam uy hiếp hắn cho rằng mười thánh tông vẫn là có c h ấ n nhiếp lực bất quá dương niệm thế nhưng là đã từng treo lên đánh mười thánh tông tồn tại cũng không phải bị sợ hãi ngươi đều nói một chút có hậu quả gì không dương niệm y nguyên bình tĩnh thiên cơ các tổng các đã có trưởng lao đến đây chủ trì đại cục đến lúc đó cái kia các loại đại nhân vật một ngón tay liền có thể hủy đi một cái không không phái một ngón tay thật mạnh dư ơ nghiệm giả bộ như kinh ngạc bộ dáng không phải là đế cảnh cường giả không chỉ có là đế cảnh cường giả sẽ còn là đế cảnh đ ỉ n h phong lý giang nam đang khi nói chuyện đều là một mặt hướng tới loại kia tồn tại thế nhưng là hắn cả đời theo đuổi sân phong chỉ là đáng tiếc tuổi tác đã cao chỉ sợ là không có cơ hội đế cảnh đỉnh phong a dương nghiệm nhúng mày chỉ sợ còn không có cách nào một ngón tay hủy đi không không phái đi lý giang nam một mặt nghiệm ai chỉ có thể nói ngươi đối đế cảnh cường giả lực lượng hoàn toàn không biết gì cả ồ phổ cập khoa học phổ cập khoa học dương nghiệm giả bộ như hiếu kỳ đế cảnh cường giả rời núi lớp biển giơ tay nhấc chân long trời lở đất ngươi nghe nói tối hôm qua có đế cảnh cường giả cùng dị tộc giao phong a nghe nói dương nghiệm cười ta có thể nói trong miệng ngươi đế cảnh cường giả chính là ta a ngươi thật cần phải đi xem một chút cái kia đế cảnh cường giả hẳn là chỉ xuất một kiếm liền chém ra một đạo vực sâu vạn trượng dài đến mười ngàn mét trực tiếp đem khắp nơi sẽ rách thành hai nửa loại kia uy năng không phải ngươi có thể tưởng tượng mấy ngày nay thiên cơ các tổng các đại nhân vật cũng nên đến tối hôm qua cái kia đế cảnh cường giả hẳn là đến từ thiên cơ các chỉ là từ nguyên nhân nào đó còn không hề lộ diện hiện tại ngươi nên cái kia biết phải làm sao a lý giang nam nói ra mà dương n i ệ m thì muốn cười làm nửa ngày lý giang nam hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống a thật sự là bi hay cái kia mẹ nó không chỉ dùng kiếm bổ ra tới là ta một búa chém ra tới tốt lắm đi chương bốn trăm hai mươi b ố có thể hay không lại dùng sức chút ngươi thật giống như rất sùng bái vị kia bổ ra vượt sâu vạn trượng đế cảnh cường giả dương n i ệ m đương nhiên sẽ không thừa nhận mình mới là cái kia bổ ra thâm huyền khe danh tồn tại phải khiêm tốn lý giang nam ư ỡ ngực một bộ ngạo n g h ệ tư thái đó là đương nhiên đế cảnh đỉnh phong chính là chúng ta võ giả cả đời truy cầu cùng hướng tới nói đến ta cùng tổng các mấy vị đế cảnh trưởng lão còn rất có vài phần gặp nhau bọn họ khí độ tư thái mọi cử động làm cho người tôn sùng không có thực sự được gặp đế cảnh cường giả ngươi đ ợ i là vô pháp tưởng tượng đi ra lý giang nam rất có vài phần kiêu ngạo giống như gặp qua đế cảnh cường giả là một kiện rất chuyện không tầm thường đồng dạng bọn họ không cần xuất thủ chỉ cần hướng trước người, người vừa đứng ngươi liền sẽ cảm giác gáp lực lớn lao không tự chủ muốn thần phục ở trước mặt của hắn lý giang nam thần sắc hướng tới dương nghiệm lại là khẽ cho mày có a ngươi nhìn thấy ta tại sao không có tâm sinh kính sợ có thể là ta tương đối là ít nổi danh đi bất quá thân là đế cảnh cường giả nghe được có người như thế khoa trương đế vương cảnh cường giả dương nghiệm trong lòng vẫn là đắc ý thế nhưng là ngươi biết đế cảnh cường giả đế cảnh cường giả chưa hẳn nhận biết n g ư ơ i a có làm được cái gì dương nghiệm hỏi lại ngươi tại đế cảnh trong mắt cường giả bất quá là một cái không có ý nghĩa con kiến hôi không là hạt bùi ân hạt bùi cũng không bằng không khí đi tóm lại ngươi hướng đế cảnh cường giả mặt một chặng trước người ta đều có thể làm như không nhìn thấy cái chủng loại kia lý giang nam sầm mặt lại hắn muốn phản bác nhưng đặc biệt ngươi nói câu câu là lời nói thật ta ta kính trọng đế cảnh cường giả đàm luận đế cảnh cường giả thế nhưng là ta mẹ nó cùng đế cảnh cường giả thật không quan hệ a bị thương rất nặng thiên cơ các là một cái trình thể lý giang nam không muốn trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận cái kia nhiều mất mặt ta người đối thiên cơ các bất kính thiên cơ các đế cảnh các trường lão tất nhiên sẽ không tha nhẹ cho ngươi thiên cơ các đế cảnh cường giả cùng ta bực này tiểu nhân vật không qua được chỉ có thể nói các ngươi thiên cơ các cường giả hoặc là quá nhàn hoặc là lòng dạ nhỏ mọn dương nghiệm thản nhiên nói ngươi lý giang nam mặt đều khí đen giá hỏa này m ồ m miệng thiện biện lý giang nam tự nhận nói không lại dương n i ệ m mà lại h ắ nhưng đều c u y ể n cảnh ra đế c ờ giả, tiểu tử nếu à mà không sợ. Thật là y vậy Thật một không kinh không ổn định. không k thần định, ổn sợ. cái có i n Ngươi nhất đối thiên cơ các tôn kính điểm. Lý Giang Nam nhìn chầm chầm dương nghiệm, hiện vẫn, chúng thiên còn thức tốt tại tự vẫn, có lẽ chúng ta thiên cơ các còn có thể hỏa. chầm chầm cơ cắc có cơ cắc có gia đôi điểm. Lý lẽ bồng phái. như ngươi chấp mê bất ngộ thiên cơ các không chỉ sẽ chế tài ngươi sẽ còn chế tài các ngươi không không phái tùy ngươi dương nghiệm không thèm để ý tiếp tục thưởng thức trà vinh vinh trà có chút n g u ộ i mất dương nghiệm đem chén trà để xuống hướng vinh vinh lập tức tiến lên đem chén trà bưng đến một bên vì dương nghiệm đổi một chén trà nóng dương nghiệm một câu tùy ngươi vậy mà để lý giang nam trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp lúc này dịch đại xuyên cổ vân bọn người thì nhịn không được cười trường môn cái này đựng điệu thấp nhất tuyệt ta rõ ràng là chính mình làm ra thâm nguyên khe r á n h hết lần này tới lần khác không nói ra còn khiến người ta một trận khoa trương ân quá không biết xấu hổ dịch đại xuyên sờ lên cái mùi nói trưởng môn cái kia đế cảnh cường giả nhất định phong hoa tuyệt đại c h ấ n áp vạn cổ a cái kia nhất định dương nghiệm không chút khách khí đáp lại đại bạch trận nhìn hai người này liếc một chút tâm đạo các ngươi đủ mà lý giang nam cũng không biết dương nghiệm nội tình nghe được dịch đại xuyên hỏi như vậy còn tưởng rằng không không phái sợ hãi đây tâm lý lực lượng càng đầy ngươi không tự mình kết thúc vậy hôm nay ngươi những đệ tử này chỉ sợ cũng đến lưu lại tùy ý giết người làm xử tử khi tất yếu có thể thăng cấp vì giữa các môn phái xung đột giết nhau nhân môn phái làm ra phán quyết lý giang nam uy hiếp nói ra dương nghiệm d ư ơ n g mắt nhìn lý giang nam thật có ý tứ muốn mạng của ta chính ngươi tới lấy dương nghiệm ngón tay tại trên bàn trà nhẹ nhàng đánh lấy cái kia tư thái cực kỳ nhàn nhã không có nửa phần khẩn trương cùng e ngại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lý giang nam sắc mặt nghiêm một chút ẩm vang một tiếng một cấu nguyên võ chín tầng đỉnh phong khí tức buộc phát ra bao phủ toàn trường trong lúc nhất thời toàn bộ doanh trướng đều yên tĩnh trở lại nguyên võ chín tầng đỉnh phong tại toàn bộ huyền vũ đại quốc tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại huyền vũ đại quốc có thể bước vào thiên võ tầng thứ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên lý giang nam cho là mình cái này một thân khí thế hoàn toàn có thể đem dương niệm c h ấ n nhiếp không cho ra hỏa này một chút nhan sắc nhìn xem hắn không biết trời cao đất rộng không biết thế giới này rộng lớn lý giang nam vung tay lên một cỗ kinh khủng khí kình hướng về dương niệm quất tới khí kình những nơi đi qua liền không khí đều tại nổ đùng gió táp quất vào mặt dương niệm tóc đều bị thổi lên cái kia khí kình sắp phá hủy dương niệm còn lại cái ghế xé nát dương niệm quần áo nhưng vào lúc này a man ẩm vang một tiếng tiến lên trước ngăn tại dương niệm trước người hoàn toàn đem cái kia đáng sợ khí kình ngắn trở trường môn ta thay n g ư ờ i giao hơn hắn a man chất phát thật t h ả ôm ôm nhưng không che giấu được thanh âm bên trong hùng hồn khí thế lý giang nam vung ra khí kình cũng không có đối á man tạo thành bất kỳ thương tổn a man chống chống trên thân cái kia sung mãn bắp thịt lao đầu đi ra đánh một trận a man trực tiếp hạ chiến thư lý giang nam nhìn chằm chằm a man hơi kinh ngạc gia hỏa này khổ người rất lớn hướng cái kia vừa đứng còn thật có mấy phần khiến người ta k i ê n kỵ bất quá không không phái một cái không có danh tiếng gì đệ tử có tư cách gì cùng ta giao chiến lý giang nam xem thường a man nô、no. a man không tốt ngôn ngữ cho nên hắn không có nhiều lời mà chính là trực tiếp đối với không khí h oanh gia nhất quyền sắc bén quyền phong quét ra hung hãn như nước thủy triều khí tức bức bách mà tới khoảng cách mặc dù xa nhưng cũng khiến lý giang nam hô hấp cứng lại đã đối phương không chịu ứng chiến vậy liền để đối phương không thể không ứng chiến vê anh a man bước ra một bước vẹn vẹn một bước chính là trong nháy mắt cùng lý giang nam kéo gần lại khoảng cách lại là một quyền đánh ra A man trên nắm tay bao vây lấy ánh sáng màu vàng trầm trọng mà tràn đầy phá hư tính lý giang nam chỉ thấy một nắm đấm cực lớn ở trước mắt không ngừng phóng đại lập tức kịp phản ứng hai tay trên ghế vỗ cả người bỗng nhiên đứng dậy cước bộ một sai tránh đi cái này hung hiểm nhất quyền ngay tại lúc hắn tránh đi thời khắc hắn còn lại cái ghế bị quyền phong quét t r ú n g ầm vang một tiếng vỡ vụn thành bột mịn đ i ề u trùng tiểu kỹ lý giang nam dựa vào bộ pháp huyền diệu thân hình t h o á t một cái thì ngừng lại một chút a man sau lưng tại lý giang nam trong nhận thức biết hệ sức mạnh võ giả thường thường t ạ i nhanh nhẹn tính phương diện rất là khiếm khuyết hắn cũng chính là vận dụng điểm này muốn tốc chiến tốc thắng thiên huyền trưởng lý giang nam k h ẽ quát một tiếng tay phải t h à n h trưởng hướng về a man phía sau lưng đập rết mà đi thiên huyền trưởng lục phẩm vũ kỹ đ ị c h nhân ở chính giữa trưởng trong n g á y mắt thiên huyền trưởng có thể buộc phát ra hơn ngàn lần liên tục trưởng lực điệp ra nhìn như chỉ là nhất trưởng kỳ thực tương đương với ngàn trưởng uy lực khủng bố tới cực điểm lý giang nam thi triển bực này vũ kỹ rất hiển nhiên hắn muốn một chiêu định cắn khôn hơn nữa còn có g i ế t a man ý tứ chống đỡ dương niệm tông môn gia tộc đám người nhất thời giật mình kinh hô gặp cẩn thận thật sự là bị ổi vậy mà đối tiểu bối hạ sát thủ không ít người cũng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị mà thiên cơ các một phương thì người người cười trên n ỗ i đau của người khác đáng đ ờ i tại lý trưởng lao trước mặt nhảy nhót còn n o lắm tự tìm đường chết tội không thể tha thứ ẩm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lúc đó huyền trưởng đã đập vào a man trên thân phanh phanh phanh giày đặc nổ đùng vang lên thế mà a man lại nhất định bất động tựa hồ căn bản cũng không bị cái này trưởng lực dung chuyển nổ đùng đình chỉ a man quay người có thể hay không lại dùng sức chút đang khi nói chuyện a man nhất quyền đập xuống chương bốn trăm hai mươi lăm đến đánh ta canh hai ẩm chỉ nghe một tiếng văng trầm a man quyền đầu đã đập vào lý giang nam trên lồng ngực mặt đất một trận run dày dữ dội tạo nên vô số bụi mù đợi bụi mù tan hết trong doanh trướng mặt đất xuất hiện một cái hố to lý giang nam hám sâu trong đó không thể nhúc đ í c h toàn trường yên tĩnh tất cả mọi người ngừng thở giống nhìn q u á i vật giống như nhìn lấy a man nhất quyền nhất quyền liền đem lý giang nam trưởng lao đánh bại lý trưởng lao thế nhưng là nguyên võ chín tầng cường giả cái này sao có thể ngoại trừ không không phái đệ tử những người còn lại đều cảm thấy thật không thể tin không thể tin được trước mắt phát sinh một màn lý trưởng lão lan g ra tông bọn người lên tiếng kinh hô ào ào vây quanh rút đao ra kiếm đem a man cùng dương nghiệm bọn người toàn bộ vây quanh sắc ý lẫm liệt lý giang nam nằm tại trong hố sâu hoán độc nhìn c h ầ m c h ầ m a man hắn hận không thể đem a man chém thành muôn mảnh không biết sao hắn liền đứng lên đều làm không được bầu không khí một chút lâm vào trầm tĩnh dương nghiệm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bao quanh bọn họ người hồi lâu nói đây là dự định đánh quần chiến dịch đại xuyên hoa đoá đoá tô lạc lạc các loại người cũng đã ma quyền sát trưởng ước gì lập tức đánh lên h ừ một vị khác thiên cơ các trưởng lão trần đông dương lạnh hừ một tiếng ngươi không không phái thật to gan l i ê n thiên cơ các trưởng lão cũng dám đánh thì tính sao dương nghiệm ánh mắt chuyển hướng trần đông dương ngươi cũng muốn lánh giáo một chút đệ tử ta quyền đầu ngươi trần đông dương quyền đầu nắm đến răng rắc một vang ánh mắt biến đến bén nhọn âm hung ác lên đậu thủ một tên cũng không để lại một tên cũng không để lại trần đông dương vậy mà hạ là sát lệnh trong lúc nhất thời thiên cơ các một phương ảo ảo xông tới đao kiếm chém giết mà đến các loại vũ kỹ bạo phát quang hoa trói lọi đều là ra tay độc ác a man dương nghiệm kêu một tiếng sau đó nhắm mắt lại nô、no. a man tại a man đáp giết dương nghiệm thanh âm lập tức lạnh xuống đối phương muốn hạ sát thủ dương nghiệm tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ a man tuân lệnh một đôi mắt hổ trong nháy mắt trở nên đỏ như máu hắn cũng không có thi triển man thần cồn hóa vẹn vẹn chỉ là thể nội man thần huyết mạch bắt đầu sôi trào thiêu đốt giống a man gầm nhẹ một tiếng bàn chân nâng lên ẩm vang thực sự tại mặt đất vê anh bàn chân cùng mặt đất va chạm trong nháy mắt khắp nơi run rẩy dữ dội một vòng bá đạo kỉnh khí lấy bàn chân làm trung tâm nhanh chóng hướng về bốn phía k h u ấ y động lái đi khí kình những nơi đi qua mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra vô số tinh mịn vết nứt vết nứt hướng về bốn phương tám hướng nhanh chóng lan tràn khuyết tán vê anh lại là một tiếng vang thật lớn những cái kêu bao vây quanh thiên cơ các một phương đều là bị cái này cố kình khí đẩy lui thực lực hơi yếu thậm chí khỏe miệng tràn ra máu tươi thân thể đều có chút đứng không vững thì liền bao quát trần đông dương ở bên trong hai vị khác trưởng lão cũng là bạch bạch bạch liền lùi lại năm bước kinh hãi nhìn chằm chằm a man ra hòa này lực lượng thật kinh khủng ủng hộ không không phái chi người trong lòng cũng là kinh hãi vô cùng so long tượng môn long tượng c h i lực còn kinh khủng hơn mà lại thì liền thiên cơ các trưởng lão đều bị đẩy lui cái này đại khối đầu tu h vi đã đạt đến thiên võ tầng thứ a không không phái quả nhiên đều là một đám quái vật không hổ là huyền võ quốc thi đấu vô địch đoạt giải quá mạnh mọi người đối với không không phái càng thêm kính trọng thế mà thiên cơ các một phương thì một chút kiên kỵ mới vừa rồi còn tuyên bố một tên cũng không để lại hiện tại mà ngay cả tiến lên dũng khí đều bị ma diện nhưng a man cũng sẽ không dừng lại thân thể chuyển một cái lại là nhất quyền nổ tung mà ra thẳng đánh phía trần đông dương trần đông dương sắc mặt dữ tợn bị một tên tiểu bối đẻ lên đánh tính là gì sự tình không biết tự lượng sức mình tuy biết ta rất lợi hại nhưng ở trần đông dương xem ra a man lợi hại hơn nữa nhưng tuổi tắc còn nhỏ trung quy là có hạn mức cao nhất mặt đ ố i a man quên đầu trần đông dương chẳng những không có né tránh ý tứ ngược lại đem tất cả lực lượng hội tụ ở trên nắm tay khiến cho đến quả đấm của hắn bao trùm lên một tầng ánh sáng màu xanh ánh sáng màu xanh phun trào trên nắm tay dần dần hiện ra một tôn hung ác đầu sói một tiếng sói chu vang lên trần đông dương quyền đầu hầm vang tiến lên đón khí thế hung hăng một quyền này trần đông dương cơ hồ tụ tập toàn lực lực lượng không thể coi thường đi chết trần đông dương trợt quát một tiếng một quyền này của hắn là hướng về phía trực tiếp đem a man cánh tay đánh nát dùng tuyệt đối lực lượng va chạm chấn n h i ế p a man niềm tin của hắn tràn đầy sau khi hai cái quyền đầu tránh thức đụng vào nhau thời điểm trần đông dương sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi bởi vì hắn cảm giác nắm đấm của mình giống như cùng một khối cứng rắn trầm thiết đụng vào nhau toàn bộ quyền đầu trong nháy mắt chết lặng tiếp theo là đáng sợ cốt cách tiếng vỡ vụn cái kia kích thích thần kinh đau đớn trong nháy mắt lấp kín hắn tất cả cảm quan、vâng. nương theo lấy một tiếng vang thật lớn một cố giống như mãnh liệt sông lớn sức mạnh to lớn ngập trời triệt để bạo phát a trần đông dương kêu thẳng một tiếng sau một khắc cánh tay phải của hắn từng khúc phá nát phá nát xương cốt theo hết u y nhục ở giữa đâm ra trong trước mắt chỉnh cánh tay liền đấm máu cái kia kinh khủng cậy mạnh thông qua cánh tay lan truyền đến toàn thân hắn thân thể của hắn kịch liệt chấn động ngũ tạng lục phủ bị rung động tiếp lấy cả người tựa như là một khoả đạn tháo ẩm vang bay ngược mà ra trực tiếp đem doanh trứng đụng chật vật n ệ n rơi xuống đất lan vài vòng mới ngừng lại hắn d â y rủa lấy đứng lên sắc mặt đã trắng s á m tới cực điểm ở ngực một tố phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sau đó thân thể lại là nhoáng một cái lần nữa ngã xuống chân trường lão có người kinh hô nổ bắn ra đi lên tiếp nhận ngã xuống trần đông dương điều tra t h ư ơ n g thế sắc mặt lập tức khó nhìn lên ngũ tạng lục phủ bị chấn nát đan điền cũng nát chân trường lão phế đi toàn trường lần nữa yên lặng lại vô luận là chống đỡ không không phái một phương vẫn là thiên cơ các một phương tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám lại là nhất quyền cái này vẫn là người a thiên cơ các một phương người đều là không tự chủ lui về sau một bước không dám tới gần a man liền thiên cơ các nguyên võ chín tầng đỉnh phong trưởng lão đều liên tục bị đánh ngã hai vị bọn họ cái nào còn có gan cùng a man khiêu chiến có thể trốn thật xa liền trốn thật xa vị cuối cùng trưởng lão vương trọng thở mạnh cũng không dám đã c ó vết xe đổ hắn cũng nhất thời phách lối không đứng dậy đành phải vớ i hận lại kiên kỵ nhìn chằm chằm a man a man buộc phát ra đáng sợ cậy mạnh để hắn nhớ tới man hoang cự nhân bực n à y lực lượng cùng man hoang cự nhân so sánh chỉ mạnh không yếu ánh mắt của hắn biến đến rầm rập lên thiên cơ các trưởng lão thì loại trình độ này thật sự là thất vọng a dương nghiệm trên mặt mang nhàn nhạt ý cười vẫn là như vậy mây trôi nước chảy tiểu tử ngươi không nên quá phách lối vương trọng âm thanh lạnh lùng nói dương nghiệm cũng không tức giận chỉ nói không quen nhìn hừ vương trọng chỉ hừ lạnh một tiếng không quen nhìn cũng không cần chịu được nha đến đánh ta dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m vương trọng vương trọng ria mép đều khí bay hắn cũng muốn đánh a nhưng không dám a a man tại cái kia đâm lấy nhìn lấy lòng hắn hoảng nhất thời không nói gì dương nghiệm đương nhiên sẽ không buông tha đả kích vương trọng cơ hội nói không dám động thủ thì cút ngay lập tức thiên cơ các không có tư cách chủ trì kháng rất liên minh lan chữ này thật sâu nhói nhói vương trọng cùng vương trọng người bên cạnh nhưng hết lần này tới lần khác không ai dám đứng ra dỗi dương nghiệm thật lâu vương trọng âm thanh lạnh lùng nói thiên cơ các sẽ có người thu thập ngươi không nên đắc ý quá sớm chúng ta đi nhìn vương trọng nhìn lướt qua chống đỡ thiên cơ các người đi về sau không không phái cụp đôi cực kỳ chật vật rời đi chương bốn trăm hai mươi sáu di tộc xâm lấn thiên cơ cắt tại dương nghiệm trong tay ăn nín náo loạn như thế vừa ra thiên cơ cắt cũng không mặt m ũ i tiếp tục đợi tại liên minh sau đó mang theo vạn thú môn lan g ra tông bọn người rời đi liên minh đến tận đây kháng d ấ t liên minh một phân thành hai điện khuê bọn người có chút bận tâm tiến lên phía trước nói đại ca thiên cơ cắt chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua a sợ cái gì dương nghiệm cảm thấy không quan trọng thiên cơ cắt cũng là quen thuộc bá đạo cho là mình rất đáng ờm tất cả mọi người đến nghe hắn bọn họ rời đi cũng tốt mỗi người tự tại cũng thế thùy nguyệt gật đầu bất quá dương trưởng môn cùng môn hạ đệ tử tu vi tựa hồ lại tinh tiến không ít dương niệm chỉ là cười cười cũng không nói chuyện bởi vì sự thật đã đã chứng minh hết thảy dương niệm chủ trì liên minh đại c ụ tuy nhiên dương niệm tuổi trẻ nhưng không có người không tin phục không tin phục đều đã theo thiên cơ c ấ p đi vương trọng t r ư ở n g lão sự kiện này cứ tính như vậy lang gia tông trưởng lão lòng đầy cam phẫn bọn họ có loại bị kháng rất liên minh đuổi ra ngoài cảm giác h ừ đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy ngươi ở phía t r ê n tới bọn họ còn dám lớn lối như vậy quyền lãnh đạo cuối cùng vẫn là tại thiên cơ cắt trong tay vương trọng âm thanh lạnh lùng nói cũng thế bọn họ phách lôi không được bao lâu luyện k h í tông trưởng lao nói vương trọng hít sâu một hơi còn muốn bưng giá đỡ nói ta quyết định rời đi không phải sợ cái kia không không phái mà chính là không muốn cùng bọn họ tính toán không có nói tiếp tại chỗ đều là lão hồ ly vương trọng ý đồ kia người nào còn không biết giải thích bất quá là vì chính mình vãn hồi một chút mặt mũi thôi cũng không ai vạch trần vương trọng tựa hồ cũng biết mình nói như vậy ý đồ quá rõ ràng sau đó đem bổ sung đến càng thêm đầy đủ hòa hợp ý mặt khác man hoang dị tộc đã yên lặng lâu như vậy bọn họ một vòng mới thế công cũng chắc chắn tiến đến đến lúc đó thì bọn họ điểm này thế lực tránh không được toàn quân bị diệt lực lượng tinh nhuệ đều tại trong tay chúng ta bọn họ sống sót khả năng cực nhỏ đã có người thu thập bọn họ ta y nguyên không cần thiết cùng bọn hắn tính toán vương trọng một bộ đa mưu túc trí dáng vẻ lang gia tông trưởng lão lập tức vuốt mương ngựa vương trưởng lão anh minh vương trọng thụ lấy ánh mắt vô cùng tinh nhuệ phảng phất hắn đã thấy không không phái một phương bị man hoang dị tộc vây quét toàn quân bị diệt tràn g diện dương nhiệm chấp trưởng liên minh sử thư thánh đọc đã mắt quần thư trong lồng ngực có thao lược sử thư thánh một lần nữa điều chỉnh phòng ngự trận tuyến đồng thời đem chọn cái đội ngũ hơn năm người chủ tính c h u n g ă n bài trong thời gian ngắn tạo thành một cái chiến đấu lực tăng gấp đội lực lượng công ảm thủ gồm nhiều mặt sử thư thánh dẫn theo tình báo của hắn các mật thiết chú ý man hoang dị tộc động tĩnh dương niệm cũng đem điều tra chi nhãn p h o n g thích mà ra nhìn xuống thương khung khắp nơi hết t h ể đều tại nắm giữ bên trong đêm d à i man hoang dị tộc phương hướng một mảnh đen n g h ỉ thác ảnh lặng lẽ di động qua tới bọn họ lấy vì hành động của mình rất bí ẩn nhưng trên thực tế đã sớm bại lộ tại dương niệm cùng sử thư thánh điều tra bên trong đến rồi sử thư thánh nói dương niệm hạ lệnh đề phòng tất cả mọi người các ti kỳ trước dựa theo an bài tốt trận hình bố trận xa xa xa một trận dày đặc thanh â m chuyển đến tiếp lấy dưới mặt đất đất đai bị đình phá từng cái áo giáp màu đen trùng theo đất đai bên trong trôi ra số lượng nhiều ngàn vạn trong khoảnh khắc hóa thành màu đen trùng chiều đen nghịt v ọ o tới trung tộc quả nhiên bọn họ sẽ dùng t r ù n g tộc sung phong dương nghiệm n như h ứ n g mày nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì cái này sớm thì tại dự liệu của bọn hắn bên trong khởi động càn khôn hòa trận dương nghiệm quát lớn lên tiếng trước đó dương nghiệm cùng tinh thông t r ậ n văn vương giã đã sớm bày ra càn khôn hòa trận vì chính là đối phó t r ù n g tộc bởi vì lúc trước trong chiến đấu t r ù n g tộc đều có thể tại chiến đấu vừa một lúc mới bắt đầu liền khiến cho quân liên minh tổn thất nặng nề tự loạn trận cước mà càn khôn hòa trận thì chuyên môn đối phó t r ù n g tộc bảo hộ liên minh đại quân theo dương nghiệm ra lệnh một tiếng tám cái phương hướng phân biệt có một tiểu đội nhanh chóng đem chuẩn bị xong linh thạch t ấ n nhập hư không bên trong linh thạch thật giống như trong nháy mắt bị không gian thôn vệ biến mất không thấy gì nữa nhưng ngay tại hắn biến mất đồng thời phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một tôn bát quái trận nhảy bát quái trận trong nháy mắt buộc cháy lên lửa cháy hừng hực những cái kia mới xuất hiện áo giáp màu đen trùng chạm đến hỏa diễm trong nháy mắt thì đốt đốt thành cho bụi càn khôn hỏa trận chính là tập hợp công sát cùng tăng phúc làm một thể trận pháp trong trận người trước đó nhất định phải điểm hóa hỏa phù lực lượng nếu không mình người ở trong trận cũng sẽ bị không khác biệt đốt cháy mà trước đó vương giã liền giúp mỗi người điểm vào hỏa phù cùng băng p h ù lực lượng hai người đồng thời mở ra cũng là băng hỏa lưỡng trọng tiên h h ỏ a diễm cháy hừng hực t r u n g chiêu không dám tới gần mảy may mà dương niệm bọn người từ thủ hỏa trận vê anh vê anh vê anh từng đ ợ t tiếng bước chân nặng nề vang lên đại địa c h â n chiến trong bóng đêm dưới đường chân trời một cái man hoang cự nhân quân đoàn đánh tới c h â m đoán trung tộc nhiễu loạn quân tâm man hoang cự nhân bạo lực xông phá phòng tuyến xáo trộn đối phương trận hình ở vào man hoang cự nhân về sau còn lại các tộc thì dã man thu hoạch dạng nay đội hình những nơi đi qua không có một ngọn cỏ a man dương nghiệm kêu một tiếng vê anh a man trong nháy mắt bạo phát man thần cuồng hóa d ầ m chân mà ra cao năm mét thân cao hạc giữa bầy gà đặc biệt dễ thấy giống như một tòa không có thể dung chuyển đại sơn hán vai kháng tứ phương đỉnh man thần lực lượng phun trào chỉ là hướng cái kia vừa đứng đều làm cho người ta cảm thấy vô hạn chấn n hiếp phan đạt dương nghiệm lần nữa đ i ể m danh phan đạt hất ra mũ rộng lành thân hình bùng lên cũng thay đổi thành một tôn cao năm mét hùng miêu đỉnh đầu hoan uổng nồi đen giống mũ sát mũ tay cầm dao phay sắt khí t r à n trề lạc lạc rốt cục đến ta trưởng môn tô lạc lạc r ỡ xuống cái chảo triệu hồi ra bạo tuyết cự thú cả người ngồi tại bạo tuyết cự thú đầu vai phong cách có chút quỷ dị bạo tuyết cự thú xuất hiện về sau khắp chung quanh phun t r ả o lấy gió s u á y còn có tuyết hoa rơi xuống phía dưới lộng lẫy man hoang cự nhân giao cho các ngươi ba cái không có vấn đề a dương n i ệ m hỏi ta g i a o phay đã đói khát khó n h ị n phan đạt ma quyền sát trưởng tô lạc lạc ta tiểu hùng hùng có chút đói bụng a man ta không muốn lại khống chế lực lượng a man một mặt dáng vẻ hủy khuất mọi người nghe được a man mà nói khỏe miệng cũng không khỏi kéo ra từ khi tu luyện man thần quyết về sau a man thì không có hoàn toàn p h ó n g thích lực lượng chiến đấu qua lần này a man sợ rằng sẽ thật tốt hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú hắn bật hết hỏa lực hoàn toàn cũng là một con dã thú nha hậu quả không dám nghĩ x ô n g phan đạt dẫn đầu lao ra to lớn hùng miêu thân thể nhảy lên từ trên cao nện xuống mà xuống cái kia dao phay thổi phù một tiếng trực tiếp đem một cái man hoang cự nhân chặt thành hai nửa phan đạt thế nhưng là đế cảnh đỉnh phong tồn tại giết man hoang cự nhân một bữa ăn sáng a man cái thứ hai lao ra rầm rầm rầm hắn chạy tựa như một tòa núi lớn không ngừng đánh chạm đất mặt khắp nơi run rẩy nô a man chất phát thật h à thứ phương đỉnh trấn áp x u ố n g d ư ớ i nhất thời hai cái man hoang cự nhân bị nện nát t ô lạc lạc xem như nhàn nhã nhất nang an vị tại bạo tuyết cự thú trên vai bạo tuyết cự thú trà đạp mà tới phun ra một cái long quyển phong bạo trực tiếp đem man h o a n g cự nhân cuốn lại do xoáy trong khoảnh khắc đem xoắn đến vỡ nát tựa như máy xay thịt trang diện muốn nhiều tàn khốc có bao nhiêu tàn khốc chương bốn trăm hai mươi bảy á man quyết đấu man h o a n g cự nhân canh hai man h o a n g cự nhân chừng hơn năm mươi người theo dương nhậm biết man h o a n g cự nhân số lượng hết thể có hơn ngàn nhiều cho nên man hoang dị tộc lần này công kích còn không phải tổng tiến công chỉ là phái gia phá hủy mạn sắt một số kháng rất liên minh lực lượng thôi như quả không ngoài sở liệu thiên cơ các một phương cũng hiện đang bị công kích vốn là có chút vô vị thương vong là có thể tránh khỏi thiên cơ các vô năng còn nhất định phải tranh thủ quyền lãnh đạo hiện tại mang theo thiên cơ các một phương thế lực rời đi rất có thể sẽ còn dẫm lên vết xe đổ toàn quân bị diệt bất quá đây đều là chính bọn hắn tạo thành dương nghiệm cũng không có quá nhiều đồng tình có thể nói thu hồi suy nghĩ dương nghiệm ánh mắt lần nữa rơi vào thảm liệt chiến cục phía trên man hoang cự nhân tuy nhiên số lượng nhiều nhưng hơn năm mươi man hoang cự nhân bên trong thực lực cường đại cũng bất quá ba năm người tại phan đạt a man cùng tô lạc lạc thế công giới lại không có chiếm cứ nửa điểm thượng phong thương vong thảm trọng a man cơ hồ là một đỉnh một cái thời gian không lâu man hoang cự nhân một phương thì nằm một chỗ thi thể chỉ còn lại có hai mươi cái man hoang cự nhân không đến man hoang cự nhân đã bị g i ế t đến kinh hồn bạt vía bọn họ nộ hống liên tục hào hào mở ra nhiệt huyết trạng thái chiến lược bão táp nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản tan tác chi thế rầm rầm rầm năm cái man hoang cự nhân cường giả đ ỗ n g nhiên đem ba người ngăn trở mệnh lệnh còn lại không nhiều man hoang cự nhân lui về phía sau vê anh năm người đồng thời vung động vũ khí trong tay lực lượng cùng bạo kinh thiên động địa đem a man ba người đẩy lui khắp nơi run rẩy dữ dội không gian nổ đùng trong lúc nhất thời song phương lâm vào tình trạng ràng co năm cái man hoang cự nhân cường giả bên trong một người cầm đầu ánh mắt theo ba trên thân người từng cái đảo qua mỹ thực ra hùng miếu phan cầm đầu man hoang cự nhân thiên sơn nhìn chằm chằm phan đạt phan đạt nhìn thiên sơn thiên truy chạy thiên sơn hai người này vậy mà nhận biết thân là man hoang dị tộc ngươi vậy mà phản bội tộc q u ầ n cùng nhân loại đồng bọn không đáng xấu hổ a thiên sơn hỏi phan đạt cười cười có gì không ổn á thế gian này các tộc bản có thể hài hòa sống chung cần gì phải làm to chuyện hài hòa sống chung n g ư ơ i hích kỷ loại lại làm sao có thể cùng chúng ta hài hòa sống chung ngươi quên ngươi t ộ c quần n ă m đó thế nhưng lạt thì hủy ở nhân loại trong tay chẳng lẽ ngươi thì không muốn giết bọn hắn báo thủ thiên sân hỏi tự nhiên muốn báo thủ phan đạt tựa hồ nhớ tới rất nhiều quá khứ bất quá hết thể đều đi qua năm đó là chúng ta tỏ quần tự dưng giết hại trước đây bây giờ rơi vào kết cục như thế cũng là chúng ta gieo gió g ặ t bão không thể trách ai được thiên địa phát tắc tự có sắp xếp tốt một cái thiên địa phát tắc tự có sắp xếp thiên sơn miệng mai bọn họ nhân loại sinh hoạt tại khí hậu phong phú ốc tri đ ị a dựa vào cái gì chúng ta liền muốn tại ác liệt hoàn cảnh dưới sinh tồn ngươi cũng có thể đến nơi đ â y sinh tồn phan đạt nhìn thiên sơn ta tại nhân loại thế giới chẳng phải sinh hoạt đến rất tốt ta nhân loại chưa từng có cự tuyệt qua chúng ta chỉ là chúng ta mỗi lần đều mở ra tự dưng giết hại muốn chiếm lấy nhân loại lãnh thổ cho nên mỗi lần đều là thảm liệt chiến tranh dị tộc lòng quá tham phan đạt nói ra bản chất tuy nói cái này thế giới cường giả vi tôn không sống mống chết nhưng trên đại thể còn có thể hài hòa trung đụng một cái tộc quần muốn hủy diệt một cái tộc quần tất nhiên sẽ dẫn đến bén nhọn phản kháng chiến tranh cũng liền bạo phát bởi vì mỗi cái tộc quần đều sẽ thủ vệ thuộc tại đất đai của mình cùng tôn nghiêm l o n g tham a ta không cảm thấy phong thủy luân chuyển thế giới này cũng nên do ta nhóm dị tộc chúa tể thiên sơn nói ra song phương có khác biệt giá trị quan theo bọn họ cá nhân góc độ đến xem bọn họ người nào cũng không có bỏ qua chính là bởi vì giá trị quan sai lầm mới có thể tồn tại xung đột lưu giữ tại chiến tranh thiên sơn không tiếp tục cơ hội p h â n đạt mà chính là nhìn về phía a m a n man thần tộc hậu duệ nghĩ không ra man thần tộc lại còn có huyết mạch tồn tại ở thế gian thật sự là ra ngoài ý định à? thiên sơn nhìn chằm chằm a man a man hiện tại đã biết đại khái thân thế của mình h ắ n rất có thể là man thần tộc còn sót lại huyết mạch mà trước mắt man hoang cự nhân chính là man thần tộc chi nhánh bọn họ rất có thể cũng là hủy diệt man thần tộc hung thủ một trong a man nhìn chằm chằm thiên sơn không nói gì thiên sơn lại nói man thần tộc năm đó thế man hoang dị tộc lanh tụ nhân loại làm đến man thần tộc trên thế giới này biến mất thiếu niên người cái kia một thân thần lực cần phải thêm tại nhân loại trên thân mà không phải giết hại chúng ta man hoang đồng bào thiên sơn vậy mà tại lôi kéo a man trở về người tất sẽ thành man hoang dị tộc chiến sĩ cùng anh hùng tương lai hưởng thụ vô tận vinh diệu a man không sở trường ngôn ngữ hắn không biết nên làm sao đáp lại tô lạc lạc giúp a man nói nhà ta a man bản cũng là chiến sĩ của chúng ta cùng anh hùng hắn chỉ sẽ vì chính nghĩa mà chiến muốn đánh nhau cũng không cần nói nhảm tiểu tỷ tỷ ta cũng không có kiên nhẫn cùng ngươi nói chuyện thiếm tô lạc lạc nếch miệng lông mi thật d à i nháy lên nhìn như người vô hại và vật vô hại trên thực tế là cái bạo lực cô nàng bắc bộ b ă nguyên n g bạo tuyết cự thú thiên sơn hiện tại mới đưa bạo tuyết cự thú nhận ra các ngươi trận hình thật là đầy đủ kỳ hoa ngươi biết cái gì cái này gọi đoàn kết hữu hái hài hoa sống chung tô lạc lặn nói thật sao giá trị của các ngươi bị ép khô nhân loại vứt bỏ các ngươi thời điểm thế nhưng là ngay cả chào hỏi cũng sẽ không đánh đã ngơi ư các loại chấp mê bất ngộ muốn cùng dị tộc đối nghịch như vậy sớm cái kia tuyệt tích man thần huyết mạch cũng không cần thiết lưu lưu giữ trên thế giới này thiên sơn khí thế biến đổi nhìn c h ă m c h ă m a man sắc ý phun trào đế cảnh tầng thứ k h i tức ép xuống chấn nhiếp toàn trường phan đạt đế cảnh cường giả đương nhiên sẽ không bị này khí tức áp chế tô lạc lạc có bạo tuyết cự thú bảo hộ cũng không có bị cái kia đế cảnh khí tức ảnh hưởng ngược lại là a man đ ố n g nhiên bị đế cảnh khí tức bao phủ thân thể đột nhiên c h ầ m xuống run dày lên man thần huyết mạch tuy nhiên cường đại bất quá trung quy là chưa trưởng thành lên đáng tiếc thiên sơn đưa tay trực tiếp hướng a man cổ trộm tới muốn chế trụ a man cổ đem nhấc lên mọi người thấy thế đều là giật mình trường môn muốn xuất thủ giúp a man a cổ vân có chút lo lắng dù sao cái kia thiên sơn là đế cảnh cường giả a man tới t r ê n lệnh quá xa dư ơ nghiệm lắc đầu không dùng a man hắn không có việc gì a dịch đại xuyên cũng không yên lòng a man cũng không phải dễ đối phó như vậy trước đó a man liền có thể đối chiến chân v õ cường giả hiện tại a man tu vi tinh tiến không ít đi vào nguyên võ tầm thứ mà lại đạt được man thần vật ký hắn bật hết hỏa lực Cần phải có năng lực cùng đế cảnh cường c năng phân phải giả đế A o thấp nhìn đi, x e man m a cực hạ. Aman bên cạnh thân phan đạt cùng tô lạc lạc muốn muốn xuất thủ tương trợ nhưng mà đúng vào lúc này A man trên thân ầm vang một tiếng buộc phát ra khủng bố khí kỉnh hai mắt huyết hồng man thần cuồng hóa đã thi triển đến cực hạn chỗ mi tâm man thần ấn ký lạng yên nổi lên A man run dậy thân thể trong nháy mắt không đang run dốc hết ra khí tức kéo lên vậy mà có thể so với đế cảnh tồn tại khí thế tuy nhiên s o thiên sơn hơi yếu thế nhưng c ô ý chí chiến đấu lại so thiên sơn cường đại không ít bắp thịt cả người càng thêm sung mãn đứng ở đó giống như một tòa thượng cổ đại thần c h ấ n hám nhân tâm chiến a man g ơ lên tứ phương đ ỉ n h t m vang hướng thiên sơn đập tới một trận thuần túy lực lượng đọ sức như vậy bạo phát chương bốn trăm hai mươi tám thần khí tứ phương đ ỉ n h vê a n g tứ phương đỉnh trong chốc lát cùng thiên sơn t r ộ p tới đại thủ đụng vào nhau hai người vừa chạm liền tách ra trong chốc lát kéo dài khoảng cách ừng thiên sơn nhữ mày hắn không nghĩ tới a man vậy mà buộc phát ra như thế lực lượng đặt tới có thể cùng chính mình chống lại cấp độ xem ra ta là xem thường ngươi man thần huyết mạch đã hoàn toàn g ắ á c tình a có chút ý tứ thiên sơn nhìn c h ầ m c h ầ m a man đã không có trước đó khinh thị thay vào đó là một loại thận trọng đối đãi mà lúc này man hoang cự nhân về sau man hoang dị tộc đã đổi tới bọn họ cũng không có lập tức công tới mà chính là ngừng ở phía xa quan chiến dị tộc bên trong cầm đầu có trung hoàng diễm ma bọn người dương niệm chú ý tới bọn họ bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới dương niệm bọn người lại là hắn trung hoàng thanh n g h ĩ bên trong tràn đầy kiên kỵ có hắn tại chúng ta không có phần thắng chút nào diễm ma cũng nói nhất thời bầu không khí đều buồn bực xuống tới không biết qua bao lâu ánh mắt của bọn hắn vừa rồi rơi vào thiên sơn cùng a man trên thân